nhìn phục sức là võ đạo phong võ tu nhìn thấu không nói ra là tối thiểu d a n h giới cuối cùng như vậy đuổi theo đến hỏi liền có chút tác ý nhìn chằm chằm vị kia võ tu nhìn trong chốc lát mặc trần trong lòng có so đo không tốt uống nha mặc trần thanh em rất lớn trực tiếp hấp dẫn càng nhiều lược chú ý nghe được mặc trần không ít người đã nhanh muốn cười quất tới đó là đương nhiên vật kia có thể dễ uống sao thế nhưng mặc trần lời kế tiếp càng làm cho bọn hắn sắp cười bạo mặc dù không tốt uống thế nhưng phi thường hữu dụng m ặ c trần biểu lộ mang theo một điểm vừa đúng khoa t r ư ơ n g từ khi uống sữa dê về sau ta cảm thấy ta toàn bộ người đều trở nên càng thông minh thân thể cũng biến thành cường trắng hơn liền tu vi đều cao hơn trên mặt đất đã ngã lăn một đống người mặc trần cái này là uống kia sữa dê cho uống ngốc sao lúc trước vị kia võ tu càng là cười đáp sắp rút g ầ n cái này vị võ tu tên là la liệt so m ặ c trần sớm mấy năm tu hành hiện tại đã là minh nộ tứ trọng cảnh đặt câu hỏi thời điểm hắn chỉ là mang theo ác thú vị muốn t r e o cợt một lần mặc trần nghị không đến mặc trần trả lời so hắn tưởng tượng còn muốn không hợp thói thường vật kia ăn thế mà người biến thông minh thân thể còn trở nên cường tráng còn có so đây càng không hợp thói thường sự tình sao hướng dương phong cùng liệt dương phong chỗ đứng cũng không xa mặc trần cùng la liệt đối thoại một đám nữ tu đệ tử cũng là nghe được rõ ràng nữ tu nhóm cuối cùng là muốn thận trọng rất nhiều đối với cái này lời nói chủ đề cũng không giống nam tử như vậy ác thú ă n một chút sau khi cười xong ngược lại đối mặt trần sinh ra một k i a đồng t ì n h tới cái này mạc trần cũng là thật thông minh một người a chẳng lẽ nhìn không ra nhân ra là đang cố ý đang trêu đùa hắn sao lạc kỳ nhi bĩu môi nói hắn có thể có nhiều thông minh ta liền không có nhìn ra thân là một cái tu hành người liền nhìn lén đều có thể bị phát hiện quả thực liền là đần chết rồi mẫn thanh hà sợ hãi kêu lấy nắm chặt lạc kỳ nhi một lần chẳng lẽ ngươi còn nghĩ lấy hắn giấu cho dù tốt một điểm đem ngươi nhìn cái đủ chương bốn mươi b ố v õ tu chính linh cũng ở bên cạnh cách cách cười ra tiếng ngươi lai、like, ngươi là như vậy lạc kỳ nhi lạc kỳ nhi lời vừa ra khỏi miệng liền biết chính mình sơ hở trong lời nói rất lớn bản ý của nàng chỉ là muốn rèm pha một lần mạc trần trí thông minh không nghĩ tới cái này ví dụ nâng đến thực sự không thỏa đáng đem chính mình cho lửa gạt đi vào lạc kỳ nhi tinh xảo gương mặt một lần đỏ lên tranh thủ thời gian khoát tay giải thích ta không phải ý tư kia ý của ta là chỉ hắn rất đần trọng điểm là nơi này mẫn thanh hà cùng trịnh ninh chỗ nào quan tâm nàng cái gì giải thích bắt lấy nàng hảo hảo một trận t r e o cợt trung tiểu h u y ề n đối mặt trần trả lời cũng thật bất ngờ thế nhưng căn cứ vào nàng đối mặt trần không giống hiểu rõ nội tâm lại là khác đồng d ạ n g ý nghĩ mặc sư huynh ngươi chẳng lẽ như thế mà nói lại có cái gì không giống cân nhờ ở c ờ sao mặc trần rất nhiều hành động theo trung tiểu h u y ề n đều có bất đồng sâu ý cùng lâm tấn lúc là như vậy cùng cái này vị võ tu sư huynh chẳng lẽ cũng là như vậy mặc trần đối mọi người chung quanh phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng phía sau hắn phát huy đuổi theo vội vàng muốn ta xấu mặt kia liền cùng một chỗ vào cuộc tới đi cái này vị sư huynh xem ra ngươi không quá tin tưởng mặc trần khỏe miệng mang theo mỉm cười đối la liệt nói ta có thể nói là thật hiệu quả thật tốt không có la liệt lau lau khỏe mắt tràn ra nước mắt luôn miệng nói ta tin ta tin nói chuyện ở giữa lại ngăn không được phun cười ra tiếng ta tin người cái quỷ a mặc trần đối la liệt cùng người chung quanh càng ngày càng chế d ễ u làm như không thấy như cũng mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói sư huynh đã minh ngộ tứ trọng cảnh đi mà lại ngươi là võ tu đi là dùng võ thối thể con đường thân thể so tu hành giả tầm thường càng thêm cường kiện đúng không la liệt lúc đầu chỉ là đùa với mặc trần tìm cái vui vẻ nhưng mà không nghĩ tới mặc trần càng nói càng nghiêm túc giống như thật có chuyện như vậy giống như đúng thế ta là võ tu chẳng lẽ mạc sư đệ ngươi muốn nói cho ta ngươi tử khi uống ngươi sữa dê về sau ngươi thân thể đã so ta còn muốn mạnh rồi chung quanh chúng đệ tử lại tuân ra một trận cười vang thanh ly bát đại nội môn phân biệt đối ứng bát đại phương pháp tu hành nguyên tu kiếm tu phụ tu hồn tu võ tu cùng luyện khí sư luyện đan sư ngự thú sư nguyên tu cùng kiếm tu là công nhận tối cường hai loại tu hành người kiếm tu tại bên trong tiền kỳ lực công kích để thăng rất nhanh nguyên tu thì tại trung hậu kỳ phát lực song phương không thua bao nhiêu phù tu chủ tu phù lục trận pháp hồn tu chủ tu tinh thần hồn lực luyện khí sư luyện đan sư ngự thú sư thì không cần phải nói chỉ nghe danh tự liền biết bọn hắn là làm gì cái này hết thể sửa cửa bên trong chỉ có võ tu dùng võ nhập đạo dùng võ thối thể chú trọng đối tự thân thân thể rèn luyện đối võ tu đến nói tối cường vũ khí liền là chính bọn hàn sơ kỳ có thể vỡ bia nước đá hậu kỳ có thể khai sơn ngăn nước bằng chỉ có một thân võ đạo mà thôi bởi vậy đơn thuần dùng cường độ thân thể mà nói không có bất luận cái gì sửa cửa tu hành người mạnh hơn võ tu cho nên tại la liệt nói ra câu kia chẳng lẽ ngươi uống sữa dê thân thể liền trở nên so ta còn muốn mạnh rồi thời điểm mọi người mới cảm thấy như vậy thú vị đừng nói la liệt cảnh giới vượt qua mạc trần một mạng lớn liền xem như đồng cảnh giới cũng sẽ không có một cái tu hành người đi cùng võ tu so cường độ thân thể cái này cùng cùng đầu bếp so làm đồ ăn cùng may v á so dùng châm đồng dạng không phải tự làm mất mặt sao thế nhưng mạc trần mặt lại không có đùa dỡn thành phần sư huynh ngươi không tin cũng rất bình thường thế nhưng ngươi dám không dám nhận ta một quyền la liệt vốn cũng không có đem mạc trần lời nói coi là chuyện đáng kể hắn trêu cợt mạc trần bất quá là đồ cái việc vui mạc trần trả lời có quá mức buồn cười mới một đường nói tiếp xuống tới nhưng là thấy mạc trần thế mà thật hướng hắn đưa ra khiêu chiến cái này cũng rất là khiến người ngoài ý tiếp ngươi một quyền la liệt nhìn chằm chằm mạc trần thầm nghĩ cái này ra hỏa sợ không phải phát hiện ta đang đùa hắn nghĩ đối ta hạ độc thủ a mạc trần nhẹ nhàng vén tay háo lên lộ ra cánh tay vươn ra mười cái ngón tay hướng hết thể người biểu hiện ra trên tay của ta thứ gì cũng không có nhìn tốt biểu hiện ra hoàn tất lại đối la liệt nói ngươi tiếp ta một quyền ta cũng tiếp ngươi một quyền thế nào để ngươi xem một chút ta ăn sữa dê về sau thân thể trở nên nhiều mạnh vẻ mặt của mọi người dần dần từ cười vang chuyển thành kinh ngạc cái này tiểu tử chẳng lẽ là muốn tới thật một cái dẫn khí cảnh nguyên tu đệ tử muốn cùng minh nộ cảnh võ tu so năm đấm so thân thể cái này ra hỏa quả nhiên là ăn ngốc sao la liệt đối mặt trần nhìn phải nhìn trái cười nhạo nói sư đệ ta cái này làm sư h ì n h thế nào có thể khi dễ ngươi ngươi còn là về nhà tiếp tục uống ngươi sữa dê đi chung quanh vang lên nhẹ nhàng cười vang rất nhanh liền tiêu mất lúc này đại gia không còn đối sữa dê cảm thấy hứng thú bọn hắn càng cảm thấy hứng thú là mặc trần dùng cái dạng gì lực lượng dám đi khiêu chiến một vị so hắn cảnh giới còn muốn cao võ tu khiêu chiến còn là võ tu đáng tự hào nhất cường độ thân thể bọn hắn đùa c ợ t quy đùa c ợ t đó là bởi vì vắt sữa dê chuyện này bản thân quá không hợp thói thường quá chân kê thế nhưng mặc trần dù sao cũng là tông môn cái này một nhóm đệ tử trẻ tuổi bên trong người nổi bật lần này tông môn thi đấu lôi cuốn nhân vật hắn không có khả năng là một cái thật đồ đẩn thế nhưng dạng này khiêu chiến lại căn bản không hợp với lẽ thường cho nên cơ hồ mỗi người đều vô cùng hiếu kỳ mặc c h â n đến tột cùng là có bài t ẩ y gì có thể làm cho như vậy khí phách tổng sẽ không là cái này cái gọi là sữa dê thật sự có kỳ hiệu a cùng hắn so không biết hai đột nhiên hô một cái la liệt c a o mày hướng đám người nhìn qua đi thật sự là xem náo nhiệt không chê sự tình nhiều đây ta thuở y ta cờ cao hơn hắn cảnh giới cao hơn hắn đem hắn đánh bại cũng là lấy lớn hiếp nhỏ vạn nhất hắn thuốc phụ một cái không thoải mái chính mình nơi này còn không phải ôm lấy đi cùng hắn so cùng hắn so đứng ngoài quan sát đệ tử nhóm nơi nào sẽ qua nở la liệt ý nghĩ mặc trần đã lớn tiếng ra muốn tỉ thí với hắn trận này cho hay thế nào có thể qua loa kết thúc cùng hắn so cùng hắn so cùng hắn so mặc trần tay phải năm ngón tay mở ra đối la liệt vươn đi ra cánh tay dối thẳng sau đó một ngón tay một ngón tay cố lượn nắm chặt sư h i n h có dám tiếp ta một quyền la liệt bị người bên cạnh ồn ào đến tâm phiền ý loạn gặp m ạ c trần từng bước ép sát rốt cục động chân khí đây chính là chính ngươi nói ra một hồi liền xem như bị đánh đau nhức cũng không nên nói ta lấy lớn hiếp nhỏ m ạ c trần mết miệng cười một tiếng sẽ không đợi lát nữa sư h i n h nếu là đổ xuống cũng không muốn trách ta dùng tiểu lấn đại nhìn xem hai người thật muốn thả so sánh quyền đứng ngoài quan sát tông môn đệ tử nhóm cùng nhau lớn tiếng quát lên màu tới cố lên để chúng ta mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi đúng đừng sợ sữa dê cũng không phải uống chùa hoa phong xoay chuyển quá nhanh nhất thời không có phanh lại lại bao tố lệnh l ạ c kỳ nhi nhăn lại đáng yêu m ũ i thở một mặt không hiểu thiên kia lại dám khiêu chiến minh nộ cảnh võ tu còn là dùng loại phương thức này quả nhiên phán đoán của mình là chính xác cái này ra hỏa đầu g óc không tốt đẹp gì dùng Đần chương bốn mươi lăm một quyền kinh chúng mạc trần dương dương nằm đấm cười nói ta nếu là một quyền đem ngươi đổi nhào sợ ngươi nói ngươi không có chuẩn bị kỹ càng nội tâm không phục ta cái này quyền thứ nhất trước chỉ dùng một nửa lực để cho ngươi tiếp ta quyền kế tiếp thời điểm có cái chuẩn bị nghe được mạc trần thế mà còn muốn thu lực đứng ngoài quan sát đám người càng thêm nhiệt liệt lên đến đương a xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đến để chúng ta tăng một chút kiến thức càng có không sợ náo nhiệt lớn tiếng cười nói ngươi còn là dùng nhiều khí lực đi một nửa khí lực đem sư huynh đánh bại sư huynh mặt để vào đâu la liệt gặp mạc trần thế mà còn dám khinh thị hắn không nhịn được nói chớ nói nhảm nhiều như vậy tranh thủ thời gian tới mạc trần gặp hắn hồn không có để cao bản thân trong bóng tối lại đem lực lượng giảm hai phần trọng yếu là đánh ra hiệu quả đ ừ n g đánh xảy ra chuyện nơi này dù sao cũng là tử vân phong đâu sư huynh ta đến m ạ c trần thường thường một quyền vung ra không có bất kỳ cái gì hoa xảo không có quan chú nguyên khí thuần túy lực lượng frank nắm đấm trực tiếp đánh vào la liệt ngực la liệt nguyên bản căn bản không có đem mạc trần một quyền này để ở trong lòng nhưng khi mạc trần nắm đấm đánh vào bộ ngực hắn lúc hắn chỉ cảm thấy giống như là bị một cái trầm trọng thiết truy đập chúng ngực truyền đến đau đớn một hồi chính kinh ngạc ở giữa một quyền này lực đạo còn chưa biến mất mạnh mẽ xung lực trực tiếp đụng vào hắn thân thể có thể la liệt sức eo đều không thể đứng vững lui về sau một bước mới đứng vững thân hình la liệt mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem mạc trần đây chính là cái này ra hỏa nói một nửa lực đạo cái này ra hỏa một nửa lực đạo liền mạnh như vậy bên cạnh vây xem đệ tử nhóm cũng là một mảnh xôn xao đây không có khả năng a càng nhiều người ánh mắt nhìn về phía la liệt cái này nha nhường a sợ bị mạc trần thúc phụ làm khó dễ sao hèn nhát n g ư ơ i đây là tại nhường đâu còn là diễn k ị c h đâu rốt cục có người bất mãn kêu lên la liệt cái này ra hỏa coi chúng ta đều là m ù lòa đ ồ đ ầ n đầu la liệt cũng rất mơ hồ ta cũng không có nhường nha mặc trần một q u y ề n kia xác thực thật nặng ai biết cái này ra hỏa khí lực cái này đại lúc này mặc trần đã đứng vào vị trí đối la liệt mỉm cười vây tay sư minh đến lượt ngươi la liệt nội tâm mặc dù kinh nghi nhưng mà đối với mình vẫn có lòng tin cái này nhiều năm cũng không phải toi công lan lộn lung lay nằm đấm la liệt cũng nói ra đã ngươi dùng một nửa khí lực ta cũng dùng một nửa khí lực hảo đám người lại là phát ra một trận hư thanh dẫn khí cảnh một nửa khí lực cùng minh nộ cảnh một nửa khí lực có thể giống nhau mà nói sao huống chi ngươi còn là võ tu nhưng mà mạc trần lại không lĩnh tình ngược lại lắc đầu nói sư huynh dùng tốt nhất toàn lực bởi vì vì ngươi rất có thể chỉ có một quyền này cơ hội vừa rồi một quyền kia đã để mạc trần đối với mình lực đạo có một cái bình phán ba phần lực đem la liệt đánh lui một bước cân nhờ ả cờ đến đối phương có khinh thị nhân tố mạc trần tổng hợp tính toán một chút đạt được sơ bộ kết luận năm phần lực hẳn là có thể đem toàn lực phòng thủ la liệt đánh lui chính mình dùng bảy tám phần lực hẳn là có thể đem la liệt đánh bại cái này vẹn vẹn chỉ là lực lượng phán đoán nếu như lại đem cường độ thân thể khác biệt tính toán đi vào chính mình trước mắt trạng thái thân thể đã toàn diện siêu việt mình ngộ cảnh tứ trọng võ tu cái này khiến mạc trần nắm giữ cực lớn tự tin la liệt nghe được mạc trần như thế khinh thường chỗ nào thụ cái này khí cười khẩy nói khoác lác trước đó ngươi còn là t r ư ớ c cố tốt chính mình đi muốn lại đánh ta trước tiên đem một quyền này tiếp xuống la liệt đứng trung bình tấn trầm vai lực thấu cánh tay trọng trọng một quyền đánh vào mạc trần ngực một quyền này hắn bản nghĩ chỉ dùng năm p h ầ n lực thế nhưng đang nghe mạc trần như vậy ngôn ngữ trong lòng tức giận âm thầm đem lực đạo nâng lên bảy phần frank mạc trần ngực chính chính thụ lực lại chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái liền ổn định thân hình la liệt lại cảm thấy nắm đấm giống như là đánh vào trên một khối nham thạch vừa cứng lại trọng xương ngón tay chỗ khớp nối đều ẩn ẩn đau nhức la liệt lại lần nữa kinh ngạc thân thể này cường độ không chỉ có viễn siêu dẫn khí cảnh thậm chí so với mình trước mắt cường độ cũng còn mạnh hơn nhiều gia hòa này đến tột cùng là thế nào luyện thành dạng này các ngươi đây là tại so quên đâu còn là tại chơi nhà tròi đâu đứng ngoài quan sát tông môn đệ tử nhóm càng bất mãn lên tại ánh mắt của bọn hắn xem ra la liệt căn bản chính là tại làm giả bị đánh thời điểm giả ý lui lại đánh mặc trần thời điểm lại tận lực thu lực một điểm ý tứ đều không có la liệt ngươi lại chơi như vậy còn không bằng tranh thủ thời gian c ú t về chỉ có tu vi tương đối cao một ít ánh mắt bên trong lộ ra kinh dị nhìn ra hai người kỳ thật tuyệt không làm giả nhưng mà càng như vậy liền càng là cảm thấy khó có thể tin mặc trần dù sao chỉ là một cái dẫn khí cảnh nguyên tu a lúc này la liệt mới là khó xử nhất cái này chính rõ ràng đã thêm lực mặc trần lại hoàn toàn vô sự dưới chân liền một bước cũng không động đậy c ụ c này hắn muốn thế nào lại tiếp tục t r u n g quanh bất mãn tiếng ồ lên càng ngày càng mạnh mặc trần tiếu rung lại càng ngày càng đậm đột nhiên ở giữa mặc trần vung lên nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng mặt đất vẫn là rất đơn giản một quyền không có bất kỳ cái gì hoa xảo không mang bất luận cái gì nguyên khí trên mặt đất c h ả y là cứng rắn nền đá gạch. p h a n h nắm đấm lướt qua đá vụn bốn phía bắn ra đ ù i đất nổi lên bốn phía nền đá gạch mặt đất bên trên bất ngờ thêm ra một cái một trượng phương viên hố to mà những cái kia gạch xanh sớm đã vỡ nát cách gần một chút không chỉ có dưới chân đất đá băng liệt càng l à bị vẩy ra đá vụn nện đến liên tiếp lui về phía sau đám người lập tức a n tính lại tất cả mọi người con mắt đều thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m trên mặt đất chỗ kia hố to không cần quá nhiều nói rõ cũng không cần phức tạp quy tắc một quyền này dùng một chủng đơn giản nhất phương thức trực tiếp nhất nói cho hết t h ể người mặc trần c ứ n g hãn tại không sử dụng nguyên khí tình hô n giới thuần túy dựa vào thân thể cường độ cùng lực lượng tại nền đá gạch nện r a dạng này một cái hố to có bao nhiêu người có thể tự nghĩ làm đến cho dù là tại chỗ võ tu cũng đều thấy ngốc đối với bọn hắn đến nói thân thể mới là bọn hắn tối cường vũ khí có thể là m ặ c trần biểu hiện không chỉ có siêu việt đồng cảnh giới võ tu chính là tiến vào minh nộ cảnh v õ tu cũng mặc cảm mặc trần ý cười càng đậm sư minh đến lượt ngươi la liệt nhìn xem trên đất hô to cách một hồi lâu mới khó khăn lắc đầu không cần so ta làm không được lần này không có người lại chế rêu hắn bởi vì vì mặc trần một quyền này thực sự là quá mạnh mạnh đến khó dùng tin mặc trần thấy hiệu quả đã đạt tới thay đổi một chương hơi có vẻ khoa trường tiểu dung giang hai cánh tay hướng về đám người nói chư vị ta từ khi uống ta liệt dương phong độc nhất vô nhị sữa dê về sau đầu cũng thay đổi thông minh thân thể cũng biến thành cường trắng hơn thực sự là tuyệt không thể tả đâu lúc trước hắn nói như thế thời điểm dẫn phát toàn trường vô số cười vang lúc này được nghe lại câu nói này hết thể người từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại bắt đầu kinh nghi chẳng lẽ hắn cái kia cái gì sữa dê thật sự có cái này lớn công hiệu nay sữa dê không phải thật sự sữa dê tất cả mọi người lòng biết rõ thế nhưng hiện tại trọng điểm đã không ở nơi này trọng điểm là vật kia thật tốt như vậy chương bốn mươi sáu sữa dê kinh doanh lời này rõ ràng hoang đường vô cùng có thể trên mặt đất đột một hố to còn tại khi định thần nhàn mạc trần còn tại liền liền bên cạnh mặt xám như cho la liệt đều tại nếu như mạc trần nói không phải thật sự giải thích như thế nào hắn một cái dẫn khí cảnh nguyên tu tiểu sư đệ lại mạnh hơn minh nộ cảnh võ tu sư huynh liền coi như hắn nguyên vũ song tu vụ trộm tu luyện vũ tu thối thể chi thuật cũng nhiều nhất bất quá là cùng tông môn cái khác đồng cảnh giới võ tu tiến độ giống nhau như thế nào lại mạnh hơn cái này rất nhiều mặc chân đứng tại giữa sân âm thầm tự h ỉ các ngươi không phải đều nghĩ đùa cợt ta ăn cái này cái gì sao ta liền lộ một tay nói cho các ngươi biết ta chính là ăn cái này cái gì mới trở nên như vậy cường hãn nhìn các ngươi còn có cái gì dễ nói các ngươi muốn hay không mỗi người đến một điểm cái này trong mọi người lâm tấn là kinh hại nhất một cái bởi vì vì hắn vẫn cho là chính mình là rõ ràng nhất mạc trần thực lực một cái một tháng trước đó hắn mới cùng mạc trần so t ả i qua hai lần đồng thời hai lần đều hơi chiếm thượng phong hắn đã cảm ứng được trong thân thể một cỗ cường đại lực lượng ngay tại c h ậ m g ã i t h ứ c tỉnh cái này mang cho hắn vô cùng tự tin l i ê n tại vừa rồi hắn dò xét mạc trần cảnh giới về sau đối mạc trần lại coi thường một phần vẹn vẹn chỉ có dẫn khí cựu trọng cảnh mà thôi cùng hắn trong thân thể dần dần thức tỉnh lực lượng cường đại so sánh quả thực không đáng giá nhắc tới lâm tấn hiện tại bên ngoài mặc dù chỉ có dẫn khí thất trọng cảnh thế nhưng thực lực nhưng lại xa xa vượt qua tại đây ở trong mắt hắn xem ra mạc trần căn bản đã không chịu nổi một kích thế nhưng trước mắt mạc trần một quyền này lại lần nữa đem hắn lúc trước ý nghĩ đánh nát một quyền này bày ra thực lực cùng hắn hiện tại lực lượng so sánh đúng là cũng không kém thậm chí mạc trần ẩn ẩn còn phải mạnh hơn mấy phần khoảng cách lần trước hắn cùng mạc trần tại hậu sơn quạng mỏ bên ngoài so tài vẹn vẹn qua đi một tháng một tháng một người bình thường thật có thể phi tốc tăng trưởng đến cái này trùng độ còn là giống hắn lúc trước ngờ vực vô căn cứ như thế cái này ra hỏa kỳ thật vẫn luôn chưa xử x u ấ t toàn lực loại ý nghĩ này bất chi bất giác xuyên vào nội tâm của hắn đạo tâm của hắn lại lần nữa bịt kín một lớp bụi sắc trung tiểu huyền mặt ngược lại là mang theo một tia nói n không nên lời mừng d ỡ mặc sư huynh ngươi quả nhiên khắp nơi đều có hành động kinh người chỉ có lạc kỳ nhi nhất là kinh hoàng cái này đang đ ồ tử thế mà lợi hại như vậy nghĩ đến chính mình đánh hắn đến mấy lần không khỏi lặng lẽ rụt rụt thân thể cái này ra hỏa sẽ không đến trả thù ta đi bất quá tên kia như vậy hăng hái bộ dáng vẫn còn man có một ít khí thế ừ cũng thật đúng là đợi xoáy khí trong lúc nhất thời phong lôi đ ư a n ở dê bên trong lặng ngắt như tờ rất nhiều người không tự chủ được đồng thời buốc lên ra một cái quái đản suy nghĩ nếu như ăn cái này sữa dê có thể biến thành dạng này lời nói kia chúng ta có hay không có thể dù sao có mặt đều là tu hành đệ tử ai mục tiêu không phải vì trở nên càng thêm cường đại mặc trần đuôi lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái các ngươi nghĩ như vậy liền đúng rồi mặc trần ngươi kia nuôi đến tột cùng là cái gì dê có người r ố t cục kìm nén không được kích động trong lòng hướng mặc trần đặt câu hỏi cái gì dê có thể có như vậy công hiệu quả thực so ngự thú môn nuôi linh thú còn muốn lợi hại hơn kỳ thật liền quan sát của ta cái này dê tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt chỗ mặc trần tùy ý xoa bậy dù sao hiện tại nói cái gì đều có người tin bất quá bán cho ta cái này dê là một vị lao gia già đương thời rất nhiều người mua hắn dê hắn đều không có bán hắn nói cái này dê chỉ bán người hữu duyên đương thời lao gia tử tại đám người bên trong một mắt liền nhìn chúng ta anh tuấn x o a y khí xương cốt thanh kỳ xem xét liền là nhân trung long phượng hô to ba tiếng thiên tài liền trực tiếp đem dê đưa cho ta mặc trần ra mặt hoàn toàn như trước đây dạy nắm lấy cơ hội liền đại thổi đạt thổi lời này nghe lên đến liền biết không hết là thật bất quá lúc này cũng không có người có hứng thú đến mang hắn gai ngược lại là lạc kỳ nhi nghe được hàm răng tóc thẳng ngứa vừa mới sinh ra một k i a hảo cảm không còn sót lại chút gì thừ lạnh một tiếng không biết xấu hổ mặc chân ánh mắt ở trên người nàng khẽ quét mà qua lại nhìn thấy khẽ cắn khỏe môi ý cởi hơi doanh t r u n g tiểu huyện cùng nàng bên cạnh sắc mặt xanh đen lâm tấn tao lao đầu tử ngươi kịch bản đã bị sửa chữa từ giờ trở đi ta muốn sống ra thuộc về chính ta k ị c bản mỉm cười nhìn xem đám người chung quanh mặc trần nâng tay lên nói đồ tốt như vậy ta cũng không thể độc hưởng nếu như có thể đối đại gia tu luyện có đến giúp ích ta cũng rất nguyện ý cùng đại gia chia sẻ có đối ta liệt dương phong sữa dê cảm thấy hứng thú có thể tự mình tìm ta tuyệt đối đồng môn tình hữu nghị giá già trẻ không gạt ta làm cái này không phải vì kiếm tiền mà là vì có thể làm cho tông môn phát dương quang đại ngưng một chút mặc trần lại nói bất quá bởi vì vì ta cũng là lần đầu tiên gặp đến thần kỳ như vậy đồ vật không biết có phải hay không là đối mỗi người đều hữu dụng đại gia còn là trước chính mình ước lượng một lần cảm thấy mình dường như x o á i thiên phú dị bẩm có thể thử một chút xấu xí thì thôi đoan chừng đối các ngươi không có gì hiệu quả đám người lập tức lại lần nữa tuân ra tiếng cười vang xấu xí nói người nào mỗi người đều mang bình luận ánh mắt nhìn chung quanh đều nhìn ra trong mắt đối phương tự tin trên đời này trừ vô song công tử so không còn người nào có thể so ta đẹp trai hơn rồi mặc trần chắp hai tay sau lưng ngang nhiên mà đứng trong lòng lại cười đến sắp đau s ố c hông lúc đầu một trận mất mặt quần chào đại hội s i n h s i n h bị chính mình vịn thành một lần thành công sữa dê kinh doanh đại hội liệt dương phong xem ra muốn náo nhiệt chỉ là đáng thương k ê u mười mấy con đại công t ấ c dê cái này cuộc sống về sau sợ là muốn càng thêm gian nan ai nhiều hơn điểm lên tốt cỏ khô bổ một chút đi lúc này một cái mặc sắc áo dài trưởng lao đi vào phong lôi đ ư ờ nd g liếc mắt liền thấy trên đất h ố to nhữ mày nghiêm nghị nói ai bảo các ngươi tại nơi này hồ nháo nơi này là phong lôi đ ư ờ nd g không phải đài diễn võ liếc nhìn đứng mặt bờ hố mạc trần cùng la liệt ánh mắt trực tiếp từ trên thân mạc trần đi vòng qua rơi trên người la liệt la liệt liền tính ngươi gần nhất tu vi tiến bộ muốn tại đồng môn mặt trước khoe khoang tốt xấu cũng chuyển sang nơi khác mau đem trên mặt đất cho t a lớp la liệt lại là nhận biết vị trưởng lão này chính là trưởng lão viện mặc ý chấp sự triệu phụng tiết có một ít cứng n g ư ơ i nói triệu trưởng lão cái này h ố không phải ta làm không phải ngươi làm triệu phụng tiết chừng la liệt một mắt theo lấy đám người đảo mắt qua đi đó là ai làm chính mình đứng ra đám người chung quanh cùng nhau lắc đầu triệu phụng tiết cả giận nói ta thanh ly tông đệ tử lại dám làm cũng không dám nhận đám người lại lần nữa lắc đầu lại đồng loạt đem ngón tay hướng một người mặt trần mặc y trưởng lão giận dữ chính các ngươi không dám nhận còn dám cầm đồng môn sư đệ đến có nổi n các ngươi đến tột cùng có hay không một điểm đảm đương trong tông môn tu tập nhiều năm như vậy liền học được trốn tránh trách đẩy n ổ i vung trách đám người như cũ chỉ hướng mạc trần triệu trưởng lão cái này thật sự là mạc trần làm mạc trần cũng vội vàng cuốn quyết đáp triệu trưởng lão cái này là ta làm ta lập tức đem h ố lớp quay đầu lại dùng gạch xanh bổ t ố t triệu phụng tiết nhìn mạc trần một mắt trong đầu đột nhiên hiện ra một cái đại công tức dê bé bé đê một vị thiếu niên ngay tại nó hạ thân cố gắng tại gạt ra cái gì triệu phụng tiết lập tức sắc mặt biến đến cổ quái tranh thủ thời gian dừng tâm thần k h o á t tay một cái nói ngươi đ ừ n g đi theo mù lẫn vào chương bốn mươi bảy hiệu quả trị liệu nhìn duyên phận triệu phụng tiết hướng về phía đám người lại lần nữa kêu lên ta nói một lần cuối cùng ai làm chính mình đứng ra mặc c h â n thở dài một hơi xem ra không còn lộ một tay Trưởng lão cũng không chịu tin nha thôi thôi thôi lại đẩy một đợt hai lần kinh doanh kéo lên một lần chỉnh thể hiệu quả hướng về phía đám người phất phất tay phiên phức lại chuyển điểm vị trí ra đám người hoa một lần chỉnh thể lui ra phía sau nhường ra một mảnh dài ba t r ư ợ n g rộng không trung ra các ngươi đây là muốn làm gì triệu phụng tiết c a o mày đối với mấy cái này tông môn đệ tử cử động hôm nay nhìn không rõ mặc chân săn tay háo nâng lên nắm tay lại là một quyền nện xuống phanh đá vụn bay tán loạn trên mặt đất lại thêm ra một cái giống nhau như đ ú c hố to tới lần này đám người vây xem đã làm tốt chuẩn bị tại mạc trần huy quyền thời điểm đám người bên trong sớm đã bố trí xong một vòng nguyên khí bích mặc nó đá vụn bay tán loạn cũng không thể lại ảnh hưởng đến bọn hắn mảy may bất quá triệu phụng tiết trưởng l á o liền có chút một b ư ớ c hắn liền đứng tại mạc trần bên cạnh lần này qua đi đá vụn đuổi đất bay đầy trời lại bị một đám chỉ lo chính mình không quan tâm chút nào trưởng bối đệ tử không tim không phổi nguyên khí bích cho ngăn trở liền tiêu tán đều tiêu tán không đi ra kết quả đều bay thấp xuống tới làm đến hắn đầy bụi đất mặc trần đứng tại bờ hố quanh thân nguyên khí như gió thổi tan đập vào mặt bụi mủ một mặt lạnh nhạt trường lão cái này thật sự là ta làm triệu phụng tiết phất tay ép ra bụi đất nó ngó mặc trần lại nó g ngó mới xuất hiện hố to nhất thời trận mắt hố mồm hắn rất muốn không tin có thể là hiện thực hắn không cho phép nha mặc trần ngươi ngươi chừng nào thì có năng lực như vậy rồi cái này ra hỏa không phải mới dẫn khí cảnh nguyên tu mặc trần lộ ra một bộ người vật vô hại chân thành tha thiết nhiệt tình tiêu dung rất đơn giản nha uống nhiều một chút liệt dương phong sữa dê thân thể liền tự nhiên trở nên cường kiện nơi này rất nhiều sư huynh đệ đều đã chuẩn bị dự định ta liệt dương phong sữa dê triệu trường lao muốn hay không cũng tới một điểm triệu phụng tiết con mắt đột nhiên mở thật lớn sữa dê hiện tại không sai biệt lắm toàn thanh ly tông người đều biết cùng m ạ c trần liên hệ với nhau sữa dê là có ý gì triệu phụng tiết cũng đồng dạng u ố n g u ố n g mất kia có thể biến cường còn có người muốn dự đặt trước món đồ kia ngươi xác định ngươi không phải đến khôi hải còn là ngươi là cố ý sáng sớm tiêu khiển ta đến nhưng nhìn nhìn bên cạnh những cái kia vây xem đệ tử vạn chúng nhìn trừng trừng vậy mà không phản bác một cái thậm chí có người mắt bên trong còn lộ ra phi thường nóng bỏng q u a n mang đây đây là chuyện gì xảy ra mặc t r â n dê dư nở dê thật còn có cái này trùng kỳ hiệu nhìn xem trên đất hố nhìn nhìn lại một mặt tự tin mặc trần triệu phụng tiết trong lúc nhất thời cũng là không phản bác được ngươi kiểu cái gì sữa dê sau đó lại nói hiện tại tranh thủ thời gian trước tiên đem trên đất hố lấp bên trên triệu phụng tiết ném ra một câu kinh nghi bất định đi đến phía trước dưới mắt còn có đồng la sơn sự tình cần muốn ăn bài mặc trần cái này xuống tới lại nói trên đất hố mặc dù lớn bất quá nơi này tụ tập dù sao đều là có tu vi tại thân tông môn đệ tử một đám người đều d ố i một tay nhanh gọn đem hố cho lấp chỉ có những cái kêu bể nát gạch xanh tạm thời còn không có biện pháp khôi phục dưới mắt cũng không có thích hợp vật liệu lưu lại chờ đằng sau lại nói lấp hố thơ ý điểm đã có không ít tông môn đệ tử trong bóng tối hướng mặc trần tới gần thấp giọng hướng hắn hỏi tham gia cả thậm chí lúc trước thoát khỏi tới đùa cợt hắn la liệt cũng ngượng ngùng nghiêm mặt một bên hướng hắn nói xin lỗi một bên nghe ngóng còn có hay không hàng tồn mặc t r ầ n nhị n cười một bên hướng bọn hắn biểu minh vắt s ữ không dễ một bên biểu thị chính mình nhất định hết sức nỗ lực nhưng lại đặc biệt nhấn mạnh cái này đồ vật mặc dù tốt tuyệt đối là cường thần kiện thể chi cực phẩm bất quá cho tới bây giờ cũng chỉ có chính mình dùng qua đến mức dùng trên người người khác hiệu quả chính mình cũng không dám quá nhiều cam đoan tóm lại t h ư ợ n như láo ra ra tự nhủ như thế phải xem duyên phận mặc trần nghĩ rất tinh tưởng vòng tiền là một chuyện cái này nổi cũng không thể khiêng bây giờ quảng cáo hiệu quả đã đạt tới tiếp xuống chính là muốn làm hậu mặt vung nổi chứa chút phục bút tóm lại không có hiệu quả kia là chính ngươi thể chất không thích hợp cùng ta cái này không có quan hệ gì nếu quả thật có hiệu quả vậy nói rõ ngươi đúng là thiên phú dị bẩm ca đưa lên đầu gối biểu thị bội phục những cái kia hỏi thăm người nghe sau liên tục gật đầu biểu thị tinh tường lý giải cái này không có cái gì tốt so đo mặc trần mặc dù thiên phú không tồi dù sao còn chưa tới vô song công tử như vậy khủng bố tình trạng dù mặc trần vì tham chiếu giấu n g ắ t câu đơn giản cân nhắc so sánh một chút song phương thiên phú tu vi tiến độ liền không khó ra kết luận cho dù ta không có mạc trần thiên phú tốt nhưng mà tóm lại cũng còn không có kém đến chỗ nào đi hắn có thể tăng trưởng mười phần mình vừa đánh cái chiết khấu tăng trưởng cái bảy tám phần mười đó cũng là coi như không tệ lại không tốt tăng trưởng cái một nửa cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận được đến khẳng định trả lời chắc chắn tông môn đệ tử tràn đầy hy vọng mừng khấp khởi đi đại đường bên trong một đám nữ tu lại là biểu lộ khác nhau có chán ghét đám gia hỏa này thật sự là buồn nôn vật kia cũng thật có thể uống đúng đấy chỉ là ngẫm lại ta liền muốn nói đâu có không hiểu cái gì a uống một điểm cái này cái gì cái gì liền liền có thể mạnh thành bộ dáng như vậy còn có bừng tỉnh đại ngộ khó trách ta trong nhà cái này chết đồ vật mỗi lần đều gọi ta uống hết nói là có mỹ dung dưỡng nhan tư thân bổ thế mạnh hiệu ta còn vẫn cho là hắn là lừa gạt ta không nghĩ tới nguyên lai thế mà thật đúng là hữu dụng nội tâm đắn đo tiếp theo về nghĩ đến biện pháp phải làm cho trong nhà cái này chết đồ vật chuẩn bị nhiều hơn một chút r a mẫn thanh hà lại là một mặt kinh ngạc kêu lên cái này ra hỏa bây giờ trở nên lợi hại như vậy rồi kia chúng ta có phải hay không sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm rồi mấy người các nàng lần trước đã bại lộ đánh mạc trần hắc quyền sự tình muốn là mạc trần quay đầu lại trả thù ấn hắn tu vi hiện tại sợ là muốn đem thanh hà đánh thành cụ sen lạc k ý nhi cứng ngắc lấy miệng nói hắn dám đến ta không đánh chết hắn. Kỳ thật trong lòng cũng có một ít trộn thầm cân nhắc lấy muốn làm sao ứng đối mới tốt. Trung tiểu Trần sao không Kỳ đánh hắn. nhắc huyền hơi hơi như lòng cũng cân muốn ứng đối có Mạc lấy làm lại âm mới mày. dạ, bởi i hiện ngoài kinh cái kinh ể thể u quả hãn thật cho nhưng không hề có thể chấn cường nàng ngạc, này cũng đến nàng. ra làm có b vì vì phía trước cùng lâm tấn so tài đã nhìn ra được cái này vị mạc sư huynh tu vì khó bề phân biệt khó mà nắm lấy xa xa so hắn biểu hiện ra ngoài c à n g cường đại hơn để trung tiểu huyện hơi nghi hoặc một chút là mạc trần phía sau cái này một đợt thao tác bán cái này cái gì sữa dê nói cái gì trung tiểu huyện cũng không tin mặc sư huynh tu vi là dựa vào kỳ môn ngoại đạo làm ra đến xanh nguyệt lưu quang dạng này nguyên tu kỹ cũng có thể dựa vào ăn chút thuốc bổ liền có thể thu hoạch được sao rất hiển nhiên mặc sư huynh hắn chỉ là quá muốn điệu thấp thôi xem ra chính mình lịch duyệt còn là quá nhỏ bé không thể tận ngộ mặc sư huynh trong đó chân ý quay đầu nhìn xem lâm tấn phát hiện lâm tấn sắc mặt cực kỳ âm trầm quan thầm nghĩ nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm đâu là bởi vì m ạ chương bốn mươi tám mạc trần thần cách lâm tấn tâm đã có một ít loạn tại tông môn đền thờ trước cùng mạc trần lần thứ nhất giao thủ thơ ý điểm lâm tấn sơ ngộ sanh nguyệt lưu quang chính vào ý chí sơ trường đạo tâm phương thông liền tại cái kia tiết điểm mạc trần dùng một đôi tay không cực kỳ nguy cấp ở giữa quỷ dị xuyên qua xanh nguyệt lưu quang cho hắn trọng trọng một kích đương thời kia một lần liền đánh cho lâm tấn đạo tâm trì trệ thông suốt bị ngăn trở về sau tại hậu sơn hai người lại lần nữa giao thủ lâm tấn dùng yếu ớt ưu thế thắng được quét qua trước trệ lần kia về sau lâm tấn vẫn cho là mình đã dọn sạch nội tâm vẻ lo lắng từ này thông suốt tại đại đạo nhưng mà hiện tại khi nhìn đến mạc trần biểu hiện về sau trước đủ loại đúng là đều cuồn cuộn trở về thẳng lên trong lòng trong lúc nhất thời lâm tấn trong lòng sinh ra vô số ngờ vực vô căn cứ mặc trần tu vi vậy mà có thể làm minh nộ g cảnh võ tu đều chỉ có thể túi đầu nhận thua làm thật chỉ là cái gọi là sữa dê công hiệu vẫn là hắn sớm liền bắt đầu thối thể tu luyện tông môn trước mặc trần cái kia quỷ dị khó lường một trường thật chỉ là ngẫu nhiên vẫn là hắn bản thân thực lực đột nhiên thông suốt hậu s u â n lúc đối mặt lâm tấn gió tắp khoái công mặc trần kia liên tiếp quái dị động tác thật là vô căn cứ cử chỉ vẫn là hắn kỳ thật căn bản là không chút phí sức t ừ cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng cường đại bắt đầu thức tỉnh lâm tấn liền đối với chính mình tràn ngập lòng tin hắn tin tưởng mình cuối cùng rồi sẽ đứng tại thế gian đình phong tiếu ngạo thiên hạ tung h à n h tứ hải nhưng mà giờ k h ắ c này lòng tự tin của hắn nhận cực lớn khiêu chiến cùng chất vấn hắn vẫn cho là đã chiến thắng đối thủ lại ẩn giấu đi hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy rõ thực lực kia hắn coi là tu hành tiến cảnh có phải không tại mạc trần nơi đó cũng chỉ bất quá là một chuyện cười mặc c h â n như vậy hành động phía sau mục đích lại là cái gì là cái gì lâm tấn tìm không thấy đáp án mà càng là tìm không thấy đáp án dòng suy nghĩ của hắn liền càng là phân loạn người tu hành sợ nhất đạo tâm không sướng đạo tâm không sướng liền vô pháp hòa hợp thông suốt hết thể tu luyện tiến cảnh liền sẽ bị ngăn trở nghiêm trọng hơn sẽ còn sinh sôi tâm ma lâm tấn hiện tại nỗi lòng bất định ngờ vực vô căn cứ tỏa ra mặc dù còn chưa tới sinh sôi tâm ma độ thế nhưng đạo tâm đã long đong không còn lúc trước niềm n ợ thông suốt trung tiểu huyện không biết lâm tấn nội tâm sinh ra như thế nhiều suy nghĩ chỉ coi chính mình một cái không có hỏi đúng liền dẫn tới lâm tấn quát lớn không khỏi nội tâm bị khuất từ lâm tấn hướng dương phong đến nay một mực cẩn tại tu luyện cùng trung tiểu huyện gặp mặt số lần cũng không tính đặc biệt nhiều nhưng mà mỗi lần gặp mặt hai người đều có một chủng nói không nên lời lòng có linh tê ăn ý tựa như trung tiểu huyện một mực cảm giác như thế hết thể tựa như thượng thiên sớm liền an bài tốt như thế tự nhiên thời gian dài như vậy đến nay trung tiểu h u y ề n còn không có đã nghe qua lâm tấn như vậy thần sắc nghiêm nghị lập tức nết miệng nhỏ bất mắn nói ta chính là nhìn ngươi sắc mặt không tốt tùy tiện hỏi một chút làm gì nổi giận lâm tấn trừng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm m ặ c trần cứng nhắc vung ra một câu về sau ít tại trước mặt ta nhấc lên ra h ỏ a này trung tiểu h u y ề n có chút tức giận quay đầu đi chỗ khác không có ứng thanh lại nghĩ đến mạc sư h u y n không tiếc từ ẩn tu vì vì lâm tấn đề điểm phá cảnh việc này đến tột cùng có nên hay không nói rõ với lâm tấn đâu kia một cái xanh nguyệt lưu quang mặc sư huynh không biết cao hơn lâm tấn mấy cấp độ lại còn cố ý làm bộ không địch lại vì lâm tấn lĩnh ngộ kỹ năng làm dẫn đạo không có tông môn trước lĩnh ngộ nào có lâm tấn về sau một ngày ngàn g i ả m đề t h ă n g mặc sư huynh như vậy vì đồng môn hy sinh đúng là có đức độ dụ tâm lương khổ cố ý hắn còn muốn tiếp nhận các loại hiểu lầm cùng chỉ trích mặc sư huynh ngươi thật sự là quá khó n g ư ơ i nói cho ta ta là nên nói còn là không nên nói mặc trần lại là không biết những này hắn chính chộp lấy hai tay dù bận vận đ u n g dung trở lấy chấp sự trưởng lao tuyên đọc tông môn an bài khoảng thời gian này một mực không có lên tiếng tao lão đầu tử lại ngoài ý muốn ở thơ ý điểm này vang lên thanh âm mặc trần n g ư ơ i tu luyện là thế nào một chuyện tao lão đầu tử thanh âm có một ít châm thấp đối với mặc trần biến hóa trên người hiển nhiên có một ít không quá thích ứng mặc trần hồi lâu không có nghe được tao lão đầu tử thanh âm lúc đầu nghe được còn sửng sốt một chút đợi đến kịp phản ứng cười ha ha nói chuyện gì xảy ra chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy sao tao lão đầu tử thanh âm mang theo một tia kinh nghi lại dẫn một vẻ khẩn trương ngươi tu luyện việc học bên trong cũng không luyện thể cái môn này ngươi l à như thế nào đem thân thể rèn luyện đến như thế cường hãn mặc trần thản nhiên nói cái này còn không phải muốn cảm tạ ngươi an bài cho ta kịch bản tao lão đầu tử kịch bản bên trong hắc y nhân đến đây mạnh rót mạc trần phệ hồn huyết trùng muốn khiến cho hắn thành làm một cái tàn nhẫn thị huyết c h i đồ nhưng mà mạc trần bằng mượn tiền kỳ tích lũy đủ loại biên số xinh xinh dùng hỏa lam nguyên tinh nguyên khí làm cược xử x u ấ t siêu việt cảnh giới xanh nguyệt lưu quang chém xuống hắc y nhân một cái ngó lút lại từ chúng thần chi thư từ bên trong giải đọc ra một bộ hoàn chỉnh kim vân ma công công pháp lúc này mới có hôm nay mạc trần có thể coi là lên đến bộ công pháp này nói là tao lao đầu tử chuyên đưa tới cũng không đủ tao lão đầu tử lại là âm thầm kinh hãi hắn vẫn cho là mặc trần nhân sinh q u ý tích một mực làm từng bước dựa theo hắn kịch bản tại phát triển vậy mà hôm nay cái này một r a hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn mà lại mặc trần hôm nay cường thế biểu hiện rõ ràng đối lâm tấn tâm lý hình thành cực lớn ảnh hưởng nhất làm cho tao lão đầu tử cảm thấy khẩn trương là mặc trần thân những biến hóa này hắn vậy mà hoàn toàn không nhìn thấy xuất xứ tông môn q u ý tích bên trong không có sinh hoạt q u ý tích bên trong cũng không có mặc trần những biến hóa này chẳng lẽ là chống r ô n g ngã xuống sao tao lão đầu tử gần nhất không phải không có đến t r a xét mặc trần cũng biết mặc trần mua dê hút máu cách làm thế nhưng hắn cho rằng đây chỉ là mặc trần tốn công vô ích d â y r ù a t thôi thanh ly tông căn bản không có biện pháp giải quyết mặc trần thân phệ hồn huyết trùng không cần nói hắn làm cái gì cũng không thể thay đổi sau cùng kết cục thế nhưng cái này luận võ tu còn muốn thân thể cường hãn là chuyện gì xảy ra ta an bài kịch bản bên trong căn bản không có những này ngươi là từ chỗ nào được đến tao lão đầu tử ngữ khi đã có một ít tức giận ý vị mặc trần nhẹ nhàng cười nói ngươi k ị c bản sợ rằng từ vừa mới bắt đầu liền đã có biến số t ừ cầm tới đệ nhất thiên lên mặc trần trời xuôi đất hiến liền sụp đổ chúng thần chi thư trang bịa cơ quan nhập thế về sau phát sinh cái này rất nhiều biến số đều cùng kêu bản chúng thần chi thư có lấy chặt chẽ không thể tách rời quan hệ có thể nói từ vừa mới bắt đầu biến số cũng đã sinh ra tao lão đầu tử nghe được ngẩn ngơ không tự chủ được nhìn về phía chậm rãi vận chuyển thiên mệnh luân bàn phía trên kia mỗi người tinh vị mệnh cách cùng mệnh lý phục bút ý nguyên có thể thấy rõ ràng thế nhưng mặc trần tinh vị phía dưới chẳng biết lúc nào lại thêm ra một đầu nhàn nhạt, nhạt hôi sắc đường nét tao lão đầu tử con mắt đột nhiên t r ợ t to vì cái gì vì cái gì mặc trần tinh vị phía dưới sẽ thêm ra dạng này một đầu hôi sắc đường nét hắn biểu thị cái gì nhìn c h ă m c h ă m đầu kia đường kẽ xám nhìn hồi lâu Tao tử lao đầu dần dần chúng n càng ngày càng h liền liền tay háo đều không ru lên.、Chúng、thần chi thư đoàn chúng thần chi danh sách chúng thần chi sử giải chúng thần chi nghĩa chẳng lẽ nói mặc trần danh tự viết tại chúng thần chi thư phía trên lại là để hắn từ này nắm giữ thân cách cái này là một cái khiếp sợ không gì sánh nổi kết luận có thể là đem chúng thần chi thư đưa cho mặc trần là thiên đạo chi nhãn quyết định thiên đạo chi nhãn là tuyệt đối sẽ k h ô n g p h ạ m s a i lầm. c h ư ơ n g 49, sửa đổi sai lầm thiên mệnh luân bàn bên trên mỗi người tinh vị mệnh cách đều là không giống nhập thế đại lao nắm giữ thần linh dù cho hiện tại ở vào phong ấn hoặc là nửa phong ấn trạng thái tại thiên mệnh luân bàn tinh vị bên trên y nguyên hội có một cái trói sáng kim tinh hiện lộ rõ ràng không giống với p h ạ m tục thân phận kim tinh càng sáng đại biểu cho đại lao thần lực càng mạnh thân phận càng cao mà người bình thường thì là không có những vật này m ạ c trần chỉ là một người bình thường hắn tinh vị hạ vốn nên giống như những người khác cái gì cũng không có thế nhưng hiện tại m ạ c trần tinh vị hạ thêm ra một đạo hôi sắc đường nét nhìn kỹ phía dưới đầu này hôi sắc đường nét pha cờ hoa ra một cái kim tinh hình dạng kia có thể là thiên giới thần minh mới có thể có tiêu ký trước đó không có phát hiện là bởi vì lúc kia m ạ c trần một điểm tu vi cũng không có thần linh không có nửa điểm thần lực mà bây giờ theo lấy hắn tu vi dần dần để t h ă n g chắc hẳn thần linh lực lượng cũng có đến tăng cường cho nên mới sẽ trên thiên mệnh luân bản hiển hiện ra nhưng mà dù cho dạng này cũng đã hoàn toàn vượt qua tao lao đầu tử đoán trước phạm vi trước đây chưa bao giờ có đem phạm nhân danh tự viết tại chúng thần chi thư tiền lệ tao lao đầu tử cũng không biết hội có như vậy ngoài dự liệu biến hóa nắm giữ thần cách mang ý nghĩa mạc trần cũng không tiếp tục là phạm nhân mà là thiên giới chúng thần một thành viên cái này đương nhiên cùng tao lao đầu tử thiết lập hoàn toàn đi ngược lại cho dù hắn muốn đem mạc trần coi như chư vị đại lao đối thủ cũng vẹn vẹn chỉ là đem hắn chế tạo thành một cái ma đầu mà không phải một vị thiên giới thiên thần mà mạc trần c h ố n g rồng sinh ra tu vi càng làm cho tao lao đầu tử cảm thấy bất an không có bất kỳ cái gì vết tích có thể tìm ra chẳng lẽ là tới từ chúng thần chi thư hẳn là không có khả năng hắn không có khả năng từ chúng thần chi thư được đến kỹ năng vô luận như thế nào hồng mông thiên tỏa là không thể nào bị hắn mở ra hồng mông thiên tỏa phức tạp vô cùng dùng thiên địa huyền cơ vì khóa theo thiên đạo biến hóa bố cục diễn sinh ra vô cùng vô tận biến hóa danh s ư n g nắm giữ thiên giới tối cường đại não một vị đại lao tiền nhiệm nếm thử dùng thôi diễn thiên đạo huyền cơ phương thức phá giải hồng nông thiên tỏa kết quả hoa gần mười vạn năm cơ hồ đem thần linh suy tính đến khô k i ệ t mới đem hồng nông thiên tỏa giải khai mà hồng nông thiên tỏa lại lần nữa khóa lại thơ ý điểm lại hội diễn sinh ra biến hóa mới lại muốn giải khai lại tất cần lại bắt đầu lại từ đầu vị tiêu đại lão lại là cũng không tiếp tục nguyện ý nếm thử trừ thông qua thôi d i ệ n thiên đạo huyền cơ phá giải thiên địa ở giữa cũng chỉ có một nắm hồng mông thiên chịa có thể trực tiếp đánh khai thiên khóa mà cái này một nắm thiên chịa liền tại tao lão đầu tử trong tay thiên chịa nơi tay tao lão đầu tử nội tâm yên ổn rất nhiều hắn vốn là chỉ là một kẻ phàm nhân mà thôi chính là trời xuôi đất khiến nắm giữ t h ầ n cách cũng cuối cùng không có khả năng mạnh hơn thiên giới đại lão mặc dù nắm giữ t h ầ n cách nhưng mà còn không có trải qua thiên đạo cùng thiên kiếp hiện tại mạc trần thần linh phi thường nhỏ yếu cơ hồ không có bất kỳ cái gì thần lực hắn thậm chí cũng không sánh nổi thiên giới một tên nô b u ộ c lại nói liền coi như hắn cũng có thể sử dụng thời gian một trăm ngàn năm giải khai thiên khóa chỉ sợ cũng không có giải như vậy mệnh nha bất quá mạc thành đột nhiên xuất hiện tu vi thủy t r u n g là một cái nguy hiểm tín hiệu hắn nói rõ tại mạc trần mệnh lý bên trong xuất hiện tân b i ế n số nếu như mạc trần nhân vật này thoát ly nguyên bản chủ tuyến kia phía sau kịch bản cũng có thể là hoàn toàn mất k h ô n g chế mà tao lão đầu tử tuyệt đối không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy mặc trần ngươi tốt nhất ngoan ngoãn dựa theo kịch bản phương hướng đi đi cái này là ngươi duy nhất lựa chọn chính xác ta mặc kệ ngươi tu vi từ nơi nào xuất hiện nếu như ngươi ý đồ muốn thay đổi gì ngươi phải tin tưởng thiên đạo chi nhãn tùy thời có thể đưa ngươi từ thế gian này xóa đi tao lão đầu tử chậm rãi nói ánh mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m thiên mệnh luân bàn bên trên m ạ c trần danh tự hạ đầu kia nhàn nhạt hôi sắc đường nét phát họa hình dáng lời nói là thả ra nhưng chỉ có hắn trong lòng tin tưởng một ngày nắm giữ đường dây này bất luận là ai muốn đem m ạ c trần từ thiên mệnh luân bàn xóa đi cũng muốn bỏ phí một phen tay chân do đó còn có thể dẫn phát một hệ liệt không thể biết biến động thế nhưng so mạc trần quan trọng hơn là chư vị thiên giới đại lão sự tinh gì cũng không có thể ảnh hưởng chư vị đại lão chứng đạo trở về mà lại hắn rõ ràng nhìn thấy lâm tấn mệnh lý tuyến cùng mạc thành đã thật sâu quấn quanh ở cùng một chỗ mạc trần đối tấn đại lao ảnh hưởng vậy mà so ta dự tính còn muốn sâu cái này đồng dạng không phải một cái tốt đ i ể m báo hắn cần muốn sửa đổi mạc trần sai lầm để tất cả mọi chuyện một lần nữa trở lại lúc đầu quỹ đạo đi lên mạc trần ngữ khí bình tĩnh đáp lại nói tao lao đầu tử đừng đem lời nói thả rắn như vậy đại lao nhóm từ thiên giới nhập thế thế đạo liền đối với ứng thiên đạo tùy tiện l o ạ n động ngươi liền không sợ xảy ra vấn đề lớn mặc dù không biết thiên mệnh luân bàn biến hóa cũng không biết chính mình thế mà nắm giữ thân cách thế nhưng m ặ c trần có hắn có mình ý nghĩ thiên mệnh luân bàn hẳn là có quy tắc của mình cưỡng ép can thiệp sẽ khiến thiên mệnh luân bàn không thể nghịch chuyển hậu quả cái này giải thích vì cái gì tao lao đầu tử nhất định muốn đem hắn bắt tới làm vai phụ một nguyên nhân bởi vì trong này liên lụy đến đại lao quá nhiều hắn sợ cưỡng ép can thiệp sẽ khiến khó mà không chế phản ứng dây chuyển theo lấy chính mình nhập thế dần sâu đã cùng lâm tấn trung tiểu huyện lặc kỳ nhi thậm chí là cái này trang bức huyền vũ vô song có mệnh lý thân quen cân n h ờ hở cờ đến thiên mệnh luân bản quy tắc kỳ thật không khó tưởng tượng tao lao đầu t ử trước mắt hẳn là cũng không dám tùy tiện loạn động chính mình như thế mang đến đến tiếp sau ảnh hưởng hẳn không phải là hắn muốn nhìn đến thế nhưng không muốn tùy tiện loạn động không có nghĩa là căn bản không thể động tao lao đầu tử đem chính mình thúc đẩy thế đạo sẽ không không có một chút chuẩn bị ở sau chuẩn bị chính mình hiện tại muốn làm là thận trọng từng bước từng chút từng chút sửa chữa tao lão đầu tử k ị c bản mà lại tao lão đầu tử cũng có uy hiếp của mình kia liền là chư vị thiên giới đại lão chỉ cần đối đại lao nhóm có trọng đại ảnh hưởng sự tình tao lão đầu tử đều sẽ sợ ném chuột vỡ b ì n h tao lão đầu tử lạnh lùng hư một tiếng thiên đạo ngươi bất quá là một kẻ p h à m nhân làm sao có thể nhìn rõ thiên đạo mặc trần cười ha ha ta mặc dù nhìn không thấu cái này thiên đạo thế nhưng trong mắt của ta ngươi cùng ta bao quát cái này thiên địa vạn vật đều là cái này thiên đạo một bộ phận mặc trần tu vi hiện tại liền thiên đạo môn hạt bụi cũng không thấy làm sao biết thiên đạo là cái gì thế nhưng lúc này hắn có thể nghĩ tới chỉ có thể dùng cái này t r ù n g huyền nhi hiệu huyền đạo lý cùng tao lao đầu từ nói mò là dùng tiếp tục nói ra thiên đạo từ vạn vật mà khởi đầu tại vạn vật mà kết thúc chính là một hạt bụi cũng có thể sẽ diễn sinh ra ngàn vạn nhân quả biến hóa lại h ư ớ n g chi là ta ngươi chính là trông coi kia luân bàn chẳng lẽ liền nhìn hết cái này thế sự biến hóa dô y sao tao lão đầu tử đương nhiên so mạc trần rõ ràng hơn thiên mệnh luân bản cũng không thể hiển thị rõ thiên đạo biến hóa nếu không mạc trần tinh vị hạ cái kêu đạo đường kẽ sám liền sẽ không hiện tại mới ra ngoài thế nhưng vô luận như thế nào hắn đều tuyệt không thể để mạc trần thành vì toàn bộ thiên mệnh luân bản biến số lớn nhất ngươi nói những này chỉ là chút vô dụng lý do thoái thác ta là không thể nào để ngươi ảnh hưởng đến đại lao nhóm chứng đạo trở về m ạ c trần trong linh đài bỗng dưng vang lên một tiếng xét tiếng chuông truy cập trang w e b tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương năm mươi tâm thần khống chế một tiếng này tiếng chuông trực tiếp tại hắn trong linh đài nổ vang kích thích một đạo vô cùng mánh liệt ba động chấn động đến mặc thành đầu mánh liệt nhói nhói lên đến a m ạ c trần đối với cái này không có chút nào chuẩn bị che lấy như muốn bắn nổ đầu lập tức ngồi trên đất cái này là tao lão đầu tử dở trò q u ỷ sao không có chờ mạc trần kịp phản ứng hắn lại đột nhiên phát hiện đầu của mình phảng phất cùng thân thể tách ra tới ý thức của hắn vẫn là chính mình có thể là toàn bộ thân thể tựa hồ cũng biến thành một người khác thân thể tay cùng chân đều đột nhiên trở nên không nghe sai khiến liền liền chuyển động cổ cũng không có cách nào ta đây là tao lão đầu t ử thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên không có tình cảm chút nào sát thái mặc trần cái này quyển sách không chỉ là cho ngươi cung cấp kịch bản cung cấp tài nguyên ta còn có thể dùng thông qua h ắ n trực tiếp đối ngươi tiến hành khống chế tao lão đầu tử trong giọng nói mang theo ý lạnh e m u cho nên ngươi tốt nhất thu hồi ngươi kia một bộ vô dụng lý do thoái thác hảo hảo làm xong ngươi sự tỉnh mặc trần đã nghĩ đến tao lão đầu tử nhất định hội có lưu chuẩn bị ở sau lại không có nghĩ đến cái này chuẩn bị ở sau vậy mà cũng tại quyển này chúng thần chi thư bên trên khó trách không cần nói chính mình cố gắng thế nào cũng không có cách nào đem cái này quyển sách di động mảy may, may. chắc hẳn tao lão đầu tử đem cái này quyển sách đưa cho hắn thời điểm liền đã lưu lại thủ đoạn mà bây giờ hắn toàn bộ ý thức cùng thân thể đã phân ly chỉ có thể trơ mắt mà nhìn mình từ dưới đất chậm rãi đứng dậy nện bước cứng ngắc bước chân đi về phía trước bên cạnh đồng môn hơi kinh ngạc hỏi mặc sư đệ ngươi cái này là thế nào rồi mặc chân nhìn thấy chính mình đối đồng môn k h o á t khoác tay đ ó lấy lại nhấc nhấc chân sau đó hung hăng cho mình một bàn thai ba cái này cái tát vừa nặng vừa tàn nhẫn đánh cho cái này đồng môn giật này mình mặc sư đệ ngươi làm cái gì vậy mặc t r â n mặc dù không cách nào khống chế chính mình thân thể lại vẫn có thân thể cảm giác mặt phát h ỏ a cay cay đau cái này chết tao lão đầu tử lần này chỉ là một cái tiểu tiểu trừng phạt tao lão đầu tử thanh âm lại lần nữa vang lên lần tiếp theo cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy mặc t r â n không nói gì lại trong bóng tôi bắt đầu tăng cường bản thân ý thức thân thể của ta không thể để cho người khác tới khống chế cảm giác đến mạc trần ý thức tao lão đầu tử phát ra khinh thường thanh âm đừng làm phi công giấy giụa chúng thần chi thư không phải ngươi có thể trưởng khống tao lão đầu tử câu nói này vốn là muốn đánh tiêu mạc trần suy nghĩ lại không có nghĩ đến chính là câu nói này có thể mạc trần lòng tin chấn động nếu như là dạng này chưa hẳn không có một cơ hội chúng thần chi thư từ bị hắn làm hư trang bịa cơ quan bắt đầu vẫn thành vì trợ lực của hắn mở ra phong ấn giải đọc kỹ năng giải đọc nguyên khí nếu như nói dạng này cái này quyển sách đều không có trợ giúp hắn kia liền không có cái gì có thể trợ giúp hắn hắn tin tưởng lần này chúng thần chi thư cũng sẽ không để hắn thất vọng mặc trần ý thức không ngừng phóng đại trong đầu đối với mình gầm thét ta tuyệt đối không chịu bất kỳ người nào k h ô n g chế tao lão đầu t ử căn bản không tin ta đã nói cho ngươi ngươi không có khả năng lúc này chúng thần chi thư bên trên mặc trần danh tự bỗng dưng quan g hoa đại tác giải trên linh đài xanh t h ả m vòng xoáy đột nhiên ra tốc tao lão đầu t ử đột nhiên kinh ngạc phát hiện chính mình đối mặt trần không chế vậy mà tại từng chút từng chút yếu bớt cái này thế nào khả năng mặc trần ý thức còn tại phóng đại hắn đ ỗ n g nhiên cảm nhận được từ chúng thần chi thư bên trên truyền đến mãnh liệt ba động loại ba động này một đợt nối một đợt giống một đạo gợn sóng đánh tới dần dần cùng hắn ý thức dung hợp lại cu n ở dê nhau chúng thần chi thư gợn sóng tràn vào mặc trần lập tức cảm thấy ý thức giống như là rót vào một cỗ bừng bừng lực mới không ngừng tăng lớn tăng cường giải trên linh đài vòng xoáy chuyển động đến càng lúc càng nhanh càng ngày càng nhanh nhanh chúng thần chi thư bên trên mặc thành danh tự cũng càng ngày càng sáng càng ngày càng trói mắt đạo ánh sáng này đã chiếu sáng cái này nguyên một bản chúng thần chi thư giang g i á chúng thần chi thư bên trên vang lên một tia nhỏ không thể thấy tiếng vỡ vụn ngón tay đ ố n g núp đ í c h thủ đoạn đ ố n g núp đ í c h đón lấy toàn bộ cánh tay bả vai cổ thân thể chân chân mặc trần khó khăn di chuyển tứ chi giống một cái gì xét con dối mặc dù gian nan thế nhưng cô thân thể này đã dần dần trở lại hắn trong k h ô n g chế bên cạnh đồng môn căn bản cũng không biết mạc trần sẽ ra điều gì tình trạng nhìn xem hắn quái gì cử chỉ nhất thời không biết nói cái gì cho phải mạc trần hướng về phía vị kia đồng môn mỉm cười bởi vì thân thể vẫn ở vào cùng tao láo đầu tử rằng co đứng ở giữa cái nụ cười này làm được vô cùng quỳ dị vị. vị kia đồng môn nhìn xem mạc trần miệng nết ra một cái khó mà hình dung góc độ khỏe mắt còn nghiêng nghiêng hướng tả hữu co rúm chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt run rẩy mặc sư đệ ngươi có thể là đối ta có cái gì bất mãn không có mặc chân miệng lại nết đến mạnh hơn một điểm liền cái mũi đều co rúm lên đến ta chính là muốn hỏi một chút ngươi chuẩn bị đặt trước nhiều ít phần sữa dê vị kia đồng môn chỉ cảm thấy phía sau lưng từng đợt phát lạnh vội vàng nói mặc sư đệ cái gì đều đừng nói cho ta đến ba phần được rồi cầu chúc sư huynh tu vi phóng đại nha vị kia đồng môn tranh thủ thời gian chắp tay nói đa tạ đa tạ sau đó dị thường khó khăn đối mạc trần nói mạc sư đệ ngươi ngươi có thể hay không đừng đối ta cười rồi mạc thanh dùng sức vung tay một cái sách bát tự chân hướng về một vị khác sư huynh đi qua n i ế t miệng cười một tiếng sư huynh vị sư huynh kia trực tiếp đặt trước mười phần cái này mạc trần nương tựa theo tràn ngập mị lực tiêu d u n g cấp tốc mở rộng chính mình lượng tiêu thụ mà tao lao đầu tử lại dị thường kinh sợ Mạc trên ầ thần n tránh hắn không Hắn nào đến? hắn chúng thần chi thư hồng mà tâm làm là có chế. có chi thể thoát thế Trừ thể phi phá thư mông giải i thực t ế chế nhưng, này hoàn toàn không có khả năng Tao đầu tử không ngừng tăng cường chính mình hướng chúng thần thân lần nữa không trần thân、thể. Trên khả chi thư thức, thể. h cái có mạc lại là y lão Tao tử t A. đầu đổ tế lúc này có thể hay không k h ô n g chế m ạ c trần cũng không phải hắn chân chính quan tâm vấn đề chúng thần chi thư pha y chăng có đến biến hóa mới là hắn lo lắng nhất m ạ c trần không có khả năng giải khai hồng mông thiên tọa hắn không có khả năng có thể trở thành chúng thần chi thư trưởng khống giả tao lão đầu tử không ngừng hướng chúng thần chi thư chuyển vận lấy thân thức nhưng thủy trung vô pháp một lần nữa không chế mặc thành tâm thần tương phản mặc thành ý thức lại ngược lại càng ngày càng cường thịnh không có khả năng tao lão đầu tử càng ngày càng nóng lỏng càng ngày càng nhanh táo cau chặt lông mày đột nhiên toàn lực gửi đi、Cảnh. chúng thần chi thư vang lên thứ gì đứt gãy thành âm giống như là một cái tinh xảo gốm s ứ bị đột nhiên bị đập nát ầm ầm nước gãy ngay lúc này tao lão đầu tử đột nhiên phát hiện chính mình đưa ra ngoài thần thức đột nhiên mất đi mục tiêu giống như là một cái rượu bị đứt dây căn bản cũng không biết bay về phía chỗ nào chúng thần chi thư cho ta liên hệ vậy mà cắt ra rồi chương năm mươi mốt tân kết nối chúng thần chi thư vậy mà cùng chính mình mất đi liên hệ phát hiện này cả kinh tao lão đầu tử trực tiếp xuất mồ hôi lạnh cả người mặc trần thật chẳng lẽ phá giải hồng mông thiên t o a nắm giữ thần cách phá giải hồng mông thiên t o a lấy được chúng thần chi thư trường khống tao láo đầu tử bỗng nhiên khẽ run rẩy không được sự tình không thể bộ dạng này phát triển tiếp ta phải đi tìm bách dương thương nghị một chút mặc trần vốn đang tại dãy rủa quái dị tư thế cùng đồng môn chào hàng sữa dê dùng cái này để che giấu trên thân thể mình xấu hổ dù sao một người ở nơi đó vốn qua vốn lại thực sự quá mức xấu hổ cùng bán sữa dê liên hệ tới những động tác này liền không phải kia lột lột nhìn càng giống là đặc biệt vì trào hàng mà cố tình làm hắn thậm chí còn cách không hướng lạc kỳ nhi ném đi hai cái mị nhãn không phải hắn nghĩ ném mà là tình thế cho phép bởi vì thân thể không phải đặc biệt thụ k h ô n g chế vừa vặn nháy mắt cái hướng kia liền là lạc kỳ nhi làm hắn nghe được trong linh đài kia một tiếng phảng phất gốm xứ bị đập nát thanh â m lúc chúng thần chi thư trên tuân ra một mảnh kim sắc h ư n g lưu lao nhanh gầm thét vọt thẳng tiến hắn linh thức bên trong t ự a n h ư mở ra miệng cống h ồ n g thủy một phát mà không thể vắn hồi hồng lưu tràn vào hắn linh thức mang theo vô số chạy xiết tiếng hô hoán giống như là xuyên qua ngàn vạn năm thời gian tràn vào trong đầu của hắn nhưng khi hắn muốn lắng nghe thời điểm lại chỉ nghe được ả o hào tiếng nước chạy hồng lưu qua đi mặc chân bất ngờ phát hiện chính mình linh thức đã cùng chúng thần chi thư kết nối cùng một chỗ lúc trước hắn cũng có thể cảm ứng được chúng thần chi thư cũng có thể mở ra được vào sử dụng nhưng mà kia tựa như là tại c h ạ m đến chính mình bên ngoài một kiểu kha cờ đồ vật đồng dạng có khoảng cách cảm giác có ngăn cách cảm giác mà lần này hắn cảm thấy cái này quyển sách phảng phất cùng hắn thành lập được một loại nào đó liên hệ thần bí tựa như là cái này quyển sách hóa thành một phần của thân thể hắn hắn lần thứ nhất rõ ràng như thế cảm thụ đến chúng thần chi thư ở bên trong khí tức không cần nói là họ tên vòng thời gian vòng còn là phong ấn vòng giải linh đài bao quát bên trong trang sách đều tràn đầy tươi mát xúc cảm t h ư ợ n h ư nhận thức lại hơn một cái năm láo bằng hưu mà tao l á o đầu tử đối thân thể của hắn không chế cũng tại thời khắc này toàn bộ biến mất mỗi một cây ngón tay mỗi một chỗ lỗ chân lông đều hoàn toàn thuộc về chính mình hô hấp lấy phong lôi đ ư a n ở dê bên trong có một ít nóng bức không khí cảm thụ được toàn thân cao thấp mỗi một điểm xúc cảm mặc trần cảm thấy mình giống như là một lần nữa x u ố n g tới loại cảm giác này thật tốt mặc trần chính một mặt hưởng thụ hoạt động toàn thân khớp nối đột nhiên nhìn thấy chung quanh một đám tông môn đệ tử ánh mắt khác thường nhìn chính mình vừa rồi đoạn thời gian này động tác của hắn xác thực quá làm người khác chú ý mạc trần cười ha ha không để ý chắp tay sau lưng lung lay đầu bỏ đi l ạ c kỳ nhi một mặt ghét bỏ vừa rồi nàng chỉ là chú ý tới mạc trần hành vi có chút quái dị mới nhìn về bên này tới nào biết được mạc trần vậy mà xông nàng ném hai cái mị nhãn tại trước mặt mọi người cũng dám làm ra như vậy ngả ngớn cử chỉ đăng đồ lãng tử lạc kỳ nhi quay mặt đi đối mẫn thanh hà nói cái này đang đổ tử cử chỉ thật sự là sốc nổi nhìn xem đều để người chắn ghét mẫn thanh hà ngay tại xuất t h ầ n mật người lạc kỳ nhi đẩy nàng mới hồi phục tinh thần lại a mặt trần nga đúng vậy a hán hán quả thật có chút chắn ghét lạc kỳ nhi đem mặt ngả vào mẫn thanh hà mặt trước nhìn kỹ một chút một mặt dò xét ngươi vừa rồi nghĩ gì thế cái này đầu nhập mẫn thanh hà một lần bỏ mặt lôi kéo lạc kỳ nhi ăn một chút cười nhẹ lên đến ta vừa rồi tại nghị vô song công tử lạc kỳ nhi lập tức một mặt khoa trương kêu lên ngươi làm sao có thể con ta nghị vô song công tử mẫn thanh hà cười bấm nàng một nắm dù sao ngươi đã có cái này đăng đồ tử cũng không cần vô song công tử lạc kỳ nhi để ý dùng sức truy nàng một lần ngươi đang nói bậy bạ gì đó đâu cái gì gọi là ta có cái đăng đồ tử rồi mẫn thanh hà cười tránh ra ngoài miệng lại không tha người chẳng lẽ không phải ngươi nhìn hắn đều một mực tại đối ngươi nháy mắt ra hiệu liếc mắt ra hiệu đ ầ u muốn ta nói ngươi liền theo hắn đi dù sao hắn nhìn cũng nhìn tìm tòi cũng tìm tòi dáng dấp cũng không kém tu vi cũng không kém lạc kỳ nhi bị một trận dễu cợt đến tâm nhi nhảy loạn mặt mũi tràn đầy ửng hồng bắt lấy m ư n thanh hà liền làm ộ t trận trà đạp ngươi chính là muốn đem ta đẩy ra đi có phải không h ả o độc chiếm vô song công tử ngươi đừng nằm mơ ta mới sẽ không để ngươi đạt được mẫn thanh hà bị nàng một trận ngứa cào đến nhanh cười đau xốc h ồ n g tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ đi, đi. Ta không tranh tử tử, đang không vô công ngươi, song với đổ tử, đều lúc à ngươi không? Tiến có thể hay lặng. l này trưởng lão viện triệu phụng tiết trưởng lão đi lên trước đài phong lôi đựa nd trung lập lúc an tính lại lạc kỳ nhi cũng đình chỉ cùng sư tỷ đùa giỡn u y củ đứng trở lại vị trí của mình mặc dù vừa rồi mẫn thanh hà đơn thuần t r e o g ẹ o nhưng mà lạc kỳ nhi lại là không tự chủ được hướng mặc trần bên kia liếc mắt nhìn nô kỳ thật dứt bỏ sự kiện kia ra hỏa này trừ ngẫu nhiên có chút là lạ ngẫu nhiên có một ít tiện tiện ngẫu nhiên còn có chút sắc sắc tựa hồ cũng không có kém cỏi như vậy ai nha ta suy nghĩ cái gì triệu phụng tiết hướng hết thể người giản lược giới thiệu một chút lần này triệu tập trư môn đệ tử nguyên nhân mơ hồ nói với trịnh thanh sơn không sai biệt lắm bởi vì tông môn phát giác đồng la sơn bên trong phát sinh một chút d ị động vì cha ra nguyên do chuẩn bị điều động một bộ phận đệ tử tiến nhập dò xét cái này một nhóm dò xét đội dò xét phà vi là tại đồng la sơn phía ngoài nhất đến tầng thứ hai phong sơn trận pháp ở giữa cân nhở ở cờ đến khu vực này yêu thú đẳng cấp phổ biến khá thấp thích hợp những đệ tử này mở mang tầm mắt gia tăng lịch luyện cho nên lần này hành động đem bộ phận đệ tử trẻ tuổi cũng đặt vào tiến đến bất quá triệu phụng tiết chặt chẽ dàn dò không thể tự tiện thông qua tầng thứ hai phong sơn trận pháp đi vào bên trong bởi vì vì càng đi bên trong tiến nhập đẳng cấp của yêu thú liền càng cao vượt qua tầng thứ hai phong sơn đại trận minh n ộ cảnh đệ tử muốn ứng phó đều rất phí sức chớ đừng nói chi là lại tiến vào trong đi những cái k i a càng thêm hung hãn yêu thú mặc chân đứng tại phía dưới trong lỗ thai nghe triệu phụng tiết thanh âm đàm thoại tại không ngừng tung bay lại là một chữ cũng không có nghe l o ạ n cùng tao lao đầu tử trận này khống chế tinh thần chiến tới đột nhiên đi đắc ý bên ngoài hắn thậm chí cũng không thể hoàn toàn minh bạch cùng tao lao đầu tử trong tranh đấu cuối cùng đến tột cùng phát sinh cái gì cũng không thể hoàn toàn minh bạch chúng thần chi thư biến hóa ý vị như thế nào thế nhưng có một chút hắn có thể xác nhận chúng thần chi thư quả nhiên lại một lần nữa trợ giúp hắn ngươi không nên nên xưng là chúng thần chi thư ngươi là ta hạnh vận chi thư mặc kệ tao lão đầu tử trên chúng thần chi thư lưu lại cái gì tay chân hiện tại hẳn là đều đã bị đánh nát chặt đứt điểm này từ tao lão đầu tử đột nhiên mất đi quyền k h ô n g chế hẳn là có thể rất rõ ràng xác nhận từ khi kia một tiếng vỡ vụn thanh âm vang lên cái này quyển sách tựa hồ liền giống bị đánh vỡ một loại nào đó ràng buộc bày biện ra một c h ù n g hân hân nhưng mới tinh quang trạch bất quá tao lão đầu tử làm sao có thể như vậy bung ô sôi đâu từ vừa mới bắt đầu tao lão đầu tử đối cái này quyển sách liền cực kỳ coi trọng hiện tại đột nhiên mất đi đối cái này quyển sách trường khống chỉ sợ rất nhanh liền sẽ dùng tân thủ đoạn tới đối p h ó ta đoạt lại cái này bản hạnh vận chi thư chương năm mươi hai vô tận biến hóa có thể đoán được tao lão đầu tử đột nhiên liên tiếp mất đi đối chúng thần chi thư cùng đối m ặ c trần lực k h ô n g chế tuyệt đối sẽ phi thường tức giận cũng nhất định sẽ vận dụng hết t h ể biện pháp đến vãn hồi cục diện tao lão đầu tử đối chúng thần chi thư coi trọng độ còn hơn nhiều mạc trần trước mắt cái này bản chúng thần chi thư cất đặt tại mạc trần linh đài bên trong cùng mạc trần linh thức tương liên từ trên lý luận đến nói chỉ cần mạc trần không nguyện ý tao lão đầu tử liền không thể lấy thêm đi cái này quyển sách trừ phi đem mạc thành linh hồn rút ra hoàn toàn luyện hóa đương nhiên mạc trần hoàn toàn có lý do tin tưởng những này cao cao tại thượng thiên giới thiên thần nhóm tuyệt đối có năng lực đem hắn linh hồn từ hắn thân thể phạm thai trong thân thể rút ra ra mà lại tại đem chúng thần chi thư từ linh đài bên trong lấy ra về sau bọn hắn nhất định còn sẽ đem mình linh hồn ném vào cái nào đó địa ngục vượt sâu bên trong luyện ra cái mấy chục và năm có lẽ lúc không có chuyện gì làm sẽ còn mang lên mấy cái tân tấn tiểu thần đến trước mặt hắn lắc lư vài vòng đem chính mình làm phản diện cảnh cáo tài liệu giảng dạy nói cho tân tấn tiểu thần nhóm tà đạo thiên giới hạ tràng là đến cỡ nào thê thảm như vậy coi như thật vinh thế thoát thân không được trong tay hắn duy nhất cầm được ra phân lượng cũng chỉ có cái này một bộ chúng thần chi thư tại cùng tao lão đầu t ử tinh thần đánh rằng co bên trong chúng thần chi thư không có bất kỳ cái gì nghi vấn đảo hướng hắn cái này đối với mạc trần đến nói là một cái lớn lao khích lệ bởi vì vì trước đây như không cần nói là trang bịa cơ quan băng rơi còn là giải đ ộ c lâm tấn kỹ năng nguyên khí liền mạc trần xem ra dù sao vẫn là ngẫu nhiên tỷ lệ mạnh hơn một điểm những sự tình kia kiện tổng là có một ít cơ duyên xảo hợp thành phần ở bên trong nhưng lần này cùng tao lao đầu t ử tinh thần đối chiến bên trong chúng thần chi thư phi thường minh sắc vì hắn cung cấp cường đại tinh thần lực cũng tại cuối cùng thậm chí đem tao lao đầu t ử thần thức đều cho kéo đ o ạ n mất nói như vậy ta có thể hay không hiểu thành kỳ thật cái này bản chúng thần chi thư từ vừa mới bắt đầu liền lựa chọn ta ý nghĩ này rất lớn mật bởi vì v ì mạc thành từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều chỉ là một cái bình thường phạm nhân phải nói dạng này một bộ tại thiên giới bên trong đều có địa vị trọng yếu thần khí chọn một phạm nhân cái này nghe lên đến thế nào cũng đều giống như là chuyện tiếu lâm nhưng là từ điểm này một dọn lần lượn từng kiện sự kiện đến xem ý nghĩ này tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có khả năng không nói những cái khác chúng thần chi thư trang bịa bên trên những cái kia tinh xảo đến phức tạp cơ quan chí ít cũng hẳn là có một ít thần lực ở phía trên thế nào hội như vậy tùy tiện liền bị mạc trần làm hỏng thật muốn dễ dàng như vậy hư thiên giới cái này trăm ngàn vạn năm đến cái này đồ vật không biết đi qua nhiều ít người tay vậy còn không sớm liền xấu dối tinh dối mù rồi lui một vạn bước nói cái này đồ vật thật qua bảo đảm chất lượng kỳ lâu năm thiếu tu sửa cũng không nên lập tức liền sụp đổ đến như vậy sạch sẽ một đống lớn đồng sức đều băng tán chỉ còn lại ba cái đồng quyển vòng ở phía trên mà cái này ba cái vòng vòng vừa lúc liền là mở ra phong ấn mấu chốt nhất ba bộ phận tại kinh lịch cái này rất nhiều chuyện về sau mặc trần đã phi thường minh bạch thiên hạ hết thẻ trùng hợp tuyệt đại đa số đều căn bản không phải trùng hợp nếu như ngươi thật lựa cho ta kia liền lại để cho ta xem một chút ngươi còn có cái gì không có hiện ra cho ta đi mặc trần linh thức trong chúng thần chi thư quét tới quét lui ý đồ từ bên trong lại phát hiện một ít tân đồ vật ừ n hắn thật đúng là có đến phát hiện bất quá không phải tại trong quyển sách này mà là tại linh đài một chỗ ngóc ngách bên trong nơi đó trồng một đống phá tán đồng sức giống một cái đồng cầu đây là mặc thành trợn nhớ tới đương thời chúng thần chi thư trang bịa cơ quan sụp đổ thơ ý điểm hết thể đồng sức đều phá tản ra đến hóa thành không biết mấy ngàn mấy vạn đầu thế nhưng giữa bọn chúng tựa hồ có một chủng ở bên trong liên hệ băng tán về sau lại giống là lẫn nhau tướng có nam châm hấp dẫn lẫn nhau lại tụ hợp cùng một chỗ cuối cùng cút thành một cái đồng cầu về sau mạc trần cũng đi thăm dò qua không có phản ứng gì lại đem chúng nó rời không ra dần dần cũng c h ậ m chậm quên lãng chúng nó bất quá l i ề n tại vừa rồi mạc trần đem chính mình linh thức đảo qua chúng thần chi thư đông nhiên cảm thấy đến từ xó xỉnh động tĩnh mạc trần chuyển qua xem xét đ ố n g kêu mười mấy năm đều không có động đậy đồng cầu thế mà bắt đầu động động tĩnh biên độ rất nhỏ thế nhưng mạc trần linh thức ý nguyên rất rõ ràng bắt được hắn trong lòng khẽ động mạc trần tiếp đem linh thức đều thăm dò qua quả nhiên lần này mặc trần linh thức cảm nhận được rõ ràng đồng cầu bên trong mỗi một cây đồng sức đều phát ra ông ông chấn động giống như là trong góc gần nút quá lâu khát vọng thế giới bên ngoài hoa hết thể đồng sức bỗng nhiên tàn ra đồng bền tại giữa không trung mỗi một cây đồng sức bên trên đều lưu động một đạo màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch nhìn vô cùng trói sáng mặc trần kinh ngạc nhìn xem những vật này nghĩ đến phía trước kia đạo cơ quan cũng là nỗi lòng kích động liên la đống đồ này Tạo thành cái này tinh ạ o thành c á à y t i n xảo phức tạp, tinh xảo vô cùng cơ quan chỉ là hiện tại mặt trước những n à y đồng sức đã phân giải thành không biết mấy ngàn mấy vạn cây trước kia cái kia đạo cơ quan sớm đã không còn sót lại chút gì ngươi hiện tại nhảy đến trước mặt của ta tới mặc chân nhẹ nhàng sờ sờ cái cảm dù thế nào cũng sẽ không phải muốn để ta đến đem cái này cơ quan khôi phục a vật kia không chỉ có vô cùng phức tạp càng không biết có bao nhiêu trận pháp thần lực và thôi diễn ra tăng trong đó chỗ nào là mạc trần kia vài lần có thể nhìn trộm trong đó chi vận nhất nói t r ắ n g ra ngươi chính là đem bản vẽ bẩy ở trước mặt ta ta cũng đem nó biến không thành bộ dáng lúc trước ngươi cái này là muốn ta làm gì đâu linh thức tại trong đó một cái đồng sức đảo qua mặc trần đ ỗ n g nhiên cảm giác đến căn này đồng sức cùng cái khác lân cận đồng sức tựa hồ ẩn ẩn có thứ gì liên quan đem linh thức phóng đại một ít quả nhiên đồng sức cùng đồng sức ở giữa thật sự có lấy một chủng thần bí lực lượng đưa chúng nó liền cùng một chỗ lại ra bên ngoài khuyết t r ư ơ n g một ít lẫn nhau tương quan liên đồng sức càng ngày càng nhiều lại sau này mặc trần mới phát hiện những này không biết mấy ngàn mấy vạn cây phiêu p h ù ở giữa không t r ú n g thoạt nhìn không có một điểm quy luật cùng t r ư ơ n g pháp đồng sức vậy mà là một cái hoàn chỉnh chính thể cái này đồ vật nhìn tán loạn thành dạng này có thể là lại vẫn có thể cảm nhận được chúng nó lẫn nhau ở giữa mãnh liệt liên hệ chúng nó căn bản cũng không phải là một đống tán loạn linh kiện chúng nó là một cái hoàn toàn tổ hợp mặc trần chấm ngâm một trận linh thức đột nhiên khẽ động cái kia không biết mấy ngàn mấy vạn cây đồng sức lập tức giống như là nghe được triệu hoán từng cây từng vòng từng vòng từng đầu đều hoạt lạc di động dựa vào tổ hợp xoay chuyển khảm vào một màn này tựa như là một bộ siêu cấp dụng cụ tinh vi ngay tại tự hành lắp ráp bên trong mỗi một chỗ lô khảm đều có thể chính xác tập nhập mỗi một cái khẽ hở đều có thể không sai chút nào nếu có chỗ khác biệt những này đồng sức lập tức hội tự hành biến hóa lớn nhỏ cùng hình dạng đi thích h ư ớ Ngòa tân tổ Bất cần muốn. hợp q tào linh, linh đài bên trong chúng thần chi thư bên cạnh bất ngờ đứng lên một cây kim quang loại sáng a cờ mặc trần bỗng nhiên minh bạch đống đồ này có trong h sinh ể a vô t linh đài a cờ bốn mươi bảy thân thương lập lụa tỏa sáng tại cái này dị thế tu chân thời đại bên trong lộ ra phá lệ đột ngột tràn ngập không hài hòa cảm giác từ cán thương đến băng súng từ hộp đạn đến cò súng không có chỗ nào mà không phải là kiếp trước bộ dáng duy nhất thiếu hụt là hắn không thể phát s ạ bởi vì vì mạc trần chỉ nhớ rõ một cái cơ bản ngoại hình căn bản không nhớ rõ hắn hoàn chỉnh kết cấu bên trong cho nên cái này một nắm a cờ kỳ thật vẹn vẹn chỉ có một cái ngoại hình mà thôi thế nhưng cái này cũng không trọng yếu trọng yếu là thông qua lần này nếm thử hắn nhận thức lại cái này một đống nhìn như tạp nhạp đồng s ứ c hắn có thể theo lấy tâm ý của hắn biến hóa ra bất luận cái gì hình thái đống đồ này bản thân cũng hẳn là là một kiện thần khí sau đó bị thả trên chúng thần chi thư là một m đạo cực kỳ phức tạp tinh vi cơ quan bảo hộ lấy cái này b ả n cực kỳ trọng yếu sách có thể cùng chúng thần chi thư đặt chung một chỗ đồ vật tất nhiên sẽ không là phản phẩm mạc trần càng kích động lên hắn tu luyện đến nay còn không có một kiện vừa tay linh khí nguyên tu dùng nguyên khí điều khiển làm chủ đối linh khí lựa chọn kỳ thật cũng không thế nào bắt bẻ các loại khác nhau linh khí chỉ cần vừa tay đều có thể làm việc cho ta bất quá mạc trần biết mình kịch bản hạn mức cao nhất cũng sẽ không thấp cho nên một ít phổ thông đệ tử cảm thấy cũng không tệ lắm linh khí hắn liền có chút không để vào mắt dù sao hắn muốn đối phó tất cả đều là thiên giới đại l a o đại lao nhóm dùng là cái gì đó là đương nhiên đến đều là thần khí a không có điểm phân lượng đồ vật căn bản đều bày không lộ ra thế nhưng cái này một đống đồng sức để trước mắt hắn sáng lên mặc dù còn không biết đống đồ này đến tột cùng tài giỏi thứ gì cũng không biết hắn đến tột cùng có thể công vẫn có thể thủ nhưng mà chỉ là cái này thiên biến vạn hóa thuộc tính đã đầy đủ để người cảm thấy hưng phấn xem ra ta đến tìm chút thời giờ nghiên cứu một chút vật này kỳ hệ nở thần k h í này lấy cái gì danh tự hào đâu nếu là thần khí vậy cũng phải có cái nổi tiếng danh hào mới đúng ma lực cầu ma sơ b ạ n bóng đá bóng rổ nhảy nhóc cầu ngạch giống như đi lệch muốn không gọi nó thiên cơ biến hảo cái danh hiệu này kỳ thật cũng không thế nào s a n g trói bất quá dù sao cũng tốt hơn bóng đá bóng rổ nhảy nhóc cầu định ra danh h à o mặc trần cảm thấy nhìn xem cái kia thanh á cờ liền càng thuận mắt mặc trần m ạ c trần bên cạnh một vị đồng môn đ h ú n g tay vô vô bờ vai của hắn m ạ c trần triệu trưởng lão đang gọi ngươi đâu m ạ c trần lúc này mới lấy lại tinh thần chính mình cái này còn tại phong lôi đựa nd ở ê trung đẳng lấy tông môn an bài đâu úc báo cáo trưởng lão đệ tử ở đây phong lôi đựa nd ở ê bên trong vang lên một trận cười vang để ngươi đi lên đâu bên cạnh đồng môn lại nhỏ giọng nhắc nhở nga tốt tốt m ạ c trần tranh thủ thời gian đi về phía trước nhìn thấy rất nhiều tông môn đệ tử đã mấy người nhất tổ phân đội đứng vững trái xem phải xem cũng không biết chính mình nên đi chỗ nào đi trường lão ta hẳn là đứng chỗ nào triệu phụng tiết một mặt khó chịu mà nhìn xem mặc trần ngươi đến tột cùng có hay không tại nghe ta chỗ này nói hơn nửa ngày ngươi đều thần du thái hư đi sao mặc trần có một ít cười xấu hổ nói gần nhất ban đêm đều thật mệt mỏi đều không có nghỉ ngơi tốt đám người lại là một trận cười khẽ ai không biết ngươi ban đêm đi làm gì đây triệu phụng tiết trầm mặt phất phất tay không muốn cùng hắn nhiều kéo vấn đề này người qua bên kia cùng kiếm lam phong hứa chí minh một đội hứa chí minh cái tên này thế nào có chút q u e n thai còn đang nghi hoặc bên kia có cái thân hình cao lớn kiếm tu sư huynh chính đối hắn phất tay mặc sư đệ bên này mặc trần mở mắt xem xét t i ê u nhân sinh đến mảy dẫm mắt hổ rộng mũi môi d à y phối hợp một trường chỉnh tề mặt chữ quốc xưng không lên anh tuấn x o à y khí nhưng mà tuyệt đối tướng mạo đường đường quang minh lẫm liệt m ạ c trần lập tức nhớ tới đây không phải kia thiên t ử lạc hà thành trở về thời điểm chính mình dựng thuận gió phi kiếm vị kia sư huynh sao đi nhanh lên qua đi đối hứa chí minh chắp tay thi lễ cười nói hứa sư huynh không nghĩ tới chúng ta thế mà là nhất tổ hứa chí minh cũng c ư ờ i hướng hắn đáp lễ đúng n h a xem ra hai chúng ta cũng còn có chút duyên phận đâu m ạ c trần hướng bên người nhìn nhìn trừ chính mình cùng hứa chí minh bên ngoài còn có một tên minh nộ g thất trọng cảnh võ tu hồ bất vĩ cùng một tên minh ngộ tứ trọng cảnh ngự thú sư lưu đất thủy cùng với một vị k h á c dẫn khí cảnh nguyên tu lý nguyên thành mạc trần cười hướng mấy vị cùng tổ đội viên chào hỏi chư vị mời chiếu cố nhiều mấy vị tổ viên cũng đều hướng hắn mỉm cười đáp lễ hiện tại mạc trần mặc dù rất nhiều hành vi đều có chút là lạ thế nhưng một q u y ề n kia phá hố tu vi y nguyên làm cho tất cả mọi người vì thế mà choáng váng chỉ có hồ bất vĩ vẹn vẹn chỉ là thoảng qua gật đầu tựa hồ đối với mạc trần cũng không như thế nào cảm bạo mạc trần cũng không thèm để ý thấp giọng hướng hứa chí minh hỏi đến tông môn an bài hứa chí minh đối m ạ c trần ngược lại là khá có hào cảm kiên nhận hướng h ắ n thuật lại một lần lần hành động này từ động s á t cảnh tu vi đệ tử dẫn đội phối hợp minh ngộ cảnh cùng dẫn khí cảnh đệ tử hình thành một cái g i ư ờ n g như hợp lý đội ngũ phối trí vì đề cao đều môn đệ tử ở giữa giao lưu càng hảo để môn đệ tử lẫn nhau hợp tác lần này tổ hợp phương thức là giao nhau tổ hợp đại khái mạch suy nghĩ là năm người đến mười người một đội công thủ trung sức phụ trợ lẫn nhau hích vì tương lai càng lớn chiến đấu bên trong đều môn phối hợp đánh xuống cơ sở bất quá bởi vì đều môn đệ tử cũng không bình quân mà lại tiến cảnh tu vi cũng có đến bất đồng cho nên phân tổ cũng chỉ là đại khái dựa theo cái này trùng mạnh suy nghĩ cũng không tuyệt đối triệu phụng tiết vẫn trên đài tuyên đọc phía sau danh sách kiếm ý phong mộ dung thanh n g u y ệ t tiếng nói r ơ i h ạ rất nhiều nam đệ tử ánh mắt đều trở nên nhiệt liệt lên mà hướng dương phong bên kia một đám nữ tu đệ tử lại là một mảnh tiếng hoan hô nhạy cỡng mặc c h â n đối với danh tự này cũng không quen biết tò mò nhìn qua k i a nữ hài nhi nhìn so trung tiểu huyện hơi lớn một ít khuôn mặt cái gì đẹp đầu kéo một cái rõ ràng diệp phân thủy bụi tóc thân mang một bộ màu xanh đậm đạo p h ủ c ổ áo áo điệp nơi ống tay áo khảm thủy lam áo một bên bên hông vi một đầu màu tràm sắc đai lưng phối hợp nàng thanh lánh tuyệt sắc dung nhan toàn bộ người lộ ra thanh l ú thanh nhã không nhiễm trần thế mà nàng khiêng một thanh hỏa hồng trường kiếm càng là lộ ra hết sức trói mắt nữ hài nhi này là ai a cái này làm người khác chú ý mặc trân chính n g u ố n hướng hứa chí minh hỏi thăm một lần kết quả quay đầu qua liền thấy hắn cũng là một mặt si tướng mà nhìn chằm chằm vào nhân ra liền kém nước b ọ t không có lưu lại hứa sư huynh hứa chí minh thoảng qua hoàn hồn đoan chính khuôn mặt nói kia là ta kiếm môn bên trong kiếm đạo kỳ tài mộ dung thanh nguyệt sư đệ vậy mà không biết mặc trân nghĩ nghĩ cái tên này tựa hầu ngược lại là có đến nghe thấy trôi kiếm này có thể là kiếm môn môn chủ lữ tinh hà thân truyền thụ nhất phẩm linh kiếm t hồ i i ê n d ễ chí minh thanh â m lại cất cao rất nhiều nhìn về phía bên kia ánh mắt lại trở nên nhiệt liệt lên mặc trần cười như không cười nhìn xem h ứ a chí minh hóa ra đường người đều nhìn là người hứa sư huynh ngươi c h ầ m c h ầ m lại là nhân gia kiếm bất quá vì cái gì mộ dung thanh nguyệt ra hướng dương phong đám kia nữ đệ tử như vậy hưng phấn h ứ a chí minh lúc này mới chính thức kinh ngạc mặc sư đệ ngươi thế mà không biết mộ dung thanh nguyệt là từ hướng dương phong chuyển tới kiếm ý phong sao chương năm mươi b ố kiếm đạo kỳ tài mộ dung thanh nguyệt mặc trần không khỏi lại hướng mộ dung thanh nguyệt bên kia liếc mắt nhìn kia nữ hài nhi thanh thanh đạm đạm đi lên phía trước cùng hướng dương phong mấy vị nữ tu đệ tử đứng tại một chỗ một đám hướng dương phong nữ đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy vui mừng l ạ c kỳ nhi càng là lôi kéo tay của nàng đây là hưng phấn l i ễ u dịu nói không ngừng ngược lại là vị kia nữ hài tử mặc dù mắt bên trong cũng mang theo ý cười lại như cũ mang theo một c ô vung đi không được thanh lanh khí chất mặc trần nghiêng đầu nhìn trong chốc lát nói thế nào nàng phi thường nổi danh lúc này ngự thú môn vị sư huynh kia lưu đắc thủy lại gần đây là cổ quái nhìn xem mạc thành mạc sư đệ nhân trung long phượng bên người cũng tự nhiên là thiếu không được các loại mỹ nữ bất quá muốn nói chúng ta thanh ly tông lập tức thế hệ trẻ tuổi bên trong nổi danh nhất nữ tu đệ tử trừ mộ dung thanh nguyệt r a không còn có thể là ai khác ồ lợi hại như vậy mạc trần nhịn không được bật cười cô bé này mà xác thực khí chất đặc biệt nhưng mà muốn nói dung mạo trung tiểu huyện cùng lạc kỳ nhi cũng không thể so nàng kém chỉ là tại tao lão đầu tử kịch bản bên trong trung tiểu huyện là lâm tấn quan phối lạc kỳ nhi tám thành muốn nhập cái này trang bức công tử hậu cung không biết cái này thanh lanh thanh nhã băng tuyết mỹ nhân lại bị tao lão đầu tử phân đến vị nào đại lao trong tay khoe mắt hướng lâm tấn bên kia nhìn sang gặp lâm tấn không có chút nào ngoài ý muốn cùng trung tiểu huyện phân tại nhất tổ dạng này phân tổ đối mặt trần đến nói tuyệt không ngoài ý muốn thượng thiên chú định chư sao bất quá lâm tấn cùng trung tiểu huyện hai người thần sắc ngược lại là có một ít lệnh người không hiểu hai người mặc dù đứng tại một chỗ lại tả hữu các trạm một bên cùng đoạn thời gian trước hai người thân mật vô gian bộ dáng khác rất xa lại nhìn kỹ qua đi lâm tấn sắc mặt tâm trầm thần sắc ngưng trọng không biết suy nghĩ cái gì so sánh dưới trung tiểu huyện bộ dáng liền có chút thú vị mặc dù nàng cũng lanh lanh đạm đạm không để ý đến lâm tấn nhưng mà y nguyên nhận không được sẽ đi nhìn chúng hắn một mắt thấy lâm tấn từ đầu đến cuối mặt bờn dầu Lại lai, là là Lại tiểu cãi có chút bực like, cô trẻ, chỉ có tình nhân nhau. hẳn nhà mình thể trẻ, buồn Nguyên ràng ý. Rõ vợ đối ứ sức n này mắt nhìn xem nàng đi cùng tên không nào. g ở chỗ Chờ khắc Thực có lực mày là mắt xem mắt tí đi đi đ lại, sự quá với trung tiểu huyện mạc trần trong lòng là có một chút áy náy tông môn trước một bàn tay trung quy là đánh cho chính hắn trong lòng không thoải mái cái này cô vợ trẻ muốn hay không cất về cái này lưu đắc thủy nhìn xem mạc trần không rõ ràng cho l ắ m t i ể u dung coi là mạc trần cảm thấy mộ dung thanh nguyệt xứng không lên thanh ly tông thế hệ trẻ tuổi bên trong nổi danh nhất cái này một danh hảo không khỏi có một ít k h ô n g phục lại đề cao âm điệu nói mạc sư đệ ngươi là kỳ này tông môn thi đấu lôi cuốn nhân vật không giả tu vi hiện tại cũng do như ban ngày thế nhưng đặt ở ba năm trước đây liền xem như ngươi cũng chưa chắc ép tới qua mộ dung thanh nguyệt ba năm trước đây tông môn thi đấu giống như không có ấn tượng gì mạc trần suy nghĩ một chút có vẻ như kia v ậ mà chính mình làm cái gì thái họa bị trịnh thanh sơn phạt cầm đoán nhìn thấy mạc trần còn là một bộ mờ mịt bộ dáng lưu đắc thủy rốt cục nhẫn không được đứng trước mặt mạc trần lốp b ú p nói một đồng lớn mộ dung thanh n g u y ệ t nguyên bản xuất từ hướng dương phong tư chất tu hành thượng thừa mười sáu tuổi liền đã dẫn khí cựu trọng cảnh điểm này cùng mạc trần tiến cảnh cơ bản tương tự thế nhưng đó cũng không phải mấu chốt nhất đương thời cùng hắn cảnh giới không sai biệt lắm vốn là còn mấy vị đều là thi đầu lôi cuốn nhân tuyển thế nhưng mộ dung thanh nguyệt lại tại thi đấu trước đó trên hướng dương phong dòng giã ngồi ba ngày ngoài dự liệu lĩnh nộ xuất kiếm ý sau đó lệnh người c h ố mắt phá cảnh đến minh ngộ cảnh nguyên tu lĩnh nộ kiếm ý đừng nói là tại thanh ly tông chính là tu hành giới bên trong cũng không nhiều gặp bởi vì vì từng cái phương pháp tu hành phương thức tu luyện cũng không giống nhau trong tu luyện muốn lĩnh nộ áo nghĩa cũng có đến thiên vệ dùng nguyên tu chi tư lĩnh nộ kiếm ý không phải trời sinh kiếm đạo kỳ tài không thể làm được thi đấu bên trong mộ dung thanh nguyệt bằng mượn tân lĩnh nộ g kiếm ý kỹ kinh tứ tọa không chút huyền n i ệ m đoạt lấy đệ nhất cũng bởi vì như thế thi đấu vừa kết thúc kiếm môn môn chủ lữ tinh hà liền trực tiếp hướng dương phong đi đòi người cuối cùng thuyết phục ngay lúc đó hướng dương phong chấp sự trưởng lao phong liên đem mộ dung thanh nguyệt đưa đến kiếm môn vừa vào kiếm môn lữ tinh hà liền đem nhất phẩm linh kiếm thiên diễm phi vũ thụ cho mộ dung thanh nguyệt dẫn tới kiếm môn trên dưới nhiều tiếng hô kinh ngạc thiên diễm phi vũ tại kiếm môn bỏ trống gần hai mươi năm mặc dù vô số đệ tử ngấp n g ẽ kiếm môn nhưng thủy trung dùng không thích hợp làm lý do chưa hề bên n g o à i thụ nhiều năm qua trôi này linh kiếm nhất thẳng đem gác xó không được triển uy lần này lữ tinh hà đúng là lực bài chú nghị trực tiếp đưa nó trao tặng tân tấn nhập môn mộ dung thanh nguyệt lữ tinh hà thậm chí lớn tiếng toàn bộ thanh ly tông trên dưới duy mộ dung thanh nguyệt có tư cách cầm lấy trôi này linh kiếm mà mộ dung thanh nguyệt cũng không có để hắn thất vọng nhập kiếm ý phong không đến hai năm liền liên phá minh nộ cựu trọng tử cảnh chưa đầy mười tám tuổi liền nhất cử từ minh nộ cảnh bước vào động s á t cảnh bây giờ mộ dung thanh nguyệt mới vừa vặn mười chín tuổi tu vi đã đạt tới động s á t tứ trọng cảnh cùng hắn cùng thời kỳ đồng môn hiện tại có một ít còn tại minh nộ cảnh trung đoạn thậm chí hạ đoạn bồi hồi chính là giống hứa chí minh như vậy tư chất đã không tính kém thế nhưng niên kỷ đã hai mươi bảy hai mươi tám so với nàng dài rất nhiều tuổi cũng mới chỉ có động s á t tam trọng cảnh mà thôi thanh hữu như vậy thực sự quá mức lóa mắt liền có rất nhiều người đưa nàng cùng danh khắp thiên hạ thất tinh các vô song công tử so sánh với huyền vũ vô song năm nay hai mươi tu vi đến linh động nhất trọng cảnh là toàn bộ tu hành giới một vị duy nhất tại hai mươi tuổi tiến vào linh động cảnh tu hành người mà mộ dung thanh n g u y ệ t năm nay mười chín tuổi bây giờ đừng nói là kiếm môn chính là thanh ly tông trên giới đều chờ mong nàng có thể sung kích vô song công tử hai mươi tuổi nhập linh động cảnh ghi chép không quá thời hạn ở ngày về ở ai cũng biết muốn tại trong vòng một năm từ động sát tứ trọng cảnh liên phá lục quan tiến vào linh động cảnh cái này t r ù n g độ khó thực sự là quá khổng lồ khả năng cực kỳ bẽ nhỏ dù sao tu hành một đạo càng về sau phá cảnh liền sẽ càng khó có ít người kẹt tại bình cảnh chỗ thậm chí mấy chục năm cũng khó khăn có tiến thêm muốn không vô song công tử làm sao có thể dùng linh động cảnh tu vi chắc tuyệt thiên hạ vô song thế gian nhưng mà cho dù mộ dung thanh n g u y ệ t không thể đánh phá vô song công tử ghi chép nàng tiến cảnh đã khiến cho mọi người b á i phục có người dự đoán mộ dung thanh n g u y ệ t tại khi hai mươi tuổi chí ít hẳn là có thể vọt tới động sát thất trọng đến bắt trọng cảnh thu vi như vậy cũng đã sư nlda n ở d a kiếm đạo kỳ tài danh hảo lưu đắc thủy một hơi nói một chàng mặc trần ánh mắt mới thật dần dần kinh dị lên đến chỉ có hắn mới biết được huyền vũ vô song cái này trang bức công tử chân thực thân phận là cái gì kia có thể là thiên giới xuống tới đại lão có thể cùng thiên giới trang bức đại lão so đấu tu hành tốc độ mặc trần phản ứng đầu tiên liền là cô bé này mà chẳng lẽ cũng là thiên giới xuống tới tự mang phần mềm hức thế nhưng tại chúng thần chi thư họ tên đồng q u y ể n tìm một lần cũng không có tìm được mộ dung thanh nguyệt danh tự đây mới là mạc trần cảm thấy khiếp sợ địa phương cô bé này thế mà thật chỉ là một phạm nhân một kẻ phạm nhân lại có thể đạt tới như vậy khủng bố tiến cảnh lúc này mới thật là khủng bố như vậy mạc trần khuôn mặt cũng biến thành nhiệt liệt lên nữ đại tam ôm gạch vàng a chương năm mươi lăm dạng này bộ dáng hẳn là lôi kéo nhìn thấy mạc trần khuôn mặt tỏa ánh sáng hai mắt xanh lét biểu lộ như vậy lưu đắc thủy lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu đây mới là nam nhân bình thường nhìn thấy mộ dung thanh nguyệt nên có dáng vẻ vũ vô mạc trần bạ vai lưu đắc thủy một mặt thành khẩn nói mạc sư đệ có ý tưởng như vậy đúng là bình thường thế nhưng sói nhiều t h ị t ít cạnh tranh thực sự là rất t h ả g thiết lại thấp giọng lặng l ẽ nói cái này thanh ly tông trên dưới đừng nói đến lúc lập gia đình thanh niên nam tử nhìn chằm chằm nàng chính là mấy vị trợ lấy tục huyền sư thúc đều đang có ý đồ với nàng cái gì m ặ c chân một mặt thống hận nghiến răng n g h i ế n lợi cầm thú một câu nói kia lập tức dẫn tới bên cạnh rất nhiều c ậ n m ì n h thật sự là cao tuổi rồi còn muốn ăn cỏ non đúng thế ngươi nói vị sư huynh nào phong thái tuyệt luân ôm mỹ nhân về kia ta cũng không thể nói được gì như n ở dê cao y này tao lao đầu t ử nhóm còn đi theo tham gia náo nhiệt vậy thì có chút quá mức trên thực tế lưu đắc thủy miệng bên trong mấy vị sư thúc kia nghiên kỷ Cũng không có lớn đến tao lao đầu tử như vậy không chịu nổi mà lại người tu hành thọ nguyên so với người bình thường lớn lên nhiều già yếu đến cũng chậm đạo lư ở giữa tranh lệch cái mấy chục tuổi kỳ thật cũng không phải số ít thế nhưng mộ dung thanh nguyệt dù sao quá mức ưu tú lại chính vào phương hoa ngang hàng ở giữa cạnh tranh đã là gió thanh m ư a máu sư thúc bối lại đến lẫn vào đương nhiên sẽ chọc cho đến quần t ỉ n h cộng p ẫ n cong cong cong phong lôi đựa n ở dê bên trong khuấy động lên tỉnh thần chuông tiếng chuông triệu phụng tiết đã đem phân tổ danh sách niệm xong gõ mấy lần tỉnh thần trung h ắ n g g i n g đối hết t h ể có người nói hiện tại phân tổ đã chia xong trên cơ bản năm người nhất tổ ngũ tổ vì một đội hiện tại các ngươi liền có thể tự hành xuất phát cuối cùng lại nhiều lần căn dặn tuyệt đối không thể dùng tự tiện hành động cũng không thể vượt qua tầng thứ hai p h ò n g sơn đại trận xâm nhập bên trong đi thôi hứa chí minh đối mặt trần mấy người nói đại gia riêng phần mi nhờ trở về thu thập một chút một hồi tại tông môn trước tập hợp về liệt dương phong trên đường mạc trần trong đầu còn đang suy nghĩ lấy vị kia kinh tài tuyệt d i ễ m mộ dung thanh nguyệt bất quá hắn cũng không phải là tại say mê đạo lữ sự tình nghĩ lại là một phương đi hệ n ở kha cờ mộ dung thanh nguyệt như vậy bộ dáng tương lai dù cho không thể chứng đạo thành thần cũng tất nhiên là tung hoành thiên hạ cường giả ta có phải hay không hẳn là lôi kéo một lần nàng để nàng thành vì ta phụ tá đắc lực trước kia mạc trần không quá sẽ nghĩ những vật này hắn luôn cho là vai phụ phần diễn liền là tùy tiện diễn diễn cuộc sống côn đồ thế nhưng về sau hắn mới rõ ràng cái này xuất diễn cuối cùng là phải gánh vác cả đợi vận mệnh đi viết những cái kia máu và lửa đau đớn cuối cùng là phải từng phần từng phần đi tiếp nhận những cái kia sinh cùng tử đo s ư cờ cuối cùng là phải một trận một trận đi chiến đấu muốn sửa chữa tao lão đầu tử kịch bản hắn muốn làm ra cố gắng còn xa xa không đủ hiện tại đại lao mới ra ngoài hai cái đằng sau còn sẽ có đại lao nhóm tiếp tục từng bước từng bước ra sân có thể nghĩ Càng chính càng cuối cùng mình khăn gian người vẫn gặp ở sau sẽ đi, phải khó khổ. Một lúc à nào quá đơn bạc, thế nào cũng đến tìm cho mình mấy người đồng cũng mình người bạn bạc, cho thế tìm mấy mới lạ. l đầu ba cái tùy tùng vương việt trương thiên minh phương chắc đã bất hòa hiện tại mạc trần cùng người cô đơn không có gì khác nhau bất quá vương việt ba người tư chất quá phổ thông ba người cộng lại hiện tại cũng bù không được mạc trần một cái tay đ ặ t ở cùng đại láo trong tranh đấu kỳ thật cũng không có cái gì giúp ích nhưng mà mộ dung thanh n g u y ệ t không giống a niên kỷ không sai biệt nhiều thu vi cũng đã như vậy cao rất có tiềm lực đáng giá kết giao hướng đương nhiên nếu như tình cảm song phương thăng hoa giữa chín c u n g dụng kết làm đạo lữ cũng chưa hẳn không thể nghĩ như vậy bước chân nhẹ nhàng nguyện chuyển liền đến liệt dương phong hạ lại nhìn thấy phía trước một đám người tập hợp một chỗ chính mặt mũi tràn đầy mong đợi hướng bên này nhìn quanh a ta liệt dương phong chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì mặc trần mang theo nghi vấn đi qua một đám người kia nhìn thấy hắn lập tức hưng phấn không thôi vây quanh mặc sư đệ ngươi sữa dê có thể hay không hiện tại liền cho ta chen lên một ít mặc trần lập tức há to mồm không phản b ắ t được vội vã như vậy cái này giữa ban ngày làm chuyện loại này chẳng lẽ sẽ không đỏ mặt sao lúc này sắp liền tiến đồng la sơn nếu như có thể dùng thử một ít vừa vặn có thể kiểm nghiệm một lần hiệu quả mấy vị sư huynh mặt hiện ra h ư n g quang mặc trần nhịn không được cười lên nguyên lai、like、là dạng này những sư huynh này là có nhiều đói khát được rồi Các còn ngươi như thế nào như thế nào.、Ta、hiện tại yêu thế thế Ta mặc u thu ố n trở thập về m ộ h ú trần đồ vật, các giao tiền các chính mình đi vắt đi. Đám ngươi mình huynh giao nghe kia thủ, không g tưởng tượng thật đúng là vội vàng nói các ngươi động thủ thời điểm có thể nhu hòa một chút đừng đem dê cho ta làm bị thương đám gia hỏa này muốn thật sự là một trận l o ạ n kéo đem dê mà cái kia cho làm thế kia phải có có nhiều thảm tuyệt nhân viên dọc theo con đường này đi rất nhanh liền đến mạc trần tiểu viện nhưng mà tại tiểu viện của hắn bên trong mười mấy con đại sơn dương vậy mà đều không gặp lại có hai cái bò sữa chậm du chậm du ở bên trong lắc lư mặc sư đệ n g ư ờ i nơi này không phải dê thế nào biến thành bò sữa rồi mặc trần cũng là một mặt kinh ngạc chính mình lúc đi ra kia mười mấy con đại sơn dương rõ ràng đều còn tại nhà thế nào liền cái này nửa ngày thời gian c h ợ t liền dê dư nở dê biến bỏ sữa rồi đúng lúc này chính thanh sơn từ mạc trần gian phòng bên trong đi ra phía sau còn đi theo mấy tên tạp dịch một bên ra chính thanh sơn còn một bên hướng bọn hắn phân phó lấy cái gì thúc ngươi làm sao ở chỗ này đâu mạc trần h á miệng hỏi chính thanh sơn ngẩng đầu nhìn lên mặt lập tức lộ ra không được tự nhiên biểu lộ ta ta đây không phải chuẩn bị cho ngươi hai đầu bỏ sữa đến mà lại trước ngươi nơi này làm được đến chỗ vừa dơ vừa túi h ta chuyên môn gọi mấy người đến cấp ngươi quét dọn một chút mặc chân ánh mắt tại mấy cái kia tạp dịch thân khẽ quét mà qua trong lúc mơ hồ đoán được cái gì chính thanh sơn hôm qua lúc rời đi thần tình kia tự nhiên là nghĩ lệnh phương hướng chắc hẳn thừa dịp chính mình không tại tới làm cái gì an bài để tránh chính mình tiếp tục lại kia mấy con dê thân thượng chết đẳng hắn hiện tại cũng không có trong phong lôi đ ư a ng cho nên cũng không biết phong lôi đ ư a ng sự t ì n h cho nên cũng không biết những này dê dư ng đã biến thành đông đảo tông môn đệ tử bên trong tên dở hơi mặc trần vỗ nhẹ nhẹ vỗ chán thúc vậy ta những cái kia dê đâu chính thanh sơn vỗ vỗ thân như có như không cho bụi đem trên mặt trợt lóe lên xấu hổ hóa giải qua đi chậm tiếng nói ngươi những cái kia dê chủng loại không tốt lắm vừa gây nhỏ cho nên ta trực tiếp để người mang đến giết chết quay lại có bao nhiêu thịt dê cho ngươi trả lại lời này một ra mặc trần còn không có nói cái gì bên cạnh một đám đệ tử nhóm cùng nhau phát ra rung trời rên dỉ cái gì cho giết chết những ngày dê gánh chịu lấy bọn hắn bao nhiêu hy vọng cùng ngọc tưởng thế mà cứ như vậy nhẹ nhàng linh hoạt qua loa dẫn đầu dẫn đầu giết chết rồi ngươi có biết hay không những ngày dê đến cỡ nào chân quý cùng trọng yếu đã có đệ tử bất chấp tông môn bối phận hướng về trịnh thanh sơn phát ra vô cùng đau đớn hò hét trịnh thanh sơn không biết phát sinh cái gì nhìn xem một bang tông môn đệ tử vây quanh ở bên ngoài viện như cha mẹ chết tay áo dài phất một cái quắp các ngươi làm gì bất quá liền mấy con dê thế mà làm đến như vậy mất thể thống tới gần mặc trần thấp giọng hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngươi cho ta nói cái tinh t ư ở n g chương năm mươi sáu tuyệt phẩm thịt dê đấu giá mặc trần nhìn những sư huynh đệ kia bộ dáng kém một chút cười ra nội t h ư ờ n g cố ý lúc này còn là c ố nén làm ra một bộ đau lòng khó chống chọi bộ dáng đối trịnh thanh sơn nói thúc những cái kia dê có thể là chất nhi tu vi tăng lên cam đoan nha t r í n h thanh sơn vẻ mặt n g h i hoặc ngươi đang nói cái gì bên cạnh một vị đệ tử chỉ vào mạc trần lớn tiếng nói hiện tại mạc sư đệ tại phong lôi đ ư a n dê dùng không thể tưởng tượng nổi cường độ thân thể lực khắc minh ngộ cảnh v õ tu c h ấ n kinh toàn trường mạc sư đệ nói hắn có thể biến thành dạng này cũng là bởi vì uống những cái kia dê sữa dê cho nên chúng ta mới có thể tới đây liền làm muốn hướng mạc sư đệ mua lấy một ít cái này sữa dê để tăng tiến tu vi chính thanh sơn càng nghe càng là kinh nghi càng nghe càng mơ hồ mặc lực trần k hư ắ Hắn c cảnh có cái Chờ chút, các minh một biến bởi kia nộ thành dạng này, là bởi vì uống những n thể võ vì tu. là dê, sữa dê. g sữa i xác đ ị n hư không phải rồi. Có thể là nhìn thấy n g rồi. lầm là một đám Có ờ i kia như thế chắc chắn. chính ắ chắn, c c h thanh sơn lần lần người kia, rất có thể là chính mình. Hừ hừ. Chính thanh cảm có lầm thấy, rất thể Hư hư. kia, là sắc ơ n s mặt đ ổ i biến suy nghĩ một chút phút chốc một đạo pháp khí màu xanh tại trước người hắn thoáng hiện người đã n h ư n g phóng người lên nhoáng một cái liền đã không có b ó n g dáng chỉ bất quá một lát trịnh thanh sơn đã x a n h cả mặt trở về những cái k i a dê một cái cũng không có còn lại đã tất cả đều đều g i ế t tương viện một bên đám kia các sư huynh đệ kêu rên một mảnh sư t h ú c a trưởng lão a ngươi thế nào liền hồ đổi như vậy đâu đây chính là quan hệ đến chúng ta thanh ly tông tương lai a thế nào có thể tùy tiện liền giết đây tu vi của ta a cảnh giới của ta a mặc chân túi đầu n ú t ở bên cạnh không để người khác nhìn thấy hắn sắp không giả bộ được ý cười lúc đầu dự định mượn cơ hội này vớt lên một bút không nghĩ tới làm ra một kết quả như vậy mặc dù để nhóm này đồng môn ăn chút cái kia có một ít không quá phúc hậu thế nhưng dù sao đối bọn hắn cũng không có cái gì chỗ xấu nào biết được trịnh thanh sơn nỗi khổ tâm thực sự không đành lòng nhìn hắn tại sai lầm con đường càng chạy càng xa trực tiếp tới cái rút tuổi dưới đáy nổi đối mặt chân đến nói rút cũng liền rút đơn giản cũng chính là kiếm ít một điểm tiền mà thôi đối đám này sư huynh đệ đến nói có thể là mất đi một lần tăng thực lực lên tuyệt hảo cơ hội phong lôi đ ư a nd ở ê bên trong mặc thành biểu hiện sao mà kinh diễm mới bất quá dẫn khí cảnh mà thôi liền đã lệnh minh nộ cảnh võ tu túi đầu nhận v u a dạng này khoảng cách dạng này bay vọt sao mà lệnh người tâm động nhưng là bây giờ hết thệ tất cả đều bị trịnh thanh sơn cho một tay trôn vùi t r ị n h thanh sơn cũng là hối hận không thôi ta thế nào liền xúc động như vậy đâu ta thế nào liền không thể lại đợi thêm một ngày đâu lúc này m ạ c trần rốt c ụ c ổn định tâm thần đứng dậy hướng về phía cái này b ở y sư huynh đệ lớn tiếng nói các vị các sư huynh đệ dê đã bị giết sữa dê là không có có thể là cái này còn không có thịt dê sao sữa dê kiếm không tiền thịt dê lại không có thể cho t r ả đạp nghe được m ạ c trần một tiếng này kêu la một bang đệ tử bỗng dưng một lần trở nên thanh t ỉ n h đúng a dê đã giết tại cái này hối tiếc cũng là vô dụng thế nhưng thịt dê còn tại a m ạ c trần sữa dê thần kỳ như thế tia dê mà bản thân cũng không phải phản phẩm như là đã bị giết hiện tại mức độ lớn nhất vãn hồi tổn thất liền là tranh thủ thời gian xông về phía trước một khối thịt dê mặc c h â n vịn cờ lê chỉ một bên tính lấy một bên nói ra hiện tại cái này thịt dê đã là tuyệt phẩm hiện tại b á n xong coi như thật là không có đừng nói ta muốn một cái không ta muốn mười con lập tức có người lớn tiếng đánh gây hắn lời này lập tức dẫn tới người bên cạnh bất mãn hết thể liền mười mấy con dê một mình ngươi liền muốn mười con ta cái này nhóm rất nhiều các sư huynh đệ lại nên làm cái gì kia người không phục nói ta chính là có tiền ta nguyện ý ngươi có tiền ngươi có bao nhiêu tiền ta cho ngươi biết mặc kệ ngươi ra bao nhiêu ta đều nhiều hơn ngươi một thành ta nhiều hai thành ba thành gấp đôi lúc này liền trịnh thanh sơn lập tức lấy lại tinh thần lên tiếng quát chờ một chút chúng ta cái này là tông môn chính phái chỗ nào có thể như vậy không có t r ư ơ n g pháp hồi giáo đám người bên trong thanh n â m mặc dù nhỏ xuống thế nhưng không ít người mặt y nguyên có căm giận bất bình c h i sắc t r í n h thanh sơn chắp hai tay sau lưng hướng mạc trần hỏi những cái kia thì dê ngươi còn muốn hay không lưu lại một ít mạc trần lắc đầu khẳng khái nói ta không cần còn là cho những này càng cần hơn các sư huynh đệ đi chúng đệ tử cảm thấy vui mừng cùng nhau chống trưởng mạc sư đệ quả nhiên cao sáng t r í n h thanh sơn gật gật đầu tính toán chính mình sợ là muốn lưu lại một điểm phất ống tay háo một cái vậy liền đấu giá một cân giá bắt đầu người trả giá cao được chúng đệ tử ẩm vang hưởng ứng mặc trần đi vào trong phòng thu lại chính mình đồ vật lần này đồng la sơn hành trình thời gian dự tính là ba ngày cho nên vẫn là cần muốn một ít chuẩn bị phía ngoài đám kia sư huynh đệ đã bị trịnh thanh sơn mang đến dê dư nở dê đồ tể chỗ đấu giá tại chỗ thịt dê chắc hẳn đến lúc đó hội nhiệt liệt phi phạm đối m ặ c trần đến nói những n à y dê bị giết chết kỳ thật cũng không hoàn toàn là chuyện xấu sữa dê mà nói đã h oanh động toàn bộ thanh ly tông những cái kia dê dư nở dê lưu tại nơi này tất nhiên hội thành vì toàn bộ thanh ly tông quan tâm tiêu điểm tương lai hắn liền tính toán muốn đi hút dê huyết chỉ sợ cũng khó mà giống như trước đồng dạng làm được như vậy bí ẩn ngược lại tăng thêm bại lộ nguy hiểm hiện tại dê đã chết rồi thịt dê bán quan tâm điểm liền đã không còn tồn tại liên quan tới bọn chúng nghị luận nhiều lắm là duy trì liên tục m ộ ư ơ i ngày bán nguyện liền sẽ dần dần t r ô n vùi tại thời gian bụi bặm bên trong chỉ là không có dê dư nở dê chính mình cũng không có ổn định tiên huyết nguồn gốc chỉ dựa vào bên ngoài hai đầu bò sữa vừa đi vừa về hút sợ là không tốt lắm thao tác chuyện này chỉ có chờ đồng la sơn trở về về sau lại từ, từ nghĩ biện pháp vài lần thu thập xong xem xét còn có một chút thời gian mặc trần lực chú ý liền lại chuyển tới trong linh đài cái này thiên cơ biến phía trên linh thức khẽ động mặc trần trước mặt liền xuất hiện một nắm kim quang lóe sáng a cờ cùng chúng thần chi thư một lần nữa thành lập kết nối về sau n h ữ n g vật này rốt cục có thể tùy tâm sở dục di động ra mặc trần ngồi trên ghế một tay nâng c ầ m lên nhìn chằm chằm cái kia thanh á cờ nửa ngày không có động tĩnh cái này khẩu á cờ chỉ là chỉ có vẻ ngoài trên thực tế cùng một cây gậy không sai biệt lắm vẫn còn so sánh không lên một nắm linh kiếm lực công tích mạnh thế nhưng thiên cơ b i ế n tác dụng tuyệt đối không chỉ có tại đây một lát sau mặc trần vươn tay ra đem cái kia thanh á cờ nắm trong tay xúc tu hơi có chút phát l ệ n h hắn rõ ràng cảm giác đến những n à y đồng sức kỳ thật cũng không phải là chân đồng cũng không phải vàng cũng không phải ngọc kỳ thật nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì ngón tay trượt đi một cái đồng sức từ a cơ tách ra theo lấy hắn linh thức biến hóa căn này đồng sức cũng không ngư nở dê biến ảo hình thái hoặc dài hoặc ngắn hoặc thô hoặc mảnh hoặc mềm mại như tơ hoặc cứng rắn như sắt hồ ảo cờ nhhe doanh như nước cái này đồ vật quả nhiên thần kỳ phi phàm chỉ là ta còn không có lĩnh ngộ được trong đó chân nghĩa chương năm mươi bảy thật là khéo á sư muội vẹn vẹn chỉ là trong đó cái này một cái đồng sức đã có thể coi như là một kiện có thể tùy ý sử dụng linh khí như vậy phức tạp giống dụng cụ tinh vi thiên cơ biến đến tột cùng lại nên như thế nào sử dụng đâu mặc chân còn không được biết nhưng mà hắn rõ ràng cảm nhận được cái này thiên cơ biến bên trong còn lộ ra cường đại thiên địa hạo nhiên chi khí tổ hợp biến ảo bên trong trong mơ hồ còn sinh ra một chủng thiên đạo luân chuyển cảm giác xem ra kỷ hệ n ở thần khi này so ta tưởng tượng còn muốn phức tạp đến nhiều mặc thành trước mắt vẹn vẹn chỉ có thể mới nhìn qua mánh khỏe muốn nói chân chính trưởng khống kỷ hệ n ở thần khi này sợ rằng còn rất sớm đem mặt khác bộ phận thu nhập linh đài chỉ có đầu ngón tay kia căn đồng sức như cũ tại du động trước từ đơn giản nhất điều khiển bắt đầu dần dần quen thuộc nó phương thức vận chuyển lại lĩnh ngộ trong đó hạch tâm áo nghĩa đầu ngón tay kia căn đồng sức đột nhiên hóa thành một cái bù mẹ dạng từ trong tay hắn đột nhiên bay ra thế đi nhanh như thiểm điện x o ặ t không chung một con ruồi bị xoắn đến vỡ nát bù mẹ dạng trong chớp mắt trở lại mạc trần trong tay khoe miệng của hắn cũng mang ra một tia khẽ cười ý thúc ngươi vệ sinh quét dọn đến không hợp c á c n h à tông môn trước từng trôi phi kiếm từng đạo pháp khí thuận gió mà lên tư thế hiên ngang tông môn đệ tử nhóm tay háo đồng bền ngự không mà đi trang diện rất là hưng vĩ mặc à đổi cưới linh thành một ít thửa cưới thú môn linh thú, h ngự môn o hai cánh phi hổ, hoặc đồng t u y ế t l i n h hoặc thành linh báo, con ngươi đổi i nhiệt ể u cũng được. Mạc chân náo đến không là đ tới tông môn lúc trước nơi đó đã tụ tập rất nhiều người bất quá cùng hắn nhất tổ tổ viên đã sớm xuất phát chỉ có một cái hứa chí minh đang chờ hắn lưu đác thủy ngự linh thú vì hồng linh thiếu bởi vì thân vị hạn chế chỉ có thể mang theo một vị đồng bạn cho nên đem một vị khác dẫn khí cảnh lý nguyên thành cho sao bên trên hồ bất v i đã minh ngộ thất trọng cảnh lại là v õ tu liền đem thanh l y tông đến đồng la sơn đoạn này đường đi coi như là tu luyện việc học chính mình bằng hai chân đi tới cho nên hứa chí minh cái này liền chỉ còn lại mạc trần một người phía bên kia mộ dung thanh nguyệt bị một đám nữ đệ tử vây vào giữa một bộ tầng thứ rõ ràng l à m sắc đạo phục làm nổi b ậ t hạ phảng phất là một đoá nở rộ băng sơn tuyết liên k h i ế n cái kia thanh thiên diễm phi vũ thì giống một mảnh hỏa hồng lá cây như máu như lửa vì nàng nguyên bản thanh u thanh nhã tăng thêm một vòng rung động lòng người sáng mẫu m ạ c trần lúc đầu muốn đi cùng m ộ dung thanh nguyệt chào hỏi kết quả nhìn thấy lạc kỳ nhi mẫn thanh hà t r í n h n i n h ba vị ôn thần đều tại nhất thời liền bỏ đi suy nghĩ hiện tại thời cơ này thực sự quá không thích hợp còn là khác tìm một cái g i ư ờ n g như thanh tĩnh thời điểm đi ngồi lên hứa chí minh phi kiếm ngự kiếm cơi gió mà lên một cái kim quang lóng lánh đồng sức tại mạc thành đầu ngón tay nhanh chóng vừa đi vừa về chuyển động liên tục thanh sơn tại dưới chân lướt qua m ạ c trần trợn phát hiện thanh ly tông phong cảnh vậy mà cũng là như thế động lòng người mặc sư đệ hôm nay tại phong lôi đ ư a nờ dê thật đúng là phong quang vô hạn lệnh người sợ h ã i than nha hứa chí minh hơi nghiêng người hướng mạc trần mỉm cười ra hiệu mạc trần không người trả lời kỳ thật chính ta cũng không nghĩ tới chính mình có thể tăng lên nhanh như vậy dù sao dê đã chết mất hiện tại mạc trần nói thế nào đều đã không có đối chứng hứa chí minh cười ha ha lại là đem đổi đề tài nói đến nơi khác sư đệ ngày ấy ta cùng ngươi phân biệt nhiều lần suy nghĩ ngươi câu kia thơ thật lâu ta cảm thấy được lợi rất nhiều mặc trần hít sâu một hơi từ khi đến đến cái này tổ cái gì còn không sợ liền sợ cái này vị hứa sư huynh cùng hắn đ à m tình này chi chân lý thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó hứa chí minh lại là không phát ra gì như cũ hướng mạc trần em h a i nói sư đệ ta cảm thấy lần trước truy ngươi vị sư muội kia nàng cố gắng truy cầu chính mình sợ hãi người phi thường làm ta khâm phục mặc trần ư hai tiếng tay nâng c h á n góc nói hứa sư m i n h ta ta cái này có một ít t r ò n kiếm a hứa chí minh quay đầu nhìn hắn một cái nghi ngờ nói ta bay đợi chập a mà lại lần trước m ạ c sư đệ ngồi phi kiếm của ta cũng không thấy t r ò n g a mặc trần làm mê m ộ i hình ta có thể là cái này gần nhất không có nghỉ ngơi tốt hứa chí minh gật đầu nói mạc sư đệ người khác khổ tu luyện cũng muốn chú ý thân thể l i ê n tại bọn hắn cánh phải vị trí một thanh hỏa hồng đại kiếm từ phía sau ngự không mà tới h ỏ a hồng đại kiếm phía trên lại là mấy cái l i ễ u d i ễ u nữ h à i tử cầm đầu cái này một bộ lam ý h a từ màu tràm đến màu xanh da trời đến thủy lam tầng thứ rõ ràng lộ ra thanh lũ thanh nhã mộ dung thanh nguyệt hứa chí minh phi kiếm dần dần có một ít trệ hướng phương hướng lại hướng về kia chuôi hỏa hồng đại kiếm tới gần hứa sư huynh ngươi giống như có một ít lệnh mặc trần ở phía sau nhắc nhở hứa chí minh ngô một tiếng nói mặc sư đệ ta ta cảm thấy mặc trần nhất thời minh bạch hứa sư huynh có tâm tư liền t r e o k ẹ o nói hứa sư huynh lần này là muốn đi xem kiếm đâu còn là nhìn người đâu phong lôi đựa nd bên trong hứa t r í minh đối mộ dung thanh nguyệt cùng cái kia thanh thiên diễm phi vũ tựa hồ cũng có một chồng khát vọng mãnh liệt mặc trần cũng không thể xác định trước mắt cái này vị hứa sư huynh đến tột cùng là đối thanh kiếm kia càng vừa ý còn là đối mộ dung thanh nguyệt cái này người càng để ý hứa t r í minh bị hắn một câu đạo phá hơi có vẻ lúng túng nói ha ha đều nhìn đều nhìn m ạ c trần nhịn không được cười lên nguyên lai、like、hứa sư h u n h đối mộ dung thanh n g u y ệ t cũng là có ý hướng mặc dù không muốn cùng hướng dương phong mấy cô gái kia mà nhóm áp sát quá gần thế nhưng lúc này m ạ c trần cũng không tiện đi trở ngại hứa chí minh truy cầu hạnh phúc của mình dù sao so với chính mình một điểm nhỏ xấu hổ còn là nhân gia t r u n g thân đại sự trọng yếu hơn bất quá cạnh tranh như vậy kịch liệt hứa sư h u n h ngươi cố lên đi hai thanh phi kiếm chậm rãi tới gần hứa chí minh do dự nửa ngày rốt cục lấy dũng khí hướng mộ dung thanh nguyện trả tờ trả tờ đi nói nguyên lai là mộ dung sư muội thật sự là thật là đúng gì m a mặc c h â n kém một chút từ trên phi kiếm cắm xuống đi hứa sư huynh ngươi chính là dạng này cùng người ta nữ hải tử bắt chuyện sao dạng này giới trò chuyện mở màn thật cảm thấy tốt sao tất cả mọi người là đi hướng đồng la sơn ngươi còn như thế tận lực tới gần đến một cái thật sự là thật là đúng gì m a mặc c h â n lấy tay che mặt không đành lòng nhìn thẳng bên kia mộ dung thanh nguyệt ngồi tại hỏa hồng trên phi kiếm hạ thấp người hướng hứa chí minh nhẹ thi lễ trả lời hứa sư h u n h xảo hứa chí minh một cái gọi đánh qua về sau mặc dù đầy bụng tâm tư lại là một cái thích hợp đều nói không ra ngồi đang phi kiếm chuyển đến chuyển đi cũng khiến đến phi kiếm lắc lư lắc lư không chắc chắn mộ dung thanh nguyệt ánh mắt lại rơi trên người mặc trần rất là nghiêm túc dò xét hắn một phen trong phong lôi lựa nd mặc trần biểu hiện thật là khiến người khắc sâu ấn tượng cái này vị mạc sư đệ tu luyện là loại nào công pháp mộ dung thanh nguyệt hướng mạc trần hỏi mạc trần không tới cái này vị băng tuyết mỹ nhân thế mà hướng hắn tra hỏi mặc dù cũng định đưa nàng liệt vào chính mình cường lực trợ lực thế nhưng song phương chính thức gặp gỡ dù sao lúc này mới lần thứ nhất ta tu tập là bản tông nguyên tu công pháp thanh li quyết mộ dung thanh nguyệt lại lắc đầu nói ta không phải hỏi cái này ta là hỏi ngươi thối thể chi thuật tu tập công pháp gì chương năm mươi tám vật họp theo loài mạc trần thoảng qua ngẩn ngơ nói mộ dung sư tỷ ta tuyệt không tu tập cái gì thối thể chi thuật đúng a đúng a phía sau l à kỳ nhi tranh thủ thời gian tiến đến mộ dung thanh n g u y ệ t bên cạnh nói thật nhỏ phong lôi đựa n ở dê bên trong ngươi không nghe thấy sao tên kia liền là uống hắn nuôi kia cái gì dê cái gì cái gì sữa mới biến thành cường hãn như thế mộ dung thanh n g u y ệ t hơi gật đầu mặc sư đệ không muốn nói cũng thuộc về nhân c h i thường tình mặc trần tự nhận là tại phong lôi đựa n ở dê bên trong biểu diễn rất là thành công bằng không cũng sẽ không có kia rất nhiều sư huynh đệ trực tiếp chạy đến liệt dương phong muốn mua sữa dê không biết cái này vị mộ dung thanh nguyệt là như thế nào đánh giá ra h á n kỳ thật là tu tập thối thể chi thuật nhưng mà mộ dung thanh nguyệt đã quay đầu trở lại đi nết thật mỏng môi đỏ không nói thêm gì nữa lạc kỳ nhi tựa ở mộ dung thanh nguyệt đằng sau lặng lẽ hỏi sư tỷ chẳng lẽ ngươi không tin tên kia là uống cái kia mộ dung thanh nguyệt lạnh nhạt nói tu hành một đạo duy thiên phú cùng cố gắng mà thôi bất luận loại nào cơ duyên cùng tài nguyên đều chẳng qua chỉ là thiên phú cùng cố gắng phụ trợ l ạ c kỳ nhi vụng trộm nhìn mạc trần một mắt gặp hắn ngồi đang phi kiếm một bộ biếng nhác bộ dáng không khỏi chu cái miệng nhỏ nhắn không phục nói tên kia bất quá chỉ là một cái tay ăn chơi thiên phú có lẽ có một điểm cố gắng ta có thể một điểm không thấy được phía sau mẫn thanh hà cùng trịnh ninh cũng đi theo nói ra đúng đấy mà lại toàn bộ thanh ly tông đều biết tên kia gây chuyện khắp nơi sinh sự làm đến gà bay chó chạy mộ dung thanh n g u y ệ t nhẹ nhàng lắc đầu thế gian nơi nào có thiên thượng c h ố n g rông r ớ t xuống đến tu vi thiên tài địa bảo cũng bất quá là tốt một chút tài nguyên mà thôi nếu lạ uống những này liền không cần tu luyện người trong thiên hạ cần gì phải tu hành đến khổ cực như thế lạc kỳ nhi không tin hướng mạc trần lại liếc mắt nhìn thầm nghĩ cái này ra hỏa chẳng lẽ cũng sẽ hữu dụng công thời điểm không đúng nếu như theo mộ dung thanh n g u y ệ t nói mạc trần tu vi là trường kỳ cố gắng tu luyện lấy được nhưng ở một tháng trước lạc kỳ nhi còn xuống mấy lần hắc quyền đánh qua mạc trần dùng hắn tại phong lôi đựa n ở dê như vậy trói mắt biểu hiện tuyệt không có khả năng là ngắn ngủi một tháng liền có thể tu luyện được lạc kỳ nhi đột nhiên chỉ vào mạc trần nói cái này ra hỏa muốn là một tháng trước liền có tu vi như vậy vì cái gì sẽ còn chịu chúng ta hắc đánh mặc trần xông nàng lật một cái liếc mắt quay mặt qua chỗ khác mặc kệ nàng đầu hai về chịu hắc quyền thời điểm vỏ chăn một cái bao tải đâu mà lại cái này bao tải rõ ràng là kiện linh khí hồi ba ta là nhìn các ngươi tất cả đều là chút nữ sinh không có có ý tốt cùng các ngươi động thủ được không nào cái này hứa chí minh nghe nói như thế lại là đại diêu k ỳ đầu đống dưng thét dài ngâm nga đa tình từ xưa không dư hận hận này liên tục vô tuyệt k ỳ mặc chân một mặt đần độn hứa sư m i n h chuyện này tiếc ngươi hát cái này một ra sợ là không quá phù hợp a hứa chí minh cất cao giọng nói vị sư muội này tâm ý của ngươi mặc sư đệ k ỳ thật phi thường tin h tưởng làm gì trời không theo ý người nhân sinh trường hận thủy trường đông mặc sư đệ hổ thẹn ngươi nhưng lại không thể bảo đáp ngươi chính là muốn đánh hắn muốn mang hắn hắn cũng cam tâm tướng thụ không có chút nào nửa điểm lời hắn giận theo ta thấy đến mặc sư đệ đối ngươi cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ việc này nguyên bản miễn cưỡng cũng là vô dụng ta nhìn ngươi không bằng thừa dịp sớm b u ô n g tay đi có lẽ kế tiếp gặp phải người có lẽ sẽ càng thích hợp ngươi mặc trần thầm nghĩ muốn hỏng việc lần trước cùng hứa chí minh bịa chuyện mấy câu hắn thế mà đến bây giờ còn nhớ kỹ mà lại như vậy bố trí về sau trong ngày mùi vị thế nào liền biến đây hứa chí minh lần trước cùng mạc trần tâm sự về sau một lòng coi là lạc kỳ nhi si tâm mạc trần mà mạc trần tâm lại có khác sở thuộc hai người do đó vì yêu sinh đoán lúc này nhìn thấy lạc kỳ nhi đối mạc trần đại gia công kích dùng hắn nhiều năm đối chuyện tình cảm lĩnh lộ rất nhanh liền làm rõ trong đó quan hệ lạc kỳ nhi cuối cùng vẫn là không có có thể b ô n g xuống cái này nhất đoạn tình cảm đối mặc trần còn là nhớ mãi không quên làm đồng môn đồng tông sư m i n h làm một tại chuyện tình cảm lĩnh nội nhiều năm người mở đường hứa chí minh cảm thấy mình có nghĩa vụ vì những này tiểu một đời các thiếu niên thiếu nữ chỉ điểm một chút đa tình từ xưa không dư hận đâu bên liên lạc kỳ nhi nghe vào trong thai lại là một loại khác cảm thụ trước hết nghe đến nói mạc trần đối nàng tâm ý rất rõ ràng thẹn trong lòng v â n v â n cảm thấy còn giống chuyện như vậy nguyên lai、like、cái này ra hỏa cũng sẽ hay n ấ y h ừ chỉ là hổ thẹn liền xong rồi ý sao mặc dù cũng không cảm kích thế nhưng cuối cùng nghe được mạc trần có một chút hình người dáng người biểu thị thế nhưng sau khi nghe được đến nghe hứa chí minh nói cái gì mạc trần hết lòng quan tâm giúp đỡ loại hình l ạ c kỳ nhi một đôi mắt to liền trợ n tròn chuyện này bên trên rõ ràng thua thiệt là ta hảo không à nha ta một cái nữ hải tử r a thanh bạch danh tiết đều bị cái này ra hỏa cho hủy hắn mới chịu ta hai về đánh nghệ miễn cưỡng tính toán ba về nhưng mà cái này hết lòng quan tâm giúp đỡ à nha đến mức hứa chí minh nói kế tiếp gặp phải người càng thích hợp n g ư ờ i v â n v â n liền càng thêm không hiểu đấu hóa ra một cái mạc trần đến nhìn lén còn chưa đủ lạc kỳ nhi lập tức đối hứa chí minh cảm nhận xuống đến điểm đóng băng người cái này vị sư huynh ngươi thế mà có thể nói ra loại những lời này còn biết xấu hổ hay không đ ố n g nhiên ở giữa một cái trọng yếu hơn vấn đề xông ra lạc kỳ nhi đột nhiên hét dầm lên mạc trần n g ư ờ i ngươi thế mà đem chúng ta hai sự tình nói cho người khác nghe mặc trần không nghĩ tới hứa chí minh một phen lệch giải thế mà sinh ra kỳ hiệu lúc này nhịn cười một mặt chém đinh chặt sắt nói ngươi yên tâm ta kỳ thật căn bản không có nói cái gì đều là sư huynh chính mình quan sát l ĩ n h ngộ tổng kết ra hứa chí minh cũng mỉm cười rất là tự đắc chính là sư muội như loại này sự tình kỳ thật ta vẫn là so mạc sư đệ kinh nghiệm phong phú một ít Đối đám diện trên phi kiếm một đám nữ hài nhi trên nữ ngay một mặt lần này đi ra ngoài là tiến đồng la sơn đối phó yêu thú là dùng người người đều mang lên tùy thân binh khí pháp khí linh khí nghe được lạc kỳ nhi một tiếng gọi từng cái cơ lấy cầm trong tay thanh liên bạch ngọc phiến lục hợp lưu ly tháp định hải long tu c u n g á m nguyệt lôi h ỏ a ấn đối diện đốt pháo đ ô n g nổ ra liên tiếp bạo liệt nguyên khí như lưu tinh giống như pháo hoa hừng hực khí thế đều hướng bên này gọi tới h ứ a chí minh không nghĩ tới vài câu khuyên giải thế mà biến khéo thành vụn không chỉ có ban đầu mâu thuẫn không có hóa giải còn giống như càng kịch liệt rồi lúc trước vì tiếp cận mộ dung thanh nguyện hồ chí minh đem phi kiếm sát lại rất gần cái này có thể tốt đối diện một trận hành hung quả thực liên tục né tránh không gian đều không có mắt thấy cái này rất nhiều đại chiêu liền muốn rơi vào cái này trên thân hai người hồ chí minh đột nhiên trưởng ngầm một tiếng mắt bên trong tinh quang trợ hiện một đạo lệnh thấu xương kiếm khí tại không trung xẹt qua mạng thiên lưu tinh khói lửa đều biến mất động sát cảnh kiếm tu cuối cùng vẫn là muốn so lạc kỳ nhi mấy người mạnh lên rất nhiều hồ chí minh một chiêu xuất thủ cũng cảm thấy rất là tự đắc, đắc ý nói mấy vị sư muội nếu bản về động thủ đột nhiên thấy hoa mắt không trung h u y ễ n ra một đám hỏa hồng chim bay mang theo tung hoành thiên địa kiếm ý lao thẳng tới mà tới mỗi một cái hòa điệu đều giống như một thanh phi kiếm vỗ cánh ở giữa kiếm ý liên tục xuất hiện nháy mắt phong bế hứa chí minh lạnh thấu xương kiếm khí hứa chí minh sắc mặt cứng đờ mộ dung sư muội chương năm mươi chín huyết tinh chi khí mộ dung thanh nguyệt y nguyên ổn thỏa trên phi kiếm thanh u thanh nhã chỉ là bằng thêm một cỗ sắc bén chi ý phảng phất một thanh ngưng sương xuất trần c h i kiếm nơi này đều là ta hướng dương phong sư muội ngươi như ra tay với các nàng ta tự nhiên cũng không thể ngồi yên không lý đến h ứ a t r í minh e m thầm kêu khổ nhất thời hưng khởi xuất thủ lại là đem mộ dung thanh nguyệt cho trọc tới không nói đến hắn đối mộ dung thanh nguyệt còn có truy cầu chi ý riêng lấy tu vi mà nói mộ dung thanh nguyệt mặc dù mới mười chín tuổi cũng đã tu tới động sát tứ trọng cảnh còn cao hơn hắn ra một đoạn h ư ớ n g chi mộ dung thanh nguyệt trôi này hỏa hồng linh kiếm thiên diễm phi vũ chính là kiếm môn môn chủ thân truyền thụ nhất phẩm linh kiếm uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi mộ dung sư muội ngươi cũng biết ta ta thế nào khả năng ra tay với các nàng ta đây chẳng qua là đùa giỡn hứa chí minh một bên vận chuyển nguyên khí chặn mộ dung thanh nguyệt ngàn vũ bay diễm một bên hướng nàng làm giải thích mộ dung thanh nguyệt thản nhiên nói sư huynh đa tình từ xưa không dư hận ngươi ta cũng vô duyên phần sư huynh trân trọng dứt lời Kia không trung hỏa hồng chim bay thân phát hỏa diễm đại thịnh đốt ra một mảnh xích hồng lưu vân hứa chí minh kiếm khí lập tức khó mà chống đỡ được ẩm vang tiêu tán hứa chí minh khí huyết trì trệ phi kiếm liền khống chế bất ổn lung lay hướng phía dưới cắm xuống hai vị sư h u n h không tiễn a lạc kỳ nhi một mặt vui vẻ đối bọn hắn phất tay tê ừ nhưng nhìn phi kiếm hạ xuống tình thế có một ít nhanh lạc kỳ nhi lại không khỏi lo lắng sư tỷ bọn hắn sẽ không bị ngã chết a mộ dung thanh nguyện nói Hứa sư huynh đã tiến vào động sát cảnh không khả năng sẽ có sự tình đến mức cái này mặc trần mộ dung thanh n g u y ệ t ngừng lại một chút suy nghĩ nên như thế nào đến đánh giá cái này người lạc kỳ nhi lại nghe được trong lòng giật mình coi là chớ vì lần này đi giữ nhiều lãnh ít lúc đầu nàng vẫn cảm thấy chính mình cũng rất chán ghét cái này đang đổ lãng tử nhưng nghĩ đến hắn khả năng như vậy ngã chết không biết vì cái gì trong lòng đột nhiên lập tức có một ít không khỏi hốt hoảng sư tỷ chẳng lẽ cái này chớ chớ Ra hỏa hội có sự tình. gặp hứa chí minh bay kiếm nhất thẳng tại rơi xuống cuốn q u y ế t kéo lấy mộ dung thanh nguyệt nói mộ dung sư tỷ ta là có chút chán ghét hắn có thể là cũng không nghĩ hắn chết ta mộ dung thanh nguyệt quay đầu nhìn nàng một cái gặp nàng thần sắc kinh hoàng cũng không phải là giả mạo không khỏi k h ẽ thở dài nha đồn ốc hắn nơi đó liền có dễ dàng như vậy liền chết rồi bên ta mới ra tay lại không trọng hứa chí minh đã là động sắc cảnh điểm kia công kích căn bản không đả thương được hắn người cái này mặc trần cường độ thân thể so minh nộ cảnh võ tu còn muốn lợi hại hơn từ cái này rơi xuống liền là ngã cái đại bổ nhào cũng là chết không được thật sao lạc kỳ nhi ngượng ngùng nở nụ cười ta kỳ thật kỳ thật cũng thật muốn để hắn ngã cái đại bổ nhào mẫn thanh hà đột nhiên lại gần không có hảo ý nhìn lạc kỳ nhi thế nào ta giống như nghe ngươi còn thật lo lắng hắn chính linh cũng tựa ở bờ vai của nàng n h ị thanh nói chẳng lẽ ngươi ngoài miệng nói chẳng ghét kỳ thật vụng trộm đã thích hán l ạ c kỳ nhi khuôn mặt t ư n g hồng dậm chân nói các ngươi đang nói bậy bạ gì ta thế nào sẽ thích cái này đăng đ ồ tử người ta thích rõ ràng là thiên hạ vô song vô song công tử a nâng lên vô song công tử mẫn thanh hà cùng trịnh n i n h trước mắt đều hiện ra cái này tuyệt thế vô song bóng lưng vô song công tử a một mực không có chút rung động nào mộ dung thanh n g u y ệ t tựa hồ cũng có đến xúc động ngửa mặt lên trời nhẹ nhàng thán một tiếng vô song công tử a chi tiết này lập tức bị mẫn cảm nhất tối bắt có em vẫn thanh hà bắt được mộ dung sư tỷ chẳng lẽ ngươi cũng thích vô song công tử lạc kỳ nhi sắc mặt một lần khẩn trương lên tranh đoạt vô song công tử người đã nhưng không ít nếu là mộ dung thanh nguyệt cũng gia nhập vào luận tu vi luận tướng mạo tựa hồ chính mình cũng không chiếm ưu thế đâu luận dáng người lạc kỳ nhi nghiêng mắt nhìn mộ dung thanh nguyệt thần một mắt tựa hồ ưu thế cũng không có bao nhiêu đâu mộ dung thanh nguyệt hai con ngươi bên trong chớp động lên dị dạng hào quang vô song công tử ta nhất định muốn siêu việt hắn hai mươi tuổi tiến vào linh động cảnh được xưng là tu hành giới từ trước tới nay đệ nhất nhân mộ dung thanh nguyệt năm nay mười chín động sát tứ trọng cảnh muốn tại trong vòng một năm xông vào linh động cảnh cái mục tiêu này có thể nói là vô cùng gian khổ bởi vì vì tu hành chi đạo nhất trọng cảnh ngàn trọng h à m phá cảnh cử chỉ đã muốn nhìn thiên phú nhìn cố gắng cũng phải nhìn cơ duyên mẫn thanh hà mấy vị đối mộ dung thanh n g u y ệ t toát ra vẻ ngưỡ ngộ tu hành một đạo cũng không phân nam nữ thế nhưng phóng nhãn tu hành giới vẫn như cũ là nam tu thiên hạ giống thanh lã như vậy nữ tu đã là số ít mộ dung thanh nguyệt lại đem mục tiêu trực chỉ thiên hạ hôm nay nổi danh nhất vô song công tử như thế hào hùng quả nhiên là không thua k é m đấng mày râu một đạo phi kiếm từ phía dưới đột nhiên dâng lên lại là hứa chí minh cùng mạc trần khoan thai trở lại quay lại tới l ạ c kỳ nhi lúc trước lo lắng mạc trần lại bị trúng tỉ m ộ i rễu cận lúc này nhìn thấy mạc trần không việc gì trở về tuy là lo lắng bông u xuống tức giận lại là lại sinh trong tay trường cung kéo căng nguyên khí tại dây cung hội tụ sáng như tinh thần tranh một tiếng một đạo lưu tinh ả o h ả o thẳng đến mạc trần mà đi miệng bên trong lại s á n g r ộ n g để miệng ngươi không ngăn cản há miệng nói lung tung mạc trần hú lên quái dị trong tay đồng sức xoay tròn cấp tốc đ ố n g nhiên biến lớn đem đạo sao rơi kia xoắn nát thị tống ngươi lại như vậy h ồ nháo ta có thể không k h á c h khí lạc kỳ nhi nghe được ngẩn ngơ cái gì gọi là t h t tống. m ặ chí Trần cười a ha, ra hỏa ra khai Hứa thường thì thịt thịt, mạnh, có thể không phải liền là thịt trọng. Lạc ký Nhi đáng giận nhất nhà thế pháp chỗ chịu chiến. ngươi ngày liền trọng. đáng giận nói nàng trọng, cái này ra hỏa thế mà còn trở nên biện pháp tới lấy cười nàng, chỗ nào chịu được. Cắn răng, cung liền lại muốn cười được. lại cái tới lại là mà lấy dây rất trở Lạc có Kỳ kéo minh đối mộ dung thanh nguyệt cất cao giọng nói mộ dung sư muội lúc trước sự t ì n h trước buông xuống cái này có lời muốn nói mộ dung thanh nguyệt rõ ràng lời nói nói hồ chí minh cũng biết tính tình của nàng cũng không nhiều l à mộ nhăn nhó, nói thẳng, vừa rồi chúng ta xuống dưới thơ ý điểm, mặc sư nói ngửi tinh thơ phía huyết chi khí. có rồi dưới điểm, dưới ta vừa mặc được sư ý đệ m dung thanh nguyệt sắc trước chẳng còn chưa đổi tịnh? Mặc chân cảm mặt môn mở miệng nhạt trả thú thoát tông rất thủ bát, tịnh. ta cảm thấy không không lệnh phái nhiều nhân ngày nói, đổi, đó đã đổi đổi lời, vài với lẽ ra, ra yêu xua quét á máu giống, người. dung nguyệt thanh ta thấy, thể cảm có Mộ là u q mắt nhìn hắn một cái cái này huyết tinh chi khí chính là phiêu tản hắn ra cũng đã là cực kỳ nhạt ngươi lại như thế nào có thể phán đoán liền là ma u người mặc trần đương nhiên không có biện pháp nói liền tại vừa rồi hắn ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh loại khí tức này để hắn sinh ra một chủng mơ hồ xúc động thể nội phệ hồn huyết trùng cũng dần dần sinh ra nóng d ự c cảm giác mặc trần biết cái này huyết tinh chi khí hẳn là máu người không thể nghi ngờ bởi vì vì tại hắn hút dê huyết chi lúc phệ hồn huyết trùng đều không có như vậy phản ứng phệ hồn huyết trùng là tại máu người bên trong luyện chế đối với máu người mẫn cảm nhất thế nhưng những lời này lại là không thể đối ngoại nói nói ta cũng chỉ là suy đoán mặc trần theo lấy mộ dung thanh nguyệt phi thường tự nhiên đáp bởi vì vì phía dưới có thể nhìn thấy thôn trang lạc kỳ nhi lại khắc ý đã có thôn trang mô heo làm thịt dê cũng thuộc về bình thường như thế nào liền xác định là người mặc trần nói cũng không bài trừ loại khả năng này nhưng mà là ta vẫn là muốn cùng hứa sư huynh cùng nhau đi thăm dò nhìn một chút chương sáu mươi một đêm chết bất đắc kỳ tử cái này trùng đồ vật không có biện pháp giảng được tinh t ư ở n g giảng được quá rõ ràng liền sẽ có điểm đáng ngờ cho nên mạc trần chỉ có thể mơ hồ một lần mơ hồ mang qua hứa chí minh cũng nói mạc sư đệ đã nói như vậy ta cảm thấy tóm lại là có đạo lý của hắn mà lại cũng là tiện đường đi xuống xem một chút tình huống thuận tiện đánh cái nhọn hơi chút chỉnh đốn cũng là tốt nhìn hướng mộ dung thanh nguyện gặp nàng không có bất kỳ cái gì phản ứng cho là nàng cũng không muốn đi liền lại nói mộ dung sư m ộ i các ngươi tự thành nhất tổ nếu như các ngươi vội vã đi đường liền trước đi một bước mộ dung thanh nguyệt trầm ngâm một lần hơi gật đầu nói đi xuống xem một chút cũng là không sao lạc kỳ nhi vừa nghe muốn cùng mạc trần đồng hành lập tức cảm thấy cực kỳ xấu hổ có một ít không muốn nói sư tỷ lúc này mới ra bao xa đâu tả hữu còn tại thanh ly tông địa giới bên trên có thể ra đại sự gì chúng ta vẫn là không đi đi mộ dung thanh nguyệt khỏe mắt chảy ra một vòng nụ cười thản nhiên nhìn xem nàng nói ngươi vừa rồi còn đối với người khác an nguy quan tâm cực kỳ cái này thấy không có việc gì tại sao lại đổi sắc mặt lạc kỳ nhi cảm thấy xấu hổ chính rõ ràng là chán ghét cái này mặc trần vừa rồi cũng chỉ là không muốn hắn chết rồi nói như thế nào được quan tâm hai chữ hứa t r í minh bản đối mộ dung thanh n g u y ệ t pha y trang đến đây không ôm cái gì hy vọng không nghĩ tới mộ dung thanh n g u y ệ t vẹn vẹn hơi chút suy nghĩ liền đồng ý tiến đến không khỏi vừa mừng vừa sợ mộ dung sư mội chẳng lẽ là bị ta chân tình đả động đã đối ta nhìn với con mắt k h á c rồi nhất định là như vậy không phải vậy vì cái gì nàng đối k h á c đồng môn sư huynh đệ đều sắc mặt không chút thay đổi duy chỉ có đối ta cái này một đề nghị như thế phụ họa nghĩ như vậy hứa chí minh lập tức cảm thấy trước cảnh một mảnh cảnh xuân tươi đẹp chim hót hoa nở không tự giác lộ ra xuân phong đắc ý mỉm cười tới mặc c h â n đem hứa chí minh thần sắc nhìn vào mắt trong bóng tối đại diêu kỳ đầu sư huynh a sư huynh đơn giản như vậy hai câu no y ngươi đều có thể say mê thành dạng này ngươi tình này đường xa xôi sao mà dài dằng dặc hứa chí minh cùng hắn coi như hợp ý mặc trần bản nghĩ nói bóng nói gió nhắc nhở một chút nghĩ nghĩ lại n h ì n xuống được rồi l i ề n mộ dung thanh n g u y ệ t kia tính tình hẳn là rất nhanh liền có thể sử dụng hành động đem hứa chí minh kia ngông lung ảo tưởng cho đánh c h ú n g vợ nát dưới mắt liền để hứa sư h u n h trước vui vẻ một hồi đi hai thanh phi kiếm đệ xuống thân kiếm trực tiếp hướng phía dưới thôn trang bay đi mặc trần hút trượt hai lần cái mũi phán đoán một lần phương hướng chỉ một ngón tay nói hứa sư huynh hướng bên này đi bên kia song song phi hành thiên diễm phi vũ bên trên lạc kỳ nhi nhăn lại cái mũi mặt mũi tràn đầy không tin các ngươi nhìn cái này đang đ ổ tử tùy tiện hút trượt hai lần cái mũi liền nói có ngửi được mùi máu canh còn nói chắc như đ i n h đóng cột nói là máu người cái mũi của hắn liền cái này linh hắn thuộc giống chó hay sao bên cạnh mẫn thanh hà cùng trịnh linh đại điểm đầu biểu hiện rất đồng ý cái này ra hỏa tổng là cái này không yên tĩnh rất nhanh bọn hắn liền đến xuống núi làng cửa thôn làng cũng không rất lớn tổng cộng hẹn bảy tám mười gia đình bờ ruộng dọc ngang tương thông ga chó tướng văn tổng là gia đình bình thường bộ dáng chỉ tại cái này đặt chân bọn hắn liền cảm thấy thôn này bên trong một c ỗ trầm trọng áp lực không khí rất nhiều thôn dân tụ tập tại một chỗ phòng ở trước ngay tại nghị luận ở mỹ xem bọn hắn t h ầ n sắc có tiếp hận có đau lòng có thương tâm càng nhiều lại là một chủng nói không nên lời e ngại khủng bố chi xác thật sự là quá thảm Ai ra thật sự là đáng tiếc hoa nhi mới mấy tuổi a hứa chí minh trước nghe ngóng nói vị đại thúc này xin hỏi các ngươi thôn này bên trong có thể là sẽ ra chuyện một vị sắc mặt đen nhánh trung niên đại thúc ngẩng đầu nhìn lên lập tức nhận ra bọn hắn là thanh ly tông đệ tử a i r a thanh ly tông các tiên nhân a các ngươi có thể là đến đây đây là thật thảm a những thôn dân khác cũng đều nhận ra mấy người kia thân phận hướng bọn hắn ném đi tràn ngập kính sợ lại ánh mắt mong chờ hứa chí minh dò hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra bên cạnh có người nói tiếp vương đại tráng nhà một nhà năm miệng người đêm qua tất cả đều chết rồi mà lại chết đến còn đặc biệt thảm mẫn thanh hà kinh ngạc lên tiếng nói tên kia thế mà đoán đúng lạc kỳ nhi nhìn nhìn m ặ c trần lần thứ nhất không có mở miệng đánh hắn cái này chết đăng đ ồ tử nuôi cho thật đúng là cái này linh không chỉ là lạc kỳ nhi mấy cô gái kia chính là chính hứa chí minh cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi mặc dù hứa chí minh một mực tin tưởng mạc trần sẽ không thuận miệng nói b ậ y thế nhưng thật muốn nói đang phi kiếm phi hành thời điểm liền có thể ngửi được máu người khí tức đây là để hắn cảm thấy có một ít không thể tưởng tượng có thể là sự thật cuối cùng chứng minh mạc trần là chính xác liên liên mộ dung thanh n g u y ệ t cũng không khỏi hướng mạc trần chăm chú nhìn thêm lời của thôn dân để lộ ra đến tin tức có một ít thảm liệt một nhà năm miệng một đêm chết bất đắc kỳ tử hứa chí minh d ư ơ n g mắt nhìn một chút phía trước chỗ kia bị bảy người vây quanh phòng ở khe nhữ m à Cất bước cái tới. Thanh ly tông bên hướng phương này viên ngàn kia đi ly là mời bên b yêu yêu trong lớn nhất tông phái, Cũng gánh chịu lấy vùng này chảm yêu trách nhiệm. nghiệt tàn trừ trách cho lấy lại phái. chịu chảm phái chỗ, há lại cho yêu nghiệt tàn phá Đại ma các vị n h ư ờ n g một chút chúng ta là thanh ly tông đệ tử hứa chí minh cao dọng hướng đám người nói đám người lập tức cho bọn hắn tránh ra một lối tới tiên trưởng cái này là đoạn thời gian trước trốn tới yêu thú a tiên trưởng yêu thú này sẽ còn lại đến s a o chúng ta toàn thôn đều rất sợ hãi Tiên trưởng, mời p h ả i giúp tất yếu chúng t a thành trừ yêu thú、a. Thôn dân thanh âm bên trong mang theo bất an mánh liệt, mánh dân bên mang an yêu A. âm chí minh hướng thôn dân chắp tay nói hiện tại chúng ta còn không có nhìn thấy hiện trường không tốt làm phán đoán chờ ta đi vào trước nhìn xem tình huống lại nói lạc kỳ nhi cùng mấy vị khác nữ hài nhi nghe nói bên trong chết mấy cái hơn nữa còn chết đến thật thê thảm đều x a n h cả mặt không chịu đi vào mặc chân đứng tại ngoài phòng nhất thời cũng có một ít do dự mang hứa chí minh bọn họ chạy tới một là nghiệm chứng chính mình đối tiên huyết cảm giác thứ hai cảm thấy nếu quả thật có sự tình còn có hứa chí minh cùng mộ dung thanh nguyệt hai cái động s á t cảnh tại cũng không có chính mình chuyện gì hiện tại thật phát sinh án mạng kỳ thật hắn cũng thật muốn đi vào tìm tòi hư thực chỉ là cái này huyết tinh chi khí quán đồng thể nội v ệ hồn huyết trùng đã ngửi được hương vị có một ít ngò ngoe muốn động nếu là lại hướng bên trong đi chỉ sợ là chẳng mấy chốc sẽ áp chế không nổi được rồi hay là không vào đi mộ dung thanh nguyệt khá có thâm ý hướng mạc trần liếc mắt nhìn hướng trong phòng đi tới lạc kỳ nhi gặp mạc trần đứng tại cửa vào không n ú c đ í c h lên tiếng hỏi uy ngươi vì cái gì không đi vào mạc trần liếc mắt nhìn nàng hai tay quơ tới nói ta sợ các ngươi ở bên ngoài không an toàn cho nên lưu lại bảo hộ các ngươi lạc kỳ nhi mới không tin b i ể u môi nói như ngươi loại này ra hỏa hội có hảo tâm như vậy ta xem là trong lòng ngươi sợ hãi không dám tiến vào xem đi mặc trần sờ lên c ằ m nhìn xem lạc kỳ nhi mặt hơi tái chứng cười nói trong lòng sợ hãi không dám tiến vào người hẳn là ngươi đi chương sáu mươi mốt gặp lại lâm tấn lạc kỳ nhi đem đầu dương lên không che giấu chút nào nói ta là sợ hãi a ta gặp huyết liền c h o n g vậy thì thế nào chí ít ta rất thẳng thắn không giống có ít người rõ ràng sợ muốn chết nhất định phải mạnh miệng trang hào hán mạc trần khá có hứng thú đánh giá lạc kỳ nhi cái này t h ị tống t nha đầu thế mà lại còn choáng huyết chẳng lẽ đương thời cầm bao tải lấy chính mình càn quét băng đảng quyền cũng có sợ gặp huyết cân nhờ ở cờ ở bên trong nhìn xem mạc trần cũng nâng cao thân thể đứng ở bên ngoài mẫn thanh hà cùng trịnh ninh lại nhìn không được chúng ta nữ hải tử ra sợ huyết rất bình thường ngươi một đại nam nhân chẳng lẽ cũng sợ huyết sao ôi còn nói cái gì ta là sợ các ngươi không an toàn cái này người đều là chết ở bên trong bên ngoài còn có thể có cái gì không an toàn mặc chân mới mặc kệ đối diện thế nào chế nhạo nghiêm trang nhìn chung quanh bốn phía nói cái này nhưng khó mà nói chắc được nếu như là yêu thú đem người ăn tươi về sau tự nhiên sẽ tìm kiếm mục tiêu kế tiếp đương nhiên sẽ không vùi ở trong gian phòng đó l ạ c k ý nhi lại là hướng hắn làm một cái khinh bị m ặ t quỷ nguyên lai、like、ngươi thật là kẻ hèn nhát cũng chỉ có thể làm chút chuyện trộm gà trộm chó Mạc tại r trên, ầ n hướng nàng kinh tâm động dáng người bên nói, còn tình ngươi muốn không phách thể chút khác, hay thử cười tâm một mặt ta lám xem. có có xấu xa l sự c Kỳ n h nhìn ra hắn ánh mắt, lông thai nóng, lại là tức giận nói, ngươi một thân tu vi, liền chỉ là dùng đến thai chỉ khi ra mắt, một tức tu lại là là vi, phong ụ nữ hải từ s a Tại p h o lôi đ ư a nd bên trong m ạ c trần dùng dẫn khí cảnh tu vi khiêu chiến minh nộ cảnh võ tu cuối cùng dùng lực phá thạch rung động toàn trường một màn kia lại là thấy lạc kỳ nhi tâm linh khuấy động cho tới nay nàng đều chỉ coi mạc trần là làm một cái phóng đãng đăng độ tử vắt sữa dê sự tình cũng thực để nàng cảm thấy xả được cơn giận thế nhưng mạc trần tại phong lôi đựa n ở dê kia một phen biểu hiện lại là để nàng đổi mới đối hắn nhận biết nguyên lai、like、ra hỏa này không chỉ là hội nhìn lén nữ hải tử tắm rửa mà thôi mà lại cái này ra hỏa bộ kia t ú n t ú n bộ dáng giống như nhìn xem còn đợi x o à y khí nào biết được đến nơi này thế mà lập tức lại trở nên cái này hèn nhát quả thực phá vỡ hắn tại lạc kỳ nhi nội tâm vừa mới có chút khởi sắc nhân thiết mặc trần không phải nhìn không ra lạc kỳ nhi đang suy nghĩ gì thế nhưng hắn hiện tại xác thực không quá nguyện ý hướng trong phòng đi trước mắt hắn hút máu chu kỳ là ba ngày một lần dùng hắn hiện tại kim vân ma công tầng thứ hai tu vi cũng chỉ là ngăn trở phệ hồn huyết trùng tiến một bước thị huyết thế nhưng hắn cho tới bây giờ còn không có uống qua máu người cũng chưa từng thấy qua máu người vẹn vẹn chỉ nghe đến máu người khí tức phệ hồn huyết trùng cũng đã bắt đầu sao động nếu như bây giờ lập tức nhìn thấy máu người hắn không biết mình là không phải còn có thể áp chế được nếu là thật uống một lần máu người mặc trần có lý do tin tưởng mặc kệ là hắn còn là phệ hồn huyết trùng loại kia thị huyết khát vọng sẽ trở nên càng thêm mãnh liệt không để ý tới lạc kỳ nhi mắt bên trong kia một vòng nhàn nhạt thất vọng mặc trần lại là hướng bên cạnh vị kia mặt đen đại thúc bắt đầu nói chuyện h i ế m thúc cái này người nhà chẳng lẽ có cái gì cứu ra nơi nào có cái gì cứu ra mặt đen đại thúc đong đưa đầu mặt buồn rười rưởi vương đại tráng một nhà đều là người thành thật cùng người cùng thiện thế nào khả năng cùng người kết thủ mặc chân ồ một tiếng thật chẳng lẽ là có yêu thú ẩn hiện đoạn thời gian trước đồng la sơn phong sơn đại trận bị hắc ý nhân làm hư chạy ra không ít yêu thú khoảng thời gian này mặc dù tông môn một mực phái đệ tử quét dọn khó tránh khỏi không có cá lọt lưới mặt đen đại thúc đen nhánh mặt hiện ra vẻ hoảng sợ nói tiên trưởng kia là hấp huyết quỷ nhà một nhà năm m i ệ n huyết tất cả đều bị hút khô trong đó hai cái còn bị mở ngực mổ bụng thật là quá thảm thôn dân lắc đầu nói không được mặc trần nội tâm lại là vang lên một đạo kinh lôi hút máu có hay không trùng hợp như vậy hắc ý nhân cho hắn chút xuống vệ hồn huyết trùng liền là vì bức bách hắn hút máu người chẳng lẽ chuyện này cùng hắc ý nhân có quan hệ thế nhưng mở ngực mổ bụng lại là chuyện gì xảy ra chính lúc này không trung hào quang c h ấ p động mấy thanh ly tông đệ tử từ một thanh phiến nhanh nhẹn rơi h ạ thế mà là lâm tấn cùng trung tiểu huyện chờ người trung tiểu huyện lần đầu tiên liền nhìn thấy mặt trần mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc lần này đồng la sơn chuyến đi lâm tấn cùng trung tiểu huyện phân tại mặt khác nhất tổ dẫn đội đệ tử là hướng dương phong sư tỷ động sát nhị trọng cảnh trần luyện di nhìn thấy đồng môn sư tỷ lạc kỳ nhi cùng mẫn thanh hà chính linh lập tức đi lên chào hỏi trần sư tỷ các ngươi thế nào cũng tới rồi trần u y ệ n di hướng về lâm tấn nhìn thoáng qua nói chúng ta vốn là đi đồng la sơn thế nhưng bay kinh thôn này thời điểm lâm tấn đột nhiên nói phía dưới giống như xảy ra chuyện cho nên chúng ta liền thuận đường tới xem một chút lâm tấn lạc kỳ nhi liếc mắt nhìn gặp lâm tấn n h ư mày chính đánh giá chung quanh cái này ra hỏa thế mà giống như mạc trần cảm ứng như vậy n mẹ cảm t r ầ n h u y ề n di gặp lạc kỳ nhi mấy cái cũng tại không khỏi cũng có chút hiếu kỳ hỏi các ngươi thế nào cũng ở nơi đây lạc kỳ nhi hướng về mạc trần chép miệng chúng ta cũng là bởi vì tên kia nói nơi này có huyết tinh chi khí mới đến nhìn xem ồ t r ầ n h u y ề n di làm hướng dương phong đệ tử đương nhiên biết mạc trần hắc liệu lịch sử lập tức lộ ra ghét bỏ bộ dáng cái này ra hỏa ăn nói lung tung các ngươi cũng tin mẫn thanh hà ở bên cạnh nói tiếp sư tỷ lần này hắn ngược lại là không có nói quảng vừa rồi chúng ta đã hỏi liền phía trước người nhà kia một nhà năm miệng tối hôm qua toàn bộ đều chết rồi t r ầ n h u y ề n di ồ một tiếng lập tức đây là thưởng thức nhìn về phía lâm tấn lâm sư đệ cảm ứng quả nhiên nhạy cảm khác hẳn với thường nhân lập tức liền biết nơi này xảy ra chuyện lạc kỳ nhi cũng liền gật đầu liên tục liền là đâu đừng nhìn mặc trần tên kia bình thường không đáng tin cậy hiện tại thật đúng là không có nói sai t r ầ n h u y ề n di chán ghét quét mặc trần một mắt xoẹt ra một c ô hơi la nhở hán vậy khẳng định là mù mờ mặc trần ngửa mặt hướng lên trời đại đại liếc mắt đồng dạng một sự kiện nhân vật chính cùng vai phụ đều nói bên trong thế nào kết quả này khác biệt liền lớn như vậy chứ lâm tấn liền là thiên phú dị bẩm anh minh thần vũ đặt ta chỗ này liền là mù mờ cái này trắng trợn đôi tiêu thật tốt sao lạc kỳ nhi bị trần luyện di như vậy một đánh đột nhiên cảm giác được phía dưới của mình lời nói có một ít không tiếp nổi đi đúng là nhất thời nghệ lời ngược lại là trung tiểu huyền mở miệng nói mặc sư huynh năng lực nhận biết nguyên lai cũng là lợi hại như vậy đối với trung tiểu huyền đến nói dạng này mặc trần cũng không để nàng ngoài ý mớn lạc kỳ nhi vừa nghe lập tức lại hưng phấn lên đúng vậy a đúng vậy a đương thời chúng ta đều còn tại trên phi kiếm cách mặt đất chí ít cũng có cao mấy chục trượng tên kia liền cái này cái mũi ngửi ngửi liền nói có huyết tinh chi khí mà lại còn nói rất khẳng định là ma ưu người ta đương thời nghe đều không tin liên liên mộ dung sư tỷ đều nói k i a mùi máu tanh liền tính toán có thể nổi lên đến cũng đã là cực kỳ nhạt cực kỳ nhạt chỗ nào phân đạt được là ma ưu người còn là cái gì khác huyết chương ó t ể là đến i à y xem xét, thật n sáu mươi hai là yêu thú còn là người làm trung tiểu huyện gặp lạc kỳ nhi nói đến hai mắt t ỏ a ánh sáng không khỏi cười khẽ lên đến lợi hại như vậy thật đúng là khó được đâu trung tiểu huyện còn chú ý tới lạc kỳ nhi đàm luận mạc trần trong giọng nói lúc trước những cái kia giận dữ nộ khí đã rõ ràng n h x u ố n g dưới trong lời nói mặc dù còn là chưa nói tới khách khí thế nhưng, giống như trong nhưng, như giống lâm ú xúc. chú c khác cảm chính lạc có mơ thêm một hồ phần hóa nhi không tới. ra biến này, liền chính là kỳ Sự l đều không có chú ý tới. Lâm tấn sau khi rơi xuống đất cũng tương tự nhìn thấy mạc trần đối với cái này đã giao phong mấy lần đối thủ lâm tấn trong bóng tối cắn chặt răng nội tâm d ũ n g động lên bồng bột đ ầ u trí ta sẽ không thua hắn tuyệt đối sẽ không cảm thụ được thể nội d ũ n g động linh khí trong thức hải kia một mảnh rộng lớn vô ngân bàng bạc mãnh liệt đại hải lâm tấn hít sâu một hơi ta chắc chắn là thiên hạ người mạnh nhất mặc trần sẽ chỉ là hắn đang đỉnh dọc đường một khối thạch đầu vượt qua cái này một khối thạch đầu hắn liền hội bay thẳng vân tiêu lâm tấn thật sâu nhìn mạc trần một mắt rốt cục quay người hướng gian kia xảy ra chuyện phòng ở đi tới t r u n g tiểu h u y ệ n hơi chân chờ hướng mạc trần nói mạc sư huynh ngươi không đi sao mạc trần lắc đầu ngữ khí kiên quyết không đi l ạ c kỳ nhi ở bên cạnh thở phì phò nói cái này ra hỏa nói phải ở bên ngoài bảo hộ chúng ta mấy cái yếu nữ tử nàng cố ý đem ngược nữ t ử mấy chữ căn đến thật nặng khinh bị chi ý lộ rõ trên mặt trung tiểu huyền có một ít ngoài ý m u ố n nhìn nhìn m ặ c trần nhưng mà cuối cùng là không nói gì thêm trần huyền di lại tại một bên hề là đạo đường đường nam tử hán thế mà cũng như vậy khiếp ngược thật sự là ném ta thanh ly tông thể diện mặc t r ầ n mặt dạng mày dày không hề bị lay động tùy cho các ngươi nói thế nào chính ta tình huống chính ta biết thật nhìn thấy máu người ai biết sẽ là hậu quả gì lâm tấn trung tiểu huyền trần luyện di đi vào trong phòng nhìn xem trên sàn nhà chỉnh chỉnh tề tề bảy biện ngũ bộ thi thể có lớn có nhỏ đều đã dùng cái chăn đắp lên hứa chí minh cùng m ộ dung thanh n g u y ệ t sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng như vậy thảm tượng không cần nói a i nhìn thấy đều khó mà tiêu tan lâm tấn đi lên trước để lộ cái chăn n h ư ớ n g mày quả nhiên những người này thân huyết cơ hồ đều bị hút khô s á m trắng làn da có vẻ hơi khô cát trên cổ động mạch chỗ đều có rõ ràng cắn nát vết thương mà lại vết thương còn không chỉ một chỗ có nhiều chỗ đã bị cắn đến máu thịt bé bét lâm tấn tinh tế nhìn một chút vết thương lại đứng dậy trong phòng xem xét có thể có phát hiện gì t r â n luyện di dẫn đ ầ u hỏi hứa chí minh trầm giọng nói bọn hắn đều là bị hút khô toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ mà chết mà lại một cái tuổi trẻ nữ tử cùng một đứa bé ngực bụng bị phá ra ta nhìn một chút trái tim cùng gan không gặp những người khác đều vẻ mặt biến đổi hút máu người giết tiểu hài lấy tim là gan như vậy tàn nhẫn ác độc thủ đoạn quả thực lệnh người giận x ô i lâm tấn buông xuống cái chăn trong phòng đi một vòng hứa chí minh tiếp tục hướng bọn hắn giới thiệu tiền kỳ xem kết quả cùng ý nghĩ của mình không nhìn thấy cái gì phá cửa mà vào vết tích hiện trường cũng không có dư thừa dấu chân ta hỏi qua chung quanh bọn họ người không có nghe được thanh âm đánh nhau thậm chí cũng không có nghe được có kêu gọi thanh âm chân h u y ề n di nói hứa sư m i n h cảm thấy cái này khởi sự kiện là người làm còn là yêu thú hứa chí minh hít sâu một hơi nói ra liền chính ta suy đoán ta cảm thấy c ô ý khả năng có lẽ không lớn rất có thể là yêu thú t r ầ n h u y ề n di khét tau mày nói nếu như là yêu thú vì có thể đồng thời công kích năm người yêu thú tất nhiên là cực kỳ lợi hại mà lại hình thể cũng tuyệt đối sẽ không tiểu như thế lớn yêu thú ra vào cửa sổ lại đều không hư hao cái này cũng không hợp lý hứa chí minh nói không tệ có thể là nếu như cái này chủng yêu thú hình thể vốn là không lớn đâu trần luyện di khó hiểu nói yêu thú lực công kích mặc dù cũng không dùng hình thể đến phân chia thế nhưng quá nhỏ yêu thú sợ rằng không có biện pháp lập tức đem nhiều người như vậy đồng thời giết chết ta hứa chí minh gật đầu nói kỳ thật ta cảm thấy trọng điểm căn bản cũng không về mặt hình thể mà là tại phương thức công kích bên trên rất nhiều yêu thú phương thức công kích phi thường đặc biệt cũng không cần quá lớn hình thể tỷ như tam nhãn lôi x à dùng t h i ể m điện công kích làm chủ người bình thường nếu là áp sát quá gần lập tức bị điện ngược lại tô tờ mười mấy cái cũng là bình thường trần h u y ề n di lại khác ý nói nhưng nếu là tam nhãn lôi x à dạng này yêu thú lúc công kích cũng sẽ lưu lại một ít vết tích điện giật đốt bị thương loại hình vừa rồi ta nhìn một chút những người này trừ trên cổ cắn bị thương trên quần áo trên thân thể đều không có cái khác bị công kích vết tích hứa chí minh nói không tệ thế nhưng còn có một chút yêu thú chúng nó là có thể trực tiếp công kích đến tâm thần của người ta bên trong giống cái này công kích từ vẻ ngoài liền không có biện pháp nhìn ra vết thương t r â n h u y ề n di ngẩn ngơ đông nhiên nghĩ đến cái gì hứa sư huynh có ý tứ là hứa chí minh hơi gật đầu thì như ma âm huyết bức ma âm huyết bức thân dài hẹn một thước dùng hút tiên huyết mà sống cái này chúng yêu thú miệng bên trong có thể phát ra thường nhân nghe không được ma âm thẳng xuyên vào não người nghe tâm thần thụ chế toàn thân tê liệt liền âm thanh đều không phát ra được cái này cùng hiện trường không có bất kỳ cái gì dãy r ù a cùng kêu gọi tình huống xác thực cũng rất ăn khớp hứa chí minh trước một bước chỉ vào trên thi thể vết thương nói ra các ngươi lại nhìn cái này vết thương trên cổ mặc dù có vài chỗ bị cắn rất là mơ hồ nhưng mà cái này bên cạnh cái này mấy chỗ vẫn có thể nhìn ra vết thương nhỏ bé sắc nhọn cùng ma âm huyết b ứ ớ c nhọn răng cực kỳ ăn khớp mộ dung thanh nguyệt cùng trần huyền di trung tiểu h u y ề n đều trước nhìn kỹ quả là thế nhưng mà mộ dung thanh nguyệt vẫn đưa ra nghi vấn Cái c này mấy hứa ỗ vết thế, nếu thương xác thực như thế, nhưng xác là dấu chí liền đã bị cắn đến bị u y ế t lật đục c ra. Hứa h minh nói ta phỏng đoán đây là bởi vì ma âm huyết bức là quần cư yêu thú xuất động một cái ít thì mười mấy con nhiều thì mấy chục con cho nên đang ăn uống huyết dịch thời điểm khả năng mấy cái đồng thời tại cái này một nơi hạ miệng mới đem nơi này cắn thành bộ dáng như vậy không cần nói là từ hiện trường còn là từ vết thương tình huống đến phân tích hồ chí minh suy luận tựa hồ cũng có thể thành lập trần l u y ề n di giãn nhẹ một hơi nói kìa có thể nhận định đây chính là ma âm huyết bất vì mộ dung thanh nguyệt khuôn mặt thanh lãnh lạc nói vậy tối nay liền đưa chúng nó dẫn tới cùng nhau đánh giết hồ chí minh cũng biểu thị đồng ý còn muốn đem nơi này thôn dân đều tụ tập lại Dạng này chương à dàng n g dễ c o bảo hộ. huyền ánh chuyển Trung tiểu mắt lại chuyển hướng Lâm Tấn. Từ sáu mươi ba suy luận h ứ a t r í minh nghe được lâm tấn phản bác quan điểm của hắn liền hỏi ngược lại vết thương vết cắn không có khả năng là người r ă n g lâm sư đệ nói là người làm căn cứ là cái gì lâm tấn khẽ mỉm cười nói ta cũng đồng ý hứa sư h u y n h quan điểm những này nhỏ bé sắc nhọn vết thương xác thực hẳn là ma âm huyết bức c ắ n lời này lại làm cho hết thể người cảm thấy đầu góc mơ hồ rõ ràng trước một câu bác bỏ hứa chí minh quan điểm câu nói tiếp theo lại đồng ý vết thương là ma âm huyết bức c ắ n đây không phải tự mâu thuẫn sao trung tiểu h u y ề n lại là mắt bên trong sáng lên lâm sư đệ có ý tứ là những vết thương này là ma âm huyết bức c ắ n thế nhưng ma âm huyết bức lại là bị người k h ô n g chế lâm tấn gật đầu nói không sai đi đến bên cạnh thi thể chỉ vào vừa rồi hứa chí minh nhìn qua vết thương nói ra ta ngay từ đầu nhìn thấy những vết thương này lúc cũng cùng hứa sư huynh đồng dạng cho rằng là bởi vì bị rất nhiều con ma âm huyết bức đồng thời cắn lấy một chỗ mới dùng vết thương này trở nên như vậy máu thịt be bé bét thế nhưng ta nhìn kỹ về sau mới phát hiện những này máu thịt be bé bét vết thương chỉ là vì che giấu chân chính vết thương chân chính vết thương hồ chí minh lại túi người đi tinh tế xem những vết thương kia rốt cục kinh dị một tiếng không sai lâm sư đệ quả nhiên quan sát tỉ mỉ nhập vi trần h u y ề n di cùng mộ dung thanh nguyệt nghe nói như thế cũng ngang nhiên xông qua hồ chí minh một lần nữa chỉ hướng vết thương lúc trước ta nhìn thấy bên cạnh nhỏ bé sắc nhọn vết thương cũng đã đưa nó định là ma âm huyết bức cho nên ta nhìn cái này đại thương m i ữ n lúc liền muốn đương nhiên cho rằng liền là bị rất nhiều huyết bức đồng thời cắn đến cùng một địa phương mới tạo thành dạng này thế nhưng các ngươi nhìn nếu như đem những vết thương này biên giới huyết bức vết cắn tinh tế bài trừ mở phía dưới này còn có một cái ẩn tàng vết thương trần h u y ề n di thấy một hồi phát ra một tiếng kinh hô cái này mộ dung thanh nguyệt lãnh đạm nói đó chính là một người cắn vào dấu răng trong phòng nhất thời lâm vào lệnh người ngạt thở trầm mặc cái này rất nhiều người vậy mà đều là bị người hút máu mà chết hạ người gì sẽ làm ra như vậy phát rồ sự tình ma môn lâm tấn miệng bên trong n g t r ọ trọng phun ra hai chữ mộ dung thanh nguyệt mắt bên trong giấy lên sáng tỏ hoa hỏa đã là ma môn vậy liền giết không tha có thể là trần luyện di trần chờ nói nếu là ma môn người lúc này sợ rằng đã không biết ở nơi nào lại như thế nào có thể tìm tới lâm tấn lại ý vị thâm trường nở nụ cười k i ê n g người nhất định không có đi hứa chí minh cũng có này n g h i hoặc khó hiểu nói sư đệ vì cái gì chắc chắn như thế mộ dung thanh nguyệt lạnh giọng nói bởi vì vì hắn còn tại che lấp vết tích đám người một lần bừng tỉnh đại ngộ nếu là hắn hạ quyết tâm bỏ trốn mất dạng căn bản không cần lại di hoa tiếp mộc che giấu t hai mắt người làm được như vậy phức tạp hắn muốn như thế tỉ mỉ bố trí hiện trường nói rõ hắn còn không muốn bị người phát hiện nói cách khác hắn còn cần che giấu tung tích tiến một bước suy đoán cái này người liền tại thôn này bên trong hứa chí minh nhìn xem lâm tấn đây là ý tán thưởng kia lâm sư đệ pha y t r ă n g cũng đã có cách đối phó lâm tấn mỉm cười gật đầu tương kế tự kế mặc chân dựa một gốc hoàng rác cây ngồi xuống nhắm mắt lại tựa hồ tại nhàn nhã dưỡng thần trên ngón tay một cái đồng sức chính không ngừng đi lòng vòng đông dưng cặp mắt của hắn đột nhiên mở ra bên kia trong phòng đi vào mấy người đã toàn bộ ra các thôn dân tranh thủ thời gian vây lại nghe ngóng có hay không tra được kết quả gì hứa chí minh hướng các thôn dân nói các vị hương thân không cần phải sợ chúng ta sơ bộ phán đoán chết mất người là bị một chủng tên là ma âm huyết bức yêu thú tập kích cái này c h ủ n g yêu thú dùng h ú t tiên huyết mà sống có thể phát ra một chủng đặc thù ma âm gây tê liệt người thần kinh khiến người vô pháp động đậy dạng này chúng nó liền có thể hút máu thôn dân vừa nghe mặc dù vẫn còn có chút sợ hãi thế nhưng cuối cùng là tìm đến giết người thủ phạm dù sao có nhiều như vậy tiên trưởng tại nơi này đã bọn hắn có thể điều tra ra hẳn là liền có biện pháp đối phó quả nhiên hứa chí minh hướng thôn dân nói ra chúng ta suy đoán cái này chúng yêu thú sẽ còn lại đến buổi tối hôm nay mời thôn trưởng tổ chức một chút Tất cả mọi nghe ư ờ i tập trung ở cùng một cùng ở c ỗ không kêu mình đi lại. Chúng ta sẽ dùng pháp thuật thủ huyết cần dùng đoạn, dẫn bức tự ta ma âm đi đ lại. ra, sẽ m hắn nhất cử được á n n h giết, g mọi vì ờ i miễn hoạn. trừ hậu hoạn. Nghe đ ư thanh ly tông các tiên trưởng đã chuẩn bị ban đêm ngăn g i ế t yêu thú các thôn dân lúc này mới xem như thở dài một hơi tranh thủ thời gian tứ phương bôn đ ầ u đem trong nhà người tìm tới đồng loạt đến tìm cầu che chở mặc trần cũng không có đi vào trong phòng không biết tình huống bên trong cho nên còn một mực tại suy nghĩ chuyện này cùng hắc ý nhân quan hệ có thể là theo hứa chí minh bọn hắn phỏng đoán chuyện này là ma âm huyết bức vì k i a liền cùng hắc ý nhân không có quan hệ là như thế này hứa chí minh đi tới đối mạc trần nói chúng ta đã quyết định buổi tối hôm nay đem hết t h ể thôn dân đều tập trung lại sau đó dẫn ma âm huyết bức xuất hiện nhất cử đánh giết ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng mạc trần hỏi ma âm huyết bức cái này mạch suy nghĩ là ai nói ra hứa chí minh trả lời là lâm tấn mạc trần mi sao hơi n h i u lại đưa ra một vấn đề theo ta được biết ma âm huyết bức giải không quá một thước hút máu mà nói còn có thể thành lập nhưng mà phá bụng moi tim lại như thế nào giải thích hứa chí minh mặt hơi chậm lại cười nói ma âm huyết bức không chỉ có răng nanh còn có lợi chảo sẽ ra ngực bụng thôn phệ huyết nhục ũ n g thuộc về bình thường dứt lời hứa chí minh liền vội vàng rời đi mặc trần mắt bên trong lại dâng lên trọng trọng nghi ngờ lâm tấn tại thời gian này điểm đến phá giải vụ án bí ẩn đây quả thật là rất phù hợp nhân vật chính kịch bản thiết lập xem ra cái này sự kiện hẳn là tao lao đầu tử an bài cho hắn thế nhưng chuyện này thật đơn giản như vậy sao tao lao đầu tử vì đại lao an bài kịch bản vẹn vẹn chỉ là ma âm huyết bức cái này trùng đồ vật chỉ là đánh giết yêu thú nơi này c h ỉ ít còn có ba cái động s ắ t cảnh tại chỗ lâm tấn lại là biểu hiện ra thực lực tu vi cũng hẳn là không có đến dùng dẫn khí cảnh tu vi nghiền ép ba cái động s ắ t cảnh độ cho nên trong này điểm đáng ngờ trọng trọng mặc trần không có đi vào hiện trường thế nhưng hắn tin tưởng hứa chí minh bọn hắn đối ma âm huyết bức phán đoán là có căn cứ thế nhưng tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn chỉ có ma âm huyết bức đơn giản như vậy đầu tiên nếu quả thật chỉ là ma âm huyết bức vì cái gì vẹn vẹn chỉ công kích người một nhà này đồng thời tới lui đều không có bất luận kẻ nào nhìn thấy một đội ma âm huyết bức dùng một chủng loại giống như quân đội tính kỷ luật cùng hành động lực không có chút nào âm thanh đối trong thôn này một nhà trong đó người áp dụng cực kỳ bí ẩn cùng tinh chuẩn công kích sau đó lại l ặ n g yên không một tiếng động rút lui loại chuyện này nếu là không có bất luận kẻ nào vì can thiệp ở bên trong mặc trần vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng thứ nhì hứa chí minh liên quan tới mở ngực moi tim giải thích cũng không thể để mặc trần cảm thấy công nhận m à âm huyết bức bản thân cũng không phải đặc biệt thích cắn xé huyết nhục yêu thú mà lại yêu thú như cần thôn vệ huyết nhục không có khả năng lựa chọn đến như thế tinh tưởng tại một đống nội tạng bên trong còn vẹn vẹn lấy ra tâm can đến uống chí ít mạc trần còn chưa nghe qua như vậy kén ăn yêu thú còn nữa nói nếu là muốn uống vì cái gì chỉ ăn rơi hai người tâm can đủ loại điểm đáng ngờ đều để mạc trần vô pháp tiêu tan nói như vậy chuyện này là có người vì can thiệp ở bên trong chương sáu mươi b ố phía sau mê cục kia rất có thể lâm tấn bọn hắn ở bên trong đã có suy luận vì để tránh cho kinh động hung thủ bọn hắn lựa chọn chỉ đối thôn dân công bố ma âm hết u y bức thậm chí đối tại ngoài phòng những sư đệ này ca cờ sư mù ồ ý cũng đều ngậm miệng không nói đồng sức trên ngón tay ở giữa vừa đi vừa về chuyển động nhìn xem tới trước mặt tới lui đi thôn dân mặc trần ánh mắt lại nhẹ nhàng hiếp lại hung thủ liền tại những thôn dân này bên trong bởi vì làm hung thủ còn cần ma âm huyết bức tại làm nhiệm hộ cho nên hắn cũng không hy vọng bị người phát hiện đây chính là lâm tấn bọn hắn phỏng đoán hung thủ tại thôn dân bên trong nguyên nhân hứa chí minh kế hoạch của bọn hắn đã vô cùng sống động bọn hắn khoa chặt ma âm huyết bức là người vì điều khiển cái này một đầu mối sau đó đem hung thủ phạm vì thu nhỏ đến thôn dân cái này nhất cấp trước hướng thôn dân tuyên bố ma âm huyết bức tin tức sau đó đem hết thẻ thôn dân tập trung lại dẫn xuất ma âm huyết bức đồng thời liền sẽ có hậu thủ đến ứng đối cái này ẩn tàng tại thôn dân bên trong hung thủ bất quá mạc trần còn có một cái vung đi không được lo nghĩ chuyện này thật sự là chỉ là một cái thị huyết chi đ ổ vì sảng khoái nhất thời giả thiết cái này người nắm giữ điều khiển ma âm huyết bức năng lực nói rõ tu vi cũng không kém có thể ẩn nấp tại thôn dân bên trong nói rõ ẩn tàng thời gian đã không ngắn nếu không thôn dân không có khả năng đối đột nhiên toát ra người xa lạ không khả nghi tâm loại thời điểm này đột nhiên làm ra liền giết năm người lớn như vậy động tác vô cùng không bình thường chuyện này trở ra như vậy trùng hợp hút máu lại vừa vặn đâm t r ú n g mặc trần hiện tại đau nhức điểm thế nào nhìn đều có âm mưu hương vị mặc t r ầ n nhắm mắt lại để hết thể manh mối tại trong đầu phi tốc chuyển động hắc y nhân mục đích là muốn mạc trần biến thành thị huyết của ma thân bại danh liệt nếu như cái này là hắn tỉ mỉ bày kế cùng một chỗ sự kiện mục đích là vì đem mạc trần c u ố n vào kia hắn điểm vào là cái gì là đối tiên huyết khát vọng hắc y nhân cũng không biết mạc trần tu luyện kim vân ma công chuyện này cho nên theo suy đoán của hắn tại trải qua một tháng tra tấn về sau mạc trần hiện tại cũng đã đối tiên huyết phi thường ỉ lại hứa chí minh nói bọn hắn ban đêm muốn dẫn ma âm huyết bức r a trên thực tế Bọn hắn là muốn đem phía sau màn cái này hùng dẫn phía phạm là đem sau ra. cái tại h huyết sinh thị huyết, dẫn xuất chúng nó tốt nhất thủ ế nào dẫn? dẫn nó o Ma âm xuất trời tốt bức đ n chính là huyết là t n h chi khí. Tại lâm tấn suy đoán bên trong hung án thủ phạm thật phía sau màn đồng dạng thị huyết như cuồng huyết tinh chi khí đang hấp dẫn ma âm huyết bức đồng thời cũng sẽ đối hung phạm tạo thành ảnh hưởng cực lớn lúc kia hết thể thôn dân đều bị tập trung lại thời điểm huyết tinh chi khí sẽ không thể tránh đối hết thể người tạo thành đồng dạng ảnh hưởng đây chính là lâm tấn kế hoạch dùng phương thức như vậy tìm tới đ ố i huyết tinh chi khí phản ứng dị thường người kia chính là hưng phạm cái này mạch suy nghĩ bản thân cũng không có lỗi gì có thể nói tại lâm tấn góc độ bên trên đã nghĩ đến phi thường chu toàn thế nhưng nếu như cái này hết thệ tất cả đều là hắc ý nhân hy vọng nhìn thấy kia tại hắc ý nhân tầm mắt bên trong đối tiên huyết đã phi thường ỉ lại m ặ c trần cũng đồng dạng sẽ bị đồng môn của hắn bày ra huyết tinh chi khí ảnh hưởng đến thời điểm mất khống chế đem không chỉ là vị kia cái gọi là hưng phạm mà là mặc trần mặc trần đột nhiên một lần mở to mắt hắn nghĩ tới một cái khác trọng yếu hơn điểm nếu như đây hết thảy đều là hắc y nhân làm vậy có lẽ thôn dân bên trong căn bản cũng không có cái gì cái gọi là hưng phạm hết thảy tất cả đều chỉ là hắc y nhân cố ý bày ra mê trận trước mắt có thể nhìn thấy đủ loại manh mối đều để mặc trần đối hung thủ lẩn tàng tại thôn dân bên trong cái này một mạch suy nghĩ có lấy cực lớn hoài nghi đột nhiên bạo khởi liền giết năm người còn moi tim đảo lá gan đây không phải một cái hợp lẽ thường cử động mà hắc y nhân của y giết chết năm người giả ý che giấu kỳ thực để lại đầu mối để thanh ly tông đệ tử nhóm đi phát hiện ma âm huyết bước phía sau kỳ thật có ẩn tính khác điểm này thì càng thêm đứng vững được bước chân hắc y nhân làm đây hết thảy chính là muốn dẫn những này thanh ly đồng môn đi phát hiện mạc trần thân dị thường sau đó theo lấy đường dây này đi đào ra mạc trần thân thị huyết mặt tối đem đây hết thảy toàn bộ giá họa tại mạc trần đầu bên trên đây mới là hắc y nhân chân chính bô cục có thể suy ra khi tất cả người đều tìm kiếm cái này cái gọi là hung phạm lúc đột nhiên phát hiện trong bọn họ một vị thanh ly tông đệ tử mới là cái này thị huyết như của người trường hợp như vậy sẽ cỡ nào lệnh người trấn kinh liên tính tới thời điểm mạc trần liệu mạng áp chế hoặc là dùng lý do khác lấp liếm cho qua cái này điểm đáng ngờ cũng hẳn là sẽ bị lâm tấn bắt được dù sao hắn là cái này mang theo nhân vật chính quang hoàn đại lão cục này bên ngoài là hắc y nhân vải trong bóng tối đ ẩ y tay lại là thủ trên thiên mệnh luân bản tao lão đầu tử tại tao lão đầu tử kịch bản bên trong mạc trần là muốn tại tông môn thi đấu thơ ý điểm cùng lâm tấn trình diễn đối thủ hí người cho nên mạc trần cho dù hiện tại không có l ậ t thuyền cái này điểm đáng ngờ cũng sẽ bị một mực đưa đến đến tiếp sau kịch bản bên trong thành vì tương lai triệt để h ắ t hóa một bước trọng yếu làm nền tao lão đầu tử ngươi kịch bản mặc dù cầu hết thế nhưng như vậy tính kế cũng thật đúng là động tâm tư lạc kỳ nhi tại bên cạnh hắn cách đó không xa ngồi cầm một cái nhánh cây trên mặt đất cắt tới vạch tới dẹp lấy miệng nhỏ một mặt không cao hứng uy ngươi xem một chút nhân ra lầm tấn so ngươi gan lớn lại so ngươi tâm tư tỉ mỉ tu vi cũng không kém ngươi n h i ê n kỷ còn giống như so ngươi nhỏ một chút ngươi liền không có cảm thấy không có ý tứ sao mặc trần quay đầu đi nhìn xem lạc kỳ nhi có một ít ngoài ý muốn nói ta kém hắn ngươi không phải hẳn là cao hứng mới đúng không chính mình không phải vẫn luôn là lạc kỳ nhi cái đinh trong mắt cái gai trong thịt muốn phá vỡ chi t n hại chi, lột chi, hủy chi cho h lột ố n g không phải là nàng bỏ đá xuống giếng tốt đẹp thời cơ nàng không phải hẳn là phát ngôn bừa bãi kẹp đao mang côn một trận cỡ trách mới thoải mái sao n h ì nàng n bộ này một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng thế nào cảm giác cái này xuất diễn đâu thấy mạc t r ầ n ánh mắt thẳng vào nhìn xem chính mình lặc kỳ nhi trong lòng cảm thấy có một chút hốt hoảng đứng dậy khẽ cắn môi suy nghĩ một chút nhưng lại ngồi xuống ta thế nào có thể ở trước mặt hắn yếu thế rõ ràng hết thể là sự tình đều là hắn không đúng ta tại sao phải đi ý nghĩ mặc dù là như thế trong lòng phanh phanh nhảy động tiếng lại là không chịu chính mình k h ô n g chế ngươi nhìn ta làm gì ta nói đến không đúng sao l ạ c kỳ nhi chấn định tâm thần cố gắng đem thanh âm duy trì giống bình thường đồng dạng dữ dằn mặc chân nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười không có ta chẳng qua là cảm thấy hôm nay ngươi nhìn đặc biệt đáng yêu lạc kỳ nhi tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nổi lên đỏ hửng lại sang giọng muốn ngươi đến nói ta lúc nào không đáng yêu rồi mặc trần không có hảo ý cười nói đương nhiên một số thời khắc không phải đáng yêu là một loại khác phong tình lạc kỳ nhi ngẩn ngơ đ ô n g dưng h i ể u được mặt mây đen bỗng hiện giơ tay đem nhánh cây hướng mặc trần đập tầm ầm tới giọng căm hận nói ngươi có phải hay không muốn chết những ngày qua không có đánh ngươi đúng hay không chương sáu mươi lăm trận địa sẵn sàng m ạ c trần trong tay đồng sức phút chốc xoay tròn bay lên đem nhánh cây ngăn cười tủm tìm nói nếu muốn đánh nhau hai ta có thể tìm cái địa phương đơn đấu đơn cái gì mang lạc kỳ nhi mặc dù không biết rõ mạc trần ý tứ trong lời nói nhưng bằng trực giác cùng mạc trần bộ kia tiện tiện bộ dáng liền biết hắn không nói gì thêm lời hữu ích ngươi trừ đầy mình ý nghĩ xấu còn có cái gì m ạ c trần đem đồng sức ngậm lên miệng hai tay ôm ở sau đầu một chân tại không trung nhẹ nhàng lay động còn có cái gì để ta suy nghĩ thật kỹ là phải suy nghĩ thật kỹ cục này cuối cùng là không thể để cho tao lao đầu tử như ý như nguyện đêm đó phong hơi lạnh chẳng sao mất đi ánh sáng rất nhanh hết thẻ thôn dân đều bị tập trung ở đầu thôn từ đường bên trong thanh ly tông đệ tử nhóm thì bảo hộ ở bên ngoài từ đường hứa chí minh tế ra một cái chân hỏa ngọc thiềm kỳ hình như nhất chỉ to lớn bích ngọc con g ó c lấy ra thất vị xích huyết hương nhóm lửa cất đặt tại ngọc thiềm miệng bên trong thất vị xích huyết hương Lấy loại bảy yêu, yêu t hồ chí minh đầu ngón tay nguyên khí chăm chú hướng ngọc thiềm một điểm ngọc thiềm tăng vọt đến hơn một triệu không trung toàn bộ thân thể b ả y biện ra tinh hồng huyết sắc hô ngọc thiềm tinh hồng thân thể phóng xuất ra tầng tầng huyết khí theo lấy hứa chí minh rót vào nguyên khí vải trường giống như gọn sóng từng đợt từng đợt h u ế c tản ra cái này chân hỏa ngọc thiềm có thể đem thất vị xích huyết hương hương vị d à i đến phương viên mấy chục dặm y theo chúng ta đối ma âm huyết bức phán đoán cái phạm vi này hẳn là đầy đủ chân h u y ề n di lấy ra một kiện chiêu thiên thanh nguyên linh nhẹ nhàng chấn động tiếng trung rõ ràng ngâm kéo dài ma âm huyết bức công kích mạnh nhất thủ đoạn chính là nhập não ma âm thẳng phá tâm thần cái này chiêu thiên thanh nguyên linh có thể bài trừ ma âm rõ ràng minh tâm thần khiến cho chúng ta có thể tùy thời bảo trì thanh tỉnh mộ dung thanh nguyệt đem hỏa hồng trường kiếm nhẹ nhàng ném đi cao giáo ngón tay bấm quyết hóa nguyên hỏa hồng trên trường kiếm đột nhiên bay ra một đám hỏa hồng chim bay tức khắc kiếm y tung hoành dày đặc khóa lại mấy chục trượng không gian nghiêm nghị chi khí như có thực chất mộ dung thanh nguyệt lại không có nhiều nói cái gì biểu hiện ra hoàn tất hỏa hồng chim bay lại về trí kiếm thân bên trong liền phất tay một chiều hỏa hồng trường kiếm nhẹ nhàng bay về trong tay nàng nhìn thấy thanh ly tông đệ tử nhóm lần lượt triển lộ thủ đoạn các thôn dân đều lộ ra vẻ vui mừng có tiên trưởng như thế pháp lực yêu thú kia khẳng định chưa đủ làm đ ề u mạc trần biết t r â n hỏa ngọc thiềm cũng tốt thiên diễm phi vũ cũng tốt kỳ thật đều chỉ là làm cho những thôn dân kia nhìn thất vị xích huyết hương mới là trong này khâu mấu chốt nhất tu vi cao nhất mộ dung thanh nguyệt thu kiếm về sau liền đứng tại tối tới gần từ đường đại môn vị trí đứng ở nơi đó có thể phi thường tình tưởng xem đến từ đường bên trong mỗi người động tĩnh cũng sẽ không lộ ra có bất kỳ mất tự nhiên thế nhưng nếu như mạc trần phỏng đoán chính xác từ đường bên trong thôn dân bên trong Kỳ thật chỉ ũ n g k ô không n người kháng nghi.、Cho、nên mộ dung thanh nguyệt cảnh dụng chân bên trái trong lỗ mũi nhét thanh tâm hoàn, đầu phía cũng ép hai hạt, miễn cưỡng có thể ức chế huyết tinh chi khi đối với mình ảnh hưởng. g gì giới gì. có cái Cho có cứ tác Mặc có ức chế chi c bất bất thật trái tâm hạt, thể huyết kỳ kỳ khi mũi lươi dưới hai đối phía h mộ đầu với lỗ ép đẻ là thanh tâm hoàn đối phệ hồn huyết trùng hiệu quả lại là quá mức bẽ nhỏ thất xích huyết hương ảnh hưởng dưới phệ hồn huyết trùng đã dần dần bắt đầu phát nhiệt sao động chống nổi một nén hương thời gian hẳn là liền không sai biệt lắm t hãy ấ t vị sích h nhân bày ra dạng này cục mục đích chính là muốn để ta bạo lộ ra thân bại danh liệt d u n g hận của hắn đối với minh ý dạng này vô cùng khoái ý báo thù thời khắc hắn nhất định là hội trong bóng tối hảo hảo thưởng thức chỉ là g i a hỏa này tu vi khá cao chính là mộ dung thanh n g u y ệ t cũng so hắn thấp hơn một mảng lớn muốn phát hiện tung tích của hắn thực sự là phi thường khó thế nhưng cái này đối với mạc trần đến nói cũng coi là một cái có lợi chỗ đó chính là hắc y nhân hẳn là sẽ không trực tiếp xuất thủ với hắn mà nói nhìn xem chính mình b à y kế trò hay một màn một màn trình diễn nhìn xem mạc trần từng bước một đi vào hắn đào hố bên trong ở trong đó niềm vui thú so trực tiếp giết mạc trần còn vui sướng hơn đến nhiều lạc kỳ nhi đứng tại mạc trần bên cạnh thần s á c thoảng qua có chút khẩn trương không tự giác lại đem bước chân hướng mạc trần cái này chuyển một điểm chú ý tới lạc kỳ nhi cử động mạc trần chế nhạo nói thế nào thì tống cũng sẽ sợ hãi lạc kỳ nhi nhẹ nhàng cắn môi nói ta nơi nào sẽ sợ ta chỉ là chỉ từ đến không có đối phó qua yêu thú có một chút khẩn trương mạc trần khá có một ít ngoại ý muốn nhìn lạc kỳ nhi một mắt đây là lạc kỳ nhi lần thứ nhất dùng tương đối bình thường phương thức cùng hắn nói chuyện nghĩ không đến nàng đối với mình khẩn trương c h i tình cũng không che lấp mặc chân nội tâm khẽ nhúc ních vỗ nhẹ nhẹ đập bờ vai của nàng đem con kia không ngừng chuyển động đồng sức cầm tới trước mặt của nàng cười nói không có việc gì chờ một lúc nhìn ta cho ngươi biến cái ảo thuật mà lạc kỳ nhi liếc kia đồng sức một mắt không nhìn ra cái gì đặc biệt chỗ bẹp miệng nói ta nhìn ngươi chơi cái này đồ vật chơi một ngày cái này đồ vật có cái gì ly kỳ chẳng lẽ hắn cũng là linh khí cũng có thể biến lớn nhỏ đi m ạ c t r â n hi hi cười nói đó là đương nhiên giống như vậy có thể biến lớn nhỏ đi đồ vật trên người ta còn nhiều lắm đây m ạ c t r â n nguyên bản ý tứ là chỉ căn này đồng sức vốn là thiên cơ biến bên trong một phần nhỏ hoàn chỉnh thiên cơ biến có hàng ngàn hàng vạn căn dạng này đồng sức đều có thể biến hóa vô tận thế nhưng lời kia vừa thốt ra hắn liền phát giác có chút không đúng vị giống như có một chút lái xe lệnh cảm giác quả nhiên mẫn thanh hà lập tức hung hăng chừng mắt liết hắn một cái n h ú n tay đem lạc kỳ nhi kéo trở về máng thật sự là trong mồm chó nhà không ra ngà voi chân h u y ề n di các loại một đám nữ tu đệ tử cũng đối với hắn lộ ra chán ghét biểu lộ cái này ra hỏa tư tưởng quả nhiên bẩn thịu cực kỳ liên liên hứa chí minh cũng cảm thấy có một ít xấu hổ vô vô m ạ c trần nói sư đệ nói cẩn thận nói cẩn thận mặc trần có một ít không lời nói mình muốn biểu đạt ý tứ xác thực không phải ý tứ kia a bất quá mượn cơ hội này hắn ngược lại là nghĩ nói với hứa chí minh ra ý nghĩ trong lòng mạc trần hướng hứa chí minh ngang nhiên xông qua nói k h ẽ với hắn nói một hồi rết ma âm huyết bức liền lập tức rời đi hứa chí minh còn tưởng rằng là mạc trần không biết kế hoạch của bọn hắn cho nên mới như vậy đề nghị hướng về sau nhìn thoáng qua cũng giảm thấp thanh âm nói còn không được phải đợi đến mộ dung thanh nguyệt đem cái này h u n g phạm tìm ra không có gì bất ngờ xảy ra cái này h u n g phạm liền tại thôn dân bên trong mạc trần xen lời hắn đừng tìm h u n g phạm không có tại nơi này nghe ta rết ma âm huyết bức liền đi nhanh lên Hứa chương í sáu mươi sáu đánh giết huyết bức hồ chí minh một mặt kinh ngạc nhìn xem mạc trần ngươi tại nói cái gì mạc trần biết việc này giải thích có chút phức tạp nói ngắn gọn nhanh chóng nói bởi vì vì ta phỏng đoán bày ra cục này là một vị ma môn bên trong người trong a qua. La sau, ta thanh ta ta ta ta, ta ta thanh thanh danh thậm mặt Một tháng trước, Đồng La Sơn trận một tông. thế tông thù thời giết một một tông quét t chí hắn pháp bị phá hư chui Hắn đích không nhưng nghe hắn nói, có vẻ như hắn chúng hắn nhưng hắn không mục lắm, môn mà muốn còn cùng có có cùng có cũ. cùng cũng có rác, Đồng Sơn liền người ràng nói, Đương nói đống kỳ quái lời nói, nói một ngày nào gặp gặp sụp quái rõ với đó, để đổ. ly lại lời ly bị về vào vẻ kỳ ỡ, này tình tiết có thể nói đại bộ phận đều là thật chỉ có quan hệ khóa bộ phận bị mạc trần tận lực lọt mất hoặc là xuyên tạc biến mất liên quan tới chính hắn bộ phận trọng yếu nhất hứa chí minh nghe được lông mày cao chặt còn sẽ có dạng này người chuyện này ngươi có hay không cùng tông môn đề cập mạc trần gật đầu nói có ta cùng ta thúc phụ nói thế nhưng hắn nói chuyện này không thể quá lộ ra để tránh đối tông môn có bất lợi cho nên hắn cũng chỉ cùng mấy cái trưởng lão nói qua việc này cụ thể bọn hắn có cái gì thương nghị ta liền không quá rõ ràng mặc trần đương nhiên không có từng đề cập với trịnh thanh sơn hắc y nhân sự tình nhưng bây giờ cục diện này hạ nói như vậy là ổn thỏa nhất đã trong tông môn đều chỉ có mấy vị địa vị tôn sùng t r ư ở n g lão mới biết được kia phổ thông đệ tử không biết cũng không kỳ quái mà lại chuyện này t r ư ở n g lão thận trọng như thế hứa chí minh chính là nghe được trở về cũng không thể nói loạn ta phỏng đoán cái này cùng một chỗ an giết người liền là người kia làm hắn cố tình bày nghi trợn liền là muốn cho chúng ta tại nơi này yếu tốn lực ý. chúng ta hao hết khí lực tìm kiếm cái gọi là hưng phạm kỳ thật căn bản cũng không tại những thôn dân này bên trong hứa trí minh hỏi vậy đối với hắn có chỗ tốt gì như hắn muốn gây bất lợi cho chúng ta không phải trực tiếp hạ thủ càng thêm thuận tiện mặc trấn lắc đầu nói ta đây cũng không tin tưởng thế nhưng ta nghĩ hắn đã mục đích là muốn để ta thanh ly tông thanh danh mất sạch có lẽ trừ trước mắt có thể nhìn thấy hắn còn chuẩn bị có cái gì khác thủ đoạn cũng khó nói cho nên ta mới đề nghị thanh lý ma âm huyết bức chúng ta liền mau chóng rời đi tránh rơi vào người này trong bẫy hứa chí minh ánh mắt lấp loe không yên nhìn xem mặt trần lại nhìn xem những người khác trong lúc nhất thời không biết nên thế nào lựa chọn chính lúc này không chung bay tới một đám con rơi thô nhìn phía dưới ước chừng ba bốn mươi dư chỉ những cái kia con rơi hình thể xa so với bình thường con rơi cực đại viên viên quần c u ộ n thân thể dài ước chừng có một thước cánh triển khai lại chừng năm thước chi trường hai mắt đỏ như máu cùng đầu cực không tương xứng miệng rộng đại đại toét ra lộ ra hai hàng sắc nhọn răng hình thể như thế lớn một đám con rơi đen nghịt bay tới nhìn qua vẫn có một ít làm người ta sợ hãi trần luyện di rõ ràng quát một tiếng đến rồi mộ dung thanh nguyệt gánh vác thiên diễm phi vũ một mình đứng tại từ đường m u ộ n khẩu thần s ắ c một mảnh thanh lãnh mảy may không bị bên ngoài ảnh hưởng linh thức bên ngoài bao trùm trong từ đường một đám trên người thôn dân chú ý đến bọn hắn dù là tiểu tiểu một điểm cử động ma âm huyết bức càng đến gần càng gần trần luyện di trong tay t r i ề u thiên thanh nguyên linh đinh, đinh, đinh tế ra rõ ràng ngâm tiếng t r u n g tại không trúng tiếng vọng lệnh nhân thần trí một rõ ràng có chiêu thiên thanh nguyên linh bảo vệ đám người không có bị ma âm quấy n h u nỗi lo về sau nhao nhao cũng xuất ra linh khí toàn thần giới bị cái khác sau đó lại nói động thủ hứa chí minh ra lệnh một tiếng phi kiếm trong tay tế ra đống dưng tăng lớn mấy lần bay thẳng nhập ma âm huyết bức hàng ngũ bên trong những cái kia ma âm huyết bức lại là nhận biết lợi hại đột nhiên hướng hai bên tránh ra phi kiếm thân kiếm tuân g a lang lệ kiếm khí tại không trung tung hoành bay lượn kiếm khí k h u ấ y đậu chỗ đến ma âm huyết bức nhao nhao phun tung tóe ra tiên huyết têu rẽ lấy rơi xuống dưới đ ị a đệ tử k h á c cũng nhao nhao xuất thủ lâm tấn tay cầm một thanh trường kiếm nguyên khí chăm chú phất tay chém ra một dải lụa thanh hồng thế đi kinh người mấy cái ma âm huyết bức đều bị hắn cái này một kiếm chém thành hai nửa trần h u y ề n di không khỏi khen nhiều ngày không gặp lâm sư đệ vậy mà đã có thể sử dụng thanh hồng trảm thực sự để người sợ hái than h h ồ n g trảm không phải muốn minh ngộ cảnh mới có thể thi triển sao mẫn thanh hà các loại người đều phát ra sợ hai than cái này lâm tấn hiện tại hiện lộ cảnh giới mới dẫn khí thất trọng vậy mà đã có thể sử dụng thanh hồng c h ạ m dạng này c h i ề u số rồi không cẩn thận nghĩ một hồi lâm tấn tự khai ngộ đến nay cái nào một lần không phải ngoài dự liệu cái nào một lần không phải không d ô nd ê bình thựa nd g ê cảnh giới chi hắn tựa hồ căn bản là không tạo thành trói buộc l ạ c kỳ nhi trong tay d â u rồng cung đã kéo căng nguyên khí tại dây cung hội tụ sáng như tinh thần cong tiếng dây cung vang nguyên khí hóa thành mấy đạo lưu tinh k í c h s ạ nhào nhào tấn công bên trong ba bốn con ma âm huyết b ư ớ c thế nhưng lưu tinh rơi trên người ma âm huyết b ư ớ c mặc dù lập tức đánh ra huyết động lại là không có có thể đưa chúng nó nhất cử đánh g i ế t bị đả thương ma âm huyết b ư ớ c lập tức gầm thanh lệ khiếu mở ra u、um、n g tùm răng nanh hướng lạc kỳ nhi phản công tới mặc trần vừa x à i bước ra ngăn ở trước người nàng đầu ngón tay đồng sức soát một lần hóa thành một cái hơn trượng lớn nhỏ bù mẹ dạng vẹo một cái bay nhanh ra ngoài hơn trượng lớn nhỏ tiêu thân xoay tròn cấp tốc lấy vãi ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung xoát xoát xoát xoát mấy tiếng bạo hưởng không trung tràn ra bao quanh huyết hoa k i a mấy cái đánh tới ma âm huyết bức đã bị s i n h s i n h xoắn nát ngươi hiện tại nguyên khí còn chưa đủ đ ừ n g h ă m nhiều đem nguyên khí hội tụ tập trung ở một điểm một cái một cái đánh giết mặc chân trầm giọng hướng lạc kỳ nhi nói trong tay nguyên khí điều khiển bụi mẹ giảng tại giữa không chúng quanh co giết vào lại rảo ra bao quanh huyết hoa lạc kỳ nhi ánh mắt lại bị con kia đột nhiên biến lớn bù mẹ giàng hấp dẫn lên tiếng nói hoa、wow, ngươi vật kia thật trở nên thật lớn mặc trần không khỏi đánh cái lảo đảo hiện tại là thảo luận cái này thời điểm sao mà lại ngươi lời này nghe lên đến tựa hồ cũng không quá phù hợp nha quả nhiên nhìn xem bên cạnh mẫn thanh hà các loại người đưa tới cực độ ánh mắt bất thiện mặc trần lại là không còn gì để nói cái này s ắ c thực chuyện không liên quan đến ta a ngược lại là hứa chí minh chú ý tới mạc trần cái này bù mẹ giàng uy lực tán thán nói mạc sư đệ cái này là cái gì linh khí lợi hại như vậy con kia bù mẹ giàng tại ma âm huyết bức bên trong vừa đi vừa về phi vũ rào sát tốc độ đúng là một điểm không thể so hứa chí minh phi kiếm chậm so sánh dưới lâm tấn thanh hồng c h ả mặc dù cũng vượt qua bản thân cảnh giới tu vi nhưng mà bởi vì cần muốn tụ lực chém ra tần suất cùng đánh giết hiệu xuất liền thấp rất nhiều ngược lại trở nên không kia sáng trói lâm uyển di không quen nhìn mạc trần như thế trương dương chiêu số trên mặt khinh thường hừ một tiếng nói bất quá là dựa vào linh khí mưu lợi mà thôi lâm sư đệ trong tay nếu là có vừa tay linh kiếm tuyệt đối có thể vượt qua hán mạc trần nghiêng mắt nhìn lâm uyển di một mắt l ờ i gì kinh ngươi cái này miệng nói chuyện đều muốn biến cái hương vị mặc kệ chuyện gì chỉ cần bảy lâm tấn cùng mạc trần trần uyển di nhất định hướng về lâm tấn nói chuyện làm nửa ngày cô gái này mới là lâm tấn tử trung nói trở lại lâm tấn trong tay thanh trường kiếm kia xác thực cũng quá phổ thông đại lao không phải hẳn là tay cầm thần binh sao chẳng lẽ tao lão đầu tử còn không có cho an bài bất quá đối với cái này chủ tranh luận mặc trần mới không có tâm tư cùng trần luyện di chi lưu đấu võ m ộ m có kia thời gian rỗi hãn tình nguyện đi làm điểm khác ngược lại là bên cạnh lạc kỳ nhi lệnh người bất ngờ phản bác trần luyện di thế nhưng điều khiển linh khí cũng cần tu vi duy trì à? linh khí trở nên lớn như vậy còn muốn thao túng tự nhiên chương ũ n g k ô thông n g phải phổ thông tu vi có thể Vi Tu có làm đ ợ sáu mươi bảy thanh hồng trạm tu hành người đều biết linh khí điều khiển có hai đại khó một là linh khí càng lớn càng khó hai là linh khí càng tinh xảo càng khó tu vi đến cao tuyệt chỗ một kiếm có thể dung chuyển thiên địa một khí có thể chấn động càng khôn k i a trong đó cần thiết tu vi cảnh giới nguyên khí tiêu hao sớm đã không phải bình thường tiểu đà tiểu nháo có thể so sánh mặc trần trong tay tiểu tiểu đồng sức có thể hóa thành cường lực bù mẹ giảng s á c thực ngoài dự liệu thế nhưng giống hắn như vậy có thể đem cái này hơn trượng lớn nhỏ bù mẹ giảng thao túng đến như thế linh động tu vi thấp một ít đệ tử cũng khó có thể làm đến đối điểm này mặc thành vẫn tương đối có tự tin tu luyện kim vân mà công thơ ý điểm hắn cơ hồ đem nguyên một khối hỏa lam nguyên tinh dung vào thân thể nguyên khí dự trữ mặc dù còn xa xa không kịp nổi đại lao nhóm hoàn toàn thức tỉnh thần linh nhưng mà đã viễn siêu đồng cấp tu hành người mới có thể như thế không tốn sức chút nào điều khiển cái này hơn trượng lớn nhỏ bù mẹ d ạ n g lạc kỳ nhi mặc dù cũng không tinh tường mạc trần tình huống nhưng mà lời nói này cũng thực là nói là đến giờ tử bất quá trần luyện di hiển nhiên đối lạc kỳ nhi thế mà giúp đơ mạc trần nói chuyện cực kỳ bất mãn nghiêm sắc mặt trách mắng lạc kỳ nhi ngươi đều quên đi cái này ra hỏa đối ngươi làm qua cái gì sao thế mà còn giúp lấy hắn nói chuyện n g ư ờ i rốt cuộc suy nghĩ cái gì l ạ c kỳ nhi cũng là nhất thời nhanh miệng lời vừa ra khỏi miệng liền cảm giác đỉnh đụng sư tỷ có một ít không ổn nghe được sư tỷ trách cứ túi đầu ngập ngừng nói ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi mặc chân ố lên một tiếng trấn thanh nói vị sư tỷ này đây chính là ngươi không đúng l ạ c kỳ nhi chỉ là luận sự mà lại nói đến câu câu đều có lý nhân gia cũng không có đem chúng ta trước oán cũ để ở trong lòng đứng tại công bằng công chính góc độ nói chuyện sư tỷ ngươi cao tuổi rồi thế mà còn không bằng một cái tiểu cô nương h i ể u đạo lý sao mặc trần gặp lạc kỳ nhi bất quá nói một câu lời nói thật liền thu nhận quát lớn cũng rất là bất mãn không khách khí chút nào đối trần huyền di một trận quở trách lại là để trần huyền di nghe được trong lòng giận dữ cái gì cái gì gọi là cao tuổi rồi rồi năm nay ta cũng bất quá mới hai mươi sáu tuổi mà thôi ta đều thậm chí còn chưa lập gia đình s ư ớ n g làm sao có thể như vậy chửi tới cái này ra hỏa há miệng liền tổn hại người từng từ đâm thẳng vào tim gan quả thực không có đem nàng người sư tỷ này để vào mắt mặc trần ngươi khẩu khí thật lớn cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện hứa chí minh kia toa lại là có chút không giữ được bình tĩnh t ê u lớn cái này ma âm huyết bức còn chưa thanh lý hoàn tất các ngươi thế mà còn có tâm tư tại cái này ở mỹ trần h u y ề n di quay đầu hướng hứa chí minh nói hứa sư huynh là mặc trần tận lực gây sự không tôn trọng đồng môn sư tỷ ta mới cùng hắn tranh chấp làm sao có thể nói ta âm ỉ mặc trấn lắc đầu nói đây còn không phải là bởi vì vì ngươi nói chuyện quá mức bất công ỉ vào chính mình cao tuổi rồi cậy già lên mặt trần h u y ề n di nghe được mặt một trận xanh lét đang muốn phát tác bên cạnh lâm tấn đột nhiên phát ra q u á t to một tiếng bớt nói nhảm lâm tấn trường kiếm trong tay bỗng dưng tuân ra một đạo quang hoa trói mắt một đạo mười trượng thanh hồng từ mũi kiếm lói ra thẳng phá trường không vê anh thanh hồng những nơi đi qua còn tại phi vũ ma âm huyết bức không một may mắn thoát khỏi phanh phanh phanh phanh không c h u n g nổ ra hơn mười đạo huyết vụ thanh hồng qua đi không c h u n g lại không một cái huyết bức tất cả mọi người bị cái này một kiếm uy thế kinh ngạc đến ngây người lâm tấn ngực chập trùng cầm kiếm tay phải cũng tại run nhẹ nhẹ nhưng mà trong hai mắt mang theo hồng hồng t ơ m máu càng là lộ ra một tia lánh khóc ngoan ý ta sẽ không thua lâm tấn tay phải nắm chặt trường kiếm mũi kiếm chỉ hướng mặc trần lạnh lùng nói mặc trần ta vĩnh viễn đều sẽ không thua cho ngươi lâm luyện di nhìn xem không không bầu trời lại nhìn xem lâm tấn khó có thể tin l ầ m bẩm nói lâm sư đệ vậy mà lại đột phá cái này một chiêu thanh hồng chảm chính là tông môn địa cấp trung phẩm kiếm kỹ dưới tình huống bình thường ít nhất cũng phải minh nộ g cảnh tu vi mới có thể tu thập thanh la đem cái này một kỹ pháp đưa cho lâm tấn tu luyện đã là xem ở hắn thiên tư kinh người tiến cảnh thần tốc điều kiện tiên quyết đặc biệt vì đó không nghĩ tới lâm tấn không chỉ có thể thật sự xuất cái này một chiêu thậm chí còn đột phá đến thanh hồng trạm tầng thứ hai phải biết hắn hiện tại bày ra cảnh giới cũng bất quá mới dẫn khí thất trọng mà thôi bình thường đến nói không có minh ngộ tam trọng cảnh tu vi căn bản thi triển không ra uy lực như vậy lâm sư đệ quả nhiên là kỳ tài ngũ trời lâm n g uyển di ánh mắt lộ ra như hỏa nhiệt liệt ánh mắt kích động nói kỳ tài ngũ trời kỳ tài ngũ trời một đám thanh ly tông đệ tử cũng đều kinh ngạc vạn phần liền liền mộ dung thanh n g u y ệ t cũng đối lâm tấn liếp nhịn chỉ bất quá dẫn khí thất trọng cảnh tu vi liền có thể xử xuất minh nộ cảnh mới có thể thi triển kiếm kỹ đây quả thật là để người có một ít khó có thể tin nguyên tu có nguyên khí kỹ kiếm tu có kiếm kỹ võ tu có võ kỹ hồn tu có hồn quyết không cần nói loại nào phương pháp tu hành đều có chính mình đặc hữu công kích kỹ pháp cùng công pháp tu hành giới tập quán dựa theo uy lực cùng tu hành độ khó làm những này kỹ pháp cùng công pháp vạch ra đẳng cấp phổ thông công pháp cũng xưng là địa cấp công pháp phân hạ phẩm trung phẩm theo ư người người phương lưu Nhưng người ợ n Những này kỹ pháp cùng công pháp là tu hành người chiến đấu bên trong có khả năng triển cùng tu hành người cảnh giới là cái phương diện đồ vật. Dùng xanh nguyệt lưu quang làm thí dụ, dẫn khí cửu trọng cảnh liền có thể tu tập. Nhưng mà cảnh giới hạn chế, dẫn khí cửu trọng cảnh tu hành g giới giới phẩm phẩm pháp pháp tập. khả thi chiêu hai thí khí thể thụ chế, khí nhiều làm mà ba dai. ra đi cái là là kỹ có cửu có cửu có tu tu vật. tu tu nhất thể đấu đồ đ số, dụ, m xanh quang ra. nguyệt tầng nhất triển thứ thi h lưu t đi e lấy cảnh giới để thăng cùng tu hành người tự thân lĩnh mộ liền có thể một đường đột phá cho đến tối cao tầng thứ chín thế i triển cái vi mai giới nói, vi nhất nhất. Tu một tận tu ra này nguyên nhỏ hành không cùng cùng cảnh lực mực có có mà là khí giới kỷ kỷ ý đ nhưng n ấ cấp thấp t thể thiên Thế định độ, đồng công dạng dụng kinh n phẩm pháp chi h có sử trên thực tế có ít người hao hết suốt đời tinh lực cũng không có cách nào đem một đường địa cấp hạ phẩm công pháp luyện đến tầng thứ chín đây chính là thiên tư có hạn lại hướng lên như linh cấp nguyên cấp thiên cấp thần cấp những công pháp này thì thành làm càng nhiều một đời người đều cầu chi mà không có ngộ tưởng lâm tấn dùng mười sáu tuổi t u ổ i tác vẹn vẹn dẫn khí thất trọng cảnh giới t h ẳ n g phá thanh hồng c h ạ m tầng thứ hai đem rất nhiều mới vào minh ngậu cảnh sư huynh đều ha thấp xuống s ắ c thực có thể nói kỳ tài ngốc trời tương lai bất khả hà lượng ngôi kiếm mang theo từng tia từng tia còn chưa khởi ra nguyên khí chỉ tại mạc trần m i tâm lâm tấn mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười mạc trần không cần nói ngươi dùng như thế nào bằng môn t à đạo mãi mãi cũng đừng nghĩ vượt qua ta mạc trần miễn cưỡng đứng tại chỗ nhìn chằm chằm lâm tấn khí thế như hồng trường kiếm lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường ồ thanh hồng c h ạ m tầng thứ hai k i a thật là chúc mừng ngươi lâm sư đệ